Nói đến, Phó Thẩm vốn dĩ muốn đi thành đại, sau lại nghĩ Nguyễn Trà thượng nam đại, hắn cũng thượng nam đại, thẳng đến báo chí nguyện trước một ngày, Phó Thẩm bị Nguyễn Trà chủ động hỏi đại học. Nguyễn Lai trà trà muốn đi kinh đại sao? Phó Thẩm nghĩ Nguyễn Trà cấp ra đáp án, lại nhìn về phía báo chí nguyện giao diện, không hề làm do dự, ở đệ nhất chí nguyện Hoành Lan điển thượng kinh đại. Ở mới vừa ý thức được chính mình thích Nguyễn Trà khi, Phó Thẩm hy vọng hai người ở một cái thành thị là được. Nhưng cao tam học kỳ sau kết thúc, hai người ở mười mấy cuối tuần làm bạn làm Phó Thẩm. Phát giác chỉ ở một cái thành thị nói, chính mình đã vô pháp thỏa mãn, hắn hy vọng có thể cùng Nguyễn Trà xuất hiện ở một cái trường học, có thể ở cùng cái vườn trường nắm tay nói giỡn, có thể ở ký túc xá trước ôm, có thể ở hoàng hôn hạ. Hôn môi. Phó Thẩm không khỏi ngồi thẳng chút, nhìn thẳng Nguyễn Trà đôi mắt, làm chính mình biểu hiện tận lực chỉnh trọng, ta nghe nhị ca nói, ngươi chuẩn bị mang theo thúc thúc gia gì một khối đi kinh thị. Đúng vậy, nhà của chúng ta ở kinh đại chung quanh có mấy gian chung cư. Lão ba lão mẹ không yên tâm liền nói đi theo đi. Nguyễn Trà thậm chí tưởng nói, nếu Phó Thầm cuối tuần có rảnh nói, liền tới nhà mình, bọn họ kết nhóm ăn cơm. Nhưng Nguyễn Trà thấy Phó Thầm trên mặt nghiêm túc bộ dáng, tiến lặng nuốt xuống lời nói, nghĩ kết thúc lại nói. Nhưng mà, ngay sau đó, Phó Thầm nói ra nói là Nguyễn Trà suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Phó Thầm thật sâu hít vào một hơi, nói không chậm lại làm người một chữ một chữ đều có thể nghe cực rõ ràng, "Cha cha, nếu ngươi đã mang lên thuốc thuốc gì?" Như vậy để ý trong nhà lại thêm một cái có thể bồi ngươi đi bất luận cái gì địa phương, kỵ sĩ sao. Ngươi nói muốn muốn kỵ sĩ, ta coi như ngươi kỵ sĩ, ngươi. Một người kỵ sĩ. Nguyễn Trà há miệng thở dốc nhất thời thế nhưng chưa nói ra lời nói. Sau một lúc lâu, bọn họ nhã gian môn bị góp vàng, hai người đồ ăn bị phục vụ viên bưng lên, một mâm lại một mầm tinh xảo thức ăn bị bại ở trên bàn, nhưng ai cũng không có tâm tư đi thưởng thức. Phó thầm thấy Nguyễn Trà ngơ ngẩn, trong lòng than nhỏ cảm thấy chính mình có chút sức ruột, hắn đang muốn nói cái gì đó giảm bất không khí, không đợi ra tiếng, liền thấy ngồi ở đối diện Nguyễn Trà đột nhiên cười, tia tươi cười so từ ngoài cửa sổ ánh tới dương quang đều phải tươi đẹp loa mắt. Ngay sau đó, phó thầm nghe thấy Nguyễn Trà trả lời, tiếng nói thanh thúy lại mang theo cười, tựa trộn lẫn đường phấn, một chút một chút chiếu vào trong lòng. Kỵ sĩ cùng vương tử ta đều không thèm để ý, ta chỉ hy vọng mang lên người kia, hắn kêu phó thẩm Chính văn xong. Chương 101 Nguyễn Trả cùng phó thẩm hai người từ song hướng yêu thẩm biến thành song hướng minh luyến sự tình, bị hai nhà người biết được sau có vẻ mặt đã sớm đoán trước đến bộ ráng, giống lương lão gia tử, nguyên ba nguyên mẹ, lương tổn cẩn bốn người. Đồng thời, cũng có kinh ngạc không thôi, giống đại phòng một nhà ba người, bọn họ thế nhưng đều không có phát giác phó thầm lúc trước lén lút biểu hiện. Mà kinh ngạc nhất phi phó ba ba mạc trúc, chính mình nhi tử lĩnh ngộ cũng quá nhanh. Hán bốn dĩ cho rằng yêu cầu trước một hai năm đại học mới có thể thành công. Phó Ba Ba xoa chính mình bả vai, nhẹ tênh, Nhi Tử à, ngươi động tắc quá nhanh, liền không thể chờ vào đại học, trời cao hoàng đế xa lại thông báo. Ngươi nhìn nhìn, ngươi đại cứu cùng Nguyễn Trà Ba, ba hợp mưu hạ nặng tay. Khi nói chuyện, hắn ở phó thầm trước mắt cơ cơ chính mình bả vai, ra vẻ lên án miệng lưỡi, đều hứ thanh. Hắn tưởng không rõ, chính mình Nhi Tử làm chuyện này, bằng gì hắn đến giúp đỡ phụ trách. Phó thẩm thực tình nhìn mắt Phó Ba Ba đổ vai độ nành lớn nhỏ thanh, vẻ mặt vô ngữ. Ba Ngươi lần sau lại phun tạo, nhớ rõ mang cái kính lúc tới. Nhưng đại cứu cùng thúc thúc ước ngài đi ra ngoài, hẳn là liền sẽ không lại ngăn trở cùng ta cùng trà trà. Giọng nói rơi xuống, phó thầm trên mặt không tự giác mang giác lời, quanh thân đều giống ở mạo phấn hồng phao phao. hắn tưởng tượng đến ngày hôm qua ở thất mang tình, cha cha nói vương tử cùng kỵ sĩ đều không thèm để ý, mang đi người kêu phó thầm là được, trong lòng liền ngăn không được mạo nước ngọn, ngủ đều có thể cười tỉnh. Cha cha cũng quá đáng yêu. Phó Ba Ba mắt thấy Phó Thầm mặt mang xuân phong lên lầu, há miệng thở dốc, tưởng nói điểm nói cái gì, có thể tưởng tượng lại tưởng, chỉ cần cười mang câu, tiểu tử thối. Đúng rồi, ba. Phó Thầm lên lầu hai sau, quay đầu lại nhìn về phía Phó Ba Ba, mặt mày hơi liễm, trên mặt cười tàn tán, ngày mai cuối tuần, hai chúng ta đi gặp lão mẹ. Ở Phó Thầm rất nhỏ khi, lương duyệt liền qua đời, 10 năm sau gian, trong nhà chỉ có phụ tử hai người, bọn họ một năm chung có thể đi ba bốn thứ mộ viên có Tết Thanh Minh có ngày dỗ cũng có lương duyệt sinh nhật phó thẩm đối lương duyệt ký ức kỳ thật đã có chút mơ hồ đại bộ phận ký ức đều đến từ hắn lúc mới sinh ra phó 33 cấp một nhà ba người thu hình ảnh tư liệu nhưng ở phó thầm trong ấn tượng hắn rõ ràng mà nhớ kỹ chính mình mẫu thân thực ônu thực giỏi về kể chuyện xưa thực giỏi về vẽ tranh trong nhà phòng vẽ tranh nội trưng bảy mấy chục bức họa chưa bao giờ có người hoạt động ngay vậy phó ba hơi giật mình ngay sau đó lại không nhịn được mà bật cười Đương nhiên đến đi gặp mụ mụ ngươi, nói cho nàng, ngươi muốn đi kinh đại, cũng nói cho nàng, ngươi có bạn gái, làm mụ mụ ngươi đi theo cao hứng cao hứng. Nói đến Lương Duyệt khi, phó ba ba trên mặt mang theo cười, đôi mắt lại có chút hồng, cho dù 10 năm sau, hắn như cũ suy nghĩ, nếu Lương Duyệt ở nói, người một nhán nên nhiều hạnh phúc ca. Nói không chừng Lương Duyệt có thể lôi kéo á thầm tay, dạy hắn tương lai như thế nào đối đại trà trà, quay đầu lại lại lôi kéo trà trà tay, phiên trong nhà album Hướng trà trà nói thượng vài món á thầm khi còn nhỏ sự. Phó thầm nhìn phó ba ba, rũ rũ mắt mắt, tuy rằng hắn cùng lao ba thường xuyên lẫn nhau dối, nhưng 10 năm sau, lão ba thật sự thực vất vả. Ở phó gia phụ tử nói chuyện đêm đó, làm một vị khác đương sự, Nguyễn trà cũng bị lương lão ra tử gọi tới thư phòng. Thư phòng ban đầu bố trí cổ xưa mà túc mục, bất cứ thứ gì đều quy củ ngay ngắn, nhưng trầm rãi, bên trong có vệ tiểu dưỡng một chậu tam sắc tiểu cà chua. Trên bàn có Nguyễn Trà cùng lương tổn cẩn hợp t làm làmá điêu, thậm chí lương lão gia tử ngồi ghế trên đều có vệ tiểu cùng Nguyễn Trà cấp cả nhà mỗi người đều mua cả nhà cùng quan đệm trên bàn sách tắc có tiết âm lịch khi Nguyễn Trà chuẩn bị gốm sứ cái ly lương lão gia tử vốn là thích đại ở thư phòng từ trong thư phòng rực rỡ hẳn lên sau hán đã thời gian càng dài Phàm là có lao bằng hữu tới đều không cần đi phòng khách trực tiếp làm người tới thư phòng nói vài câu lương lão gia tử liền khoe khoang thượng cây xanh Thách yêuêu đệm Nghe một chúng lao bằng hữu đỏ mắt không thôi, bọn họ một đống số tuổi, sớm không coi trọng tiền tài, coi trọng không phải bọn tiểu bối để ý cùng quan tâm sao. Ai cũng không nghĩ tới sắp già rồi, có thể bị lương lão ra tử khoe khoang thượng. Lương lão gia tử vừa thấy nguyên trà, trên mặt từ trước đến nay nghiêm túc biểu tình không khỏi ôn hòa một chút, trà trà, trước ngồi xuống, ông ngoại làm người chuẩn bị mấy khoảng ngươi thích bánh kem, hai ta ăn bánh kem tâm sự. Ông ngoại, ngài không thể ăn quá nhiều đường. Nguyễn Trà chọn một cái hàm đường rất ít bánh kem đặt ở lương lão ra tử trước mặt, lại chọn cái đậu đỏ cuốn cho chính mình, ngài chỉ có thể ăn một nửa. Lương lão ra tử cười ha hả đồng ý, một nửa liền một nửa. Thấy lương lão ra tử An thượng, Nguyễn Trà không nhanh không chậm mà nuốt xuống chính mình trong miệng bánh kem, lại uống lên mấy khẩu quả trà, ngài tưởng cùng ta nói phó thầm sự tình. Hai người ngày hôm qua ở thất mang tinh thẳng thắn thành khẩn tâm ý sau, hôm nay buổi sáng phó thầm liền tới rồi lưng ra. Đem chính mình tâm ý cùng với cùng Nguyễn Trà Gian tiến triển, một năm một nói cho Lương ra vài vị trưởng bối. Buổi chiều, Phó 33 đã bị Lương Tông Kỳ cùng Nguyễn Chính Phi kêu đi ra ngoài, thẳng đến buổi tối, ba người ai về nhà lấy, Nô, Lương Tông Kỳ, Nguyễn Chính Phi kết bạn hồi Lương Gia, Phó 33 tương đối đáng thương, lạc đơn một người. Cha cha, nói thật, hai người các ngươi sự tình, ông ngoại thực vui mừng, trừ bỏ xác thật vừa lòng phó thẩm nhân phần ngoại, trong đó cũng có chính mình tư tâm. Lương láo ra tử nói xong, ngừng lại, từ lần trước hắn phát hiện phó thẩm tâm tư, lại đến nhìn hai đứa nhỏ thi đại học sau khi kết thúc biến hóa, trung gian đã có mấy tháng thời gian. Nhưng chà chà, ông ngoại tử nói, liền tính hiện tại người trong nhà đều đồng ý, nhưng đại học 4 năm, lại hoặc là sau này tốt nghiệp, các người gian phát sinh mặt khác bất luận vấn đề gì, người đều đi theo chính mình tâm đi làm, không cần cố kỵ người nhà ý tưởng, vô luận như thế nào, ông ngoại đều cảm thấy người vui vẻ quan trọng nhất. Từ giáo phục đến bay cưới, nghe rất tốt đẹp nhưng chân chính có thể làm được người chiếm so lại rất tiểu. Lương láo ra tử tưởng bãi, lại lắc đầu cười cười, nghiêm túc nói đến, tiểu kiểu cùng A duyệt hai người cũng coi như thần kỳ, hai đối đều thanh mai trúc mã tu thành chính quả, làm các nàng hài tử cũng học vài phần. Nói đến nói đi, hắn đơn thuần lo lắng hai đứa nhỏ lại thành thục một ít sau, có tâm tư khác, lại bởi vì hai nhà quan hệ, không thể không vi phạm bản tâm. Bên người không thích liền phần, trong vòng thực thường thấy, nhưng bọn họ hai nhà quan hệ, thực sự có chút phức tạp. Nguyễn Trà nhất thời ngây người, trong lòng hơi ấm lại nhịn không được cười ra tiếng, ông ngoại, ngài đối ta cùng phó thẩm cũng quá không tin tưởng, buổi sáng mới vừa cùng các ngươi thẳng thắn, ngài buổi tối liền tới cho ta đánh dự phòng châm. Nói xong, Nguyễn Trà lại trịnh trọng gật đầu, ông ngoại, ngài yên tâm, về sau ta đều đi theo chính mình tâm đi, tuyệt không ủy khuất chính mình. Lương lão ra tử nghe vậy, ha ha cười, áp xuống trong lòng toát ra chua xuất cùng không tha, hành, không ủy khuất là được, ngươi lại có mấy ngày liền đi kinh thị. Đi về sau nhớ rõ thưởng cấp trong nhà video, ông ngoại cùng ngươi cậu mợ, hai cái cà cà, đều sẽ rất nhớ ngươi. ân ân cảm ơn ông ngoại. Nguyễn Trà nói xong, vòng đến án thư sau, rối tay ôm lấy lương lão gia tử, khít hít cái mũi, một vòng một lần video, năm một 11 một tiết ngày nghỉ đều về nhà tới xem ngài, ta cũng sẽ rất muốn đại gia. Lương lão ra tử rối tay vô Nguyễn Trà phía sau lưng, nhẹ nhàng vông tiếng thở dài, hắn chỉ hy vọng thời gian lại chậm một chút. Làm chính mình có thể tận mắt nhìn thấy trả trả hạnh phúc Nguyễn Trà cùng lương lão ra tử liêu xong Lập tức từ thư phòng trở về phòng ngủ đem mấy ngày trước vẫn luôn nghiên đọc thư xem song sau Nhắm mắt nằm lên giường Khả năng ban ngày mới vừa cùng người nhà thẳng than xong Tâm tình quá hư phấn Cũng có thể đọc sách quá phí đầu vóc Nguyễn trả mới vừa gặp phải gối đầu Người liền lập tức lâm vào ngủ say Rồi sau đó, lại một lần Ý thức thanh tỉnh nằm mơ Lần đầu tiên, Nguyễn trả ở trong ngọc nhìn một quyển sách trong lòng đối nhậm khinh khinh có cảnh giác, đồng thời hiểu biết đến người một nhà kết cục. Lần thứ hai, Nguyễn Trà ở trong ngộng vây xem thư chung Nguyễn Trà cả đời, nhìn Nguyễn Trà từ tươi đẹp không phiền não trở nên mẫn cảm mà tuyệt vọng, đồng thời cũng đối Úc Trinh có cảnh giác. Lần thứ ba, Nguyễn Trà tận mắt nhìn thấy ít vì rút chip từ Nhậm Khinh Khinh làn ra hạ bay ra lại nổ mạnh, tận mắt nhìn thấy Nhậm Khinh Khinh biến điên, rồi sau đó đem ván đầu tiên phát sinh sự tình, viết ở đỉnh lưu học thần hệ thống. Mà lần thứ 4 Nguyễn Trà nhìn trước mắt mộ địa, ngốc ngốc giật mình tại chỗ, thức mau, nước mắt khống chế không được mà chảy ra, làm tầm mắt nháy mắt trở nên mơ hồ. Mẹ! Nguyễn Trà dối tay che miệng lại, thanh âm nghẹn nào ra tiếng, trong lòng ngực chỉnh trái tim giống bị người dùng tay chặt chẽ nắm lấy giống nhau, không nhảy, sinh đau lợi hại. Phía trước hai tòa liền nhau mộ địa, một cái rán Nguyễn Trà ảnh trụ, một cái rán vệ kiểu ảnh trụ, hai người có tương tự mắt hạnh, cười, hơi hơi cong, xinh đẹp cực kỳ Nguyễn Trà ngón tay run rẩy sờ hướng về kiểu ảnh chụp, ở đầu ngón tay đụng tới ảnh chụp đồng thời, nàng trong đầu đột nhiên toát ra một ít linh tinh vụn vật cùng chu mục Nguyễn Trà có quan hệ ký ức. Nguyên lai, like, hai chương ảnh chụp đều là Nguyễn Chính Phi từ sơ tam năm ấy tiết âm lịch người một nhà chụp ảnh gia đình cắt xuống tới. Ván đầu tiên, bọn họ một nhà ba người ở tại tầm thường tiểu viện tử, không có gia gia, không, có hồ nhân tạo, cũng không có sơn, người một nhà nhật tử dựa vào kinh doanh tiệm cơm nhỏ sinh hoạt, nhật tử bận rộn lại phong phú. Sơ tam tốt nghiệp năm ấy tuyết rất lớn lao ba ở trong sân đôi một cái đại đại người tuyết người một nhà ở người Tuyết trước chụp được duy nhất một chương ảnh gia đình Nguyễn trả dỗi tay xoa xoa huyệt Thái Dương Nguyên Lai like ván đầu tiên nhà mình căn bản không có mỗi một năm đều chụp chụp ảnh chung truyền thống chỉ có ở chính mình rõ ràng chính xác trải qua ván thứ hai người một nhà ở lao ba kiến nghị hạ hàng năm chụp chụp ảnh chung không nói Tuyết âm lịch đều có trao đổi lễ vật thói quen phóth thơm A C cảm ơnươ mấy năm vẫn luôn đều đổi tới Nguyễn Trà nghe thấy được quen thuộc lại mang theo vài phần xa lạ giá nua thanh âm, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, đống nhiên phát hiện, nguyên lai bầu trời tuyết rơi. Phía trước tới hai người, đều ăn mặc màu đen áo khoác, có vài miếng đông tuyết rừng ở bọn họ trên vai, thực mau hoa khai, mà bọn họ mặt mày cũng một chút rõ ràng. Phó thẩm, cùng với Lao Ba, nhưng lại có chút bất đồng. Phó thẩm nhìn qua thành thục một ít, Lao Ba lại giá nua, mặt mày mang ra rõ ràng suy sút mỗi ngày đều cạo dâu hắn. Giờ phút này dâu Jia sồn sọc, tựa hồ có một đoạn thời gian không có nghiêm túc xử lý. Nguyễn Trà rút tại bên người tay, hơi hơi nắm lấy, rồi sau đó, chơ mắt nhìn bọn họ một đường đi vào mộ bia trước, lại cùng làm lơ chính mình. Phó Thầm đem một bó hoa đặt ở Nguyễn Trà mộ trước, hơi liếc mắt, thúc thúc ngài khách khí, năm đó ở trường học, ta lại cẩn thận điểm liền có cơ hội ngăn trở. Hắn nói xong, ở mộ trước ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía mộ bia thượng Nguyễn Trà ảnh khi, ánh mắt có chút phức tạp, tiếng nói đi xuống. Chà chà, thực xin lỗi, cao trung khi. Ta không có thể chú ý tới nhậm khinh khinh dị thường, cũng không có thể. Bảo hộ ngươi. Ta cùng thúc thúc tới, kỳ thật là có chuyện tưởng nói cho ngươi cùng A-di. Phó thầm rỗi tay phất khai trên mặt đất tuyết, đem hai chương tổn hại chìm lấy ra tới, trồng chất phóng, nhẹ giọng nói, nhậm khinh khinh cùng Úc Trinh. Bọn họ đều đã chết. Chương 102. Nguyễn Trả thấy phó thầm lấy ra chìm sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cho dù chim đã tổn hại. Nàng vẫn như cũ trước tiên nhận ra tới. Hai cái chip phân biệt là vốn dĩ cột lên trang dục hành Easy vi rút vật dẫn chip cùng với hẳn là ở ốc trinh trong tay màn hình điều khiển vật dẫn chip. Phó Thầm dùng ngón tay khẽ trên mặt đất hai cái chip, biểu tình tự dễ ức, mặc cho ai đều không thể tưởng được chính mình ý thức, cư nhiên có thể bị một cái cao đẳng khoa học kỹ thuật vị diện đồ vật sửa chữa. Một khắc sườn, Nguyễn Chính Phi nghe thấy Phó Thầm nói sau, trên mặt toát ra cực kỳ bi ai, hốc mắt nháy mắt đỏ, hắn dùng sức chớp chớp mắt, lại ngượng nửa đầu. Sợ chính mình ở thê tử cùng nữ nhi trước mặt khóc, có vẻ thực không có nam tử hán khí khái. Nguyễn Chính Phi suy suốt ngồi ở mộ bia trước, nghĩ đến người một nhà đi vào nam thị ngắn ngủn một hai năm phát sinh biến cố, trong lòng tự trách hẳn, chà chà, nói đến, chúng ta hẳn là cảm ơn phó thầm, chỉ có hắn cùng ta vẫn luôn tin tưởng ngươi lúc ấy nói ra nhậm khinh khinh ba chữ có nguyên nhân. Rất nhiều người đều nói ta điên rồi, nhưng ta không có, cái kêu nhậm khinh khinh xác thật lớn lên giống chà chà, nhưng bọn họ đều không tin. Không riêng Nguyễn Chính Phi cảm thấy giống, vệ tiểu cũng cảm thấy giống, thậm chí khống chế không được chạy tới nhậm khinh khinh trước mặt, muốn hỏi một câu nhậm khinh khinh đối trà trà làm cái gì, một fan nhìn như điên cuồng biểu hiện bị nhậm khinh khinh fans điên cùng nhằm vào. Lại sau lại, vệ tiểu xảy ra chuyện, Nguyễn Chính Phi tan vợ muốn đi một đao thọc chết nhậm khinh khinh, lại bị phó thẩm cùng lương gia thân nhân ngăn cản. Lương gia bởi vì lương thiến linh, thiếu chút nữa bị tống gia cùng thâu, tuy rằng ở phó gia giới sự trợ giúp giải quyết nguy cơ, nhưng cũng nguyên khí đại thương Kỳ thật tồn hoài, tồn cần bọn họ cũng nghĩ đến, nhưng thiên quá lạnh, tồn cần thai nạn xe cổ chịu thương trước sau không hảo toàn, ta không nói cho bọn họ, trong lòng nghĩ chính mình trộm đạo tới, ai ngờ bị phó thẩm đổ ở cửa nhà, ta liền cùng hắn liền một khối tới. Khi nói chuyện, Nguyễn Chính Phi cưới đầu, đem hắn mang đến hoa một đóa một đóa xử lý xong, bại ở vệ tiểu mộ bia trước, à, một không cẩn thận nói quá nhiều, ta cùng phó thẩm tiếp tục cho các người nói nhậm kinh kinh, úc chính sự. Nguyễn Trả thấy Nguyễn Chính Phi cùng Phó thẩm đều không có thấy chính mình, trong lòng có chút toan, thở ra khẩu khí sau, đơn giản ở trên đất trống ngồi xếp bằng ngồi xuống, từ hai người lời nói chung khâu xảy ra chuyện đại khái. Nguyên Lai, like, ván đầu tiên Nguyễn Trả xảy ra chuyện sau, Lương Gia cùng Phó Gia liền vẫn luôn ở điều tra nhậm khinh khinh, nhưng vô luận như thế nào cha, cũng chưa tra được nhậm khinh khinh sơ hở, thẳng đến mấy tháng sau, Phó thẩm Trải vướt theo dõi trình tự khi, trong lúc vô ý đụng phải thoát ly nhậm khinh khinh 1128 hệ thống Bởi vì Nguyễn Trả xảy ra chuyện trước, Nhậm Kinh Kinh cũng đã lên làm diễn viên, cho nên 1.128 hệ thống bị vi rút ít gác chế, dẫn tới hai người đã là không liên quan. Ngay sau đó Nguyễn Trả xảy ra chuyện, 1.128 hệ thống bên trong thoát ly trình tự bị kích phát, là 1.128 hệ thống có cơ hội thoát ly Nhậm Kinh Kinh, thoát khỏi vi rút ít ký sinh. 1.128 hệ thống không có vật dẫn, ở lâm tắc máy trước, theo theo dõi Nhậm khinh khinh số liệu lưu. Tìm được phó thẩm đang ở ưu hóa chính tự. Một người một hệ thống, ở toàn vô chuẩn bị dưới tình huống chạm mặt, nhậm khinh khinh làm sự cũng bị hệ thống một năm một mười nói cho phó thẩm Phó thẩm hoa mấy tháng thời gian, bằng vào hệ thống mang đến thư viện tư liệu, làm nhằm vào virus ít công kích chính tự, do đó làm nhậm khinh khinh ở lễ trao giải thưởng bởi vì virus ít nổ mạnh mà trước mặt mọi người hủy dung. Ở virus ít nổ mạnh đồng thời, virus ít đối mọi người ý thức thao tác cũng mất đi tác dụng, mọi người ký ức có thể sửa đúng Bọn họ kinh hái phát hiện, chính mình đối nhẩm khinh khinh diện mạo, thế nhưng có như vậy sai lầm nhận chi, mà nhị trung đồng học, cũng phát hiện, đã từng bị bọn họ cô lập Nguyễn Trà, hẳn là thật xinh đẹp. Nhưng bọn họ toàn bộ hình người bị hạ hàng đầu giống nhau, cho rằng Nguyễn Trà thực xấu, cho rằng Nguyễn Trà ở ghen ghét nhẩm khinh khinh. Ván đầu tiên, cho dù không có Nguyễn Gia ra xuất hiện, Úc Trinh đổi mệnh cấm pháp ở lần đầu tiên khi vẫn như cũ thất bại, lần thứ hai khắc nghiệt điều kiện, làm Úc Trinh lại lần nữa chọn chúng Nguy Hán ám chỉ nhậm khinh khinh nương vi rút ít đối phó Nguyễn Trà, làm giang dục hành nương vi rút ít đối phó lưng ra, ở Nguyễn Trà chết đi vào lúc ban đêm, Úc Trinh lần thứ hai đổi mệnh cấm pháp thành công. Mục dĩ nhu tỉnh lại biết được Úc Trinh làm sự tỉnh sau, đối Úc Trinh lại vô tình yêu chỉ có sợ hãi, tương lai rất dài một đoạn thời gian, đều bị Úc Trinh vây ở trung cư, cầu cứu không cửa. Lại sau lại, phó thầm theo vi rút ít manh mối tra được Úc Trinh. 4 năm gian, hắn dựa vào đọc sách cùng khảo thí. Lấy mãn chi thức năng lượng điểm, trước dùng 23 vạn điểm tri thức năng lượng tới chữa trị đã sớm tổn thương không được hệ thống bản thể, được đến có quan hệ Úc Trinh tư liệu. Rồi sau đó, phó thầm lại làm hệ thống ở năng lượng trì lại lần nữa đầy đủ khi, đi công kích lúc Trinh tinh thần lĩnh vực. Liên ở Úc Trinh bị công kích trong lúc, từ hắn tự mình cứu trở về tới một dĩ nu, mang theo chính mình tỉnh lại lại hại chết người khác cái nấy, lôi kéo Úc Trinh một khối chết ở chung cư lửa lớn. Nguyễn Trà nghe phó thầm nói xong Úc Trinh sự tình Néo tâm cũng hơi hơi thả lỏng một ít. Ở Nguyễn Trà xem ra, ván đầu tiên cùng ván thứ hai tương đương với chính mình kiếp trước cùng kiếp này. Mà kiếp trước cùng kiếp này sở dĩ bất đồng, một cái ở chỗ ra ra xuất hiện, một cái ở chỗ lao mẹ nó cải trắng. Lại một cái. Ở chỗ chính mình hồi lương ra đệ nhất vãn, nương thư hình thức thấy được kiếp trước kết cục, trong lòng có cảnh giác, ở trường học cũng bởi vì nghe thấy được hệ thống cấp nhậm khinh khinh bố trí nhiệm vụ thanh âm, do đó dẫn đầu đánh bại nhậm khinh khinh. Chính mình thế giới kia. Úc Trinh một khi bị chấp hành tử hình, liền lại vô trọng sinh cơ hội, mà kiếp trước, chết ở lửa lớn Úc Trinh, đồng dạng đã không có trọng sinh cơ hội. Nguyễn Trà một tay chống cầm đánh giá phó thầm, nguyên lai kiếp trước 1.128 hệ thống cùng phó thẩm hợp tác rồi. Kia cột lên chính mình sát độc trình tự cùng phó thẩm có quan hệ sao. Hai người tại mô GMOB thượng hợp tác, là Nguyễn Trà rõ ràng nhận thức đến phó thẩm kỹ thuật trình độ. mô Trung Thư viện mới vừa thượng tuyến khi. Phó thầm cũng là toàn bộ người chơi chung cái thứ nhất bắt được chìa khóa người. Hơn nữa phó thầm hoa mấy tháng liền hủy diệt rồi vi rút ít, có thể thấy được hậu kỳ hắn đối hệ thống hiểu biết có bao nhiêu sâu. Phó thầm nhìn mộ bia thượng ảnh chụp tiếp tục nhẹ giọng nói, Chà chà, vi rút ít nổ mạnh sau, ta liền đem 1.128 hệ thống một lần nữa thiết kế thành có thể phòng ngự vi rút ít chính tự. Nó nói chính mình có thể hồi tưởng thời gian, nhưng ta mặt sau nhiệm vụ làm quá trởm. Hoa suốt 3 năm thời gian mới làm nó thu thập đầy hồi tưởng thời gian yêu cầu năng lượng. Nghe vậy, Nguyễn Trà hơi giật mình, Nguyễn Lai like giờ phút này khoảng cách cao trung, khoảng cách kiếp trước chính mình xảy ra chuyện thời gian điểm, đã có 7-8 năm sau. Lại nghĩ đến Lao Ba vừa tới khi lời nói, Nguyễn Trà mỉm môi. Nguyễn Lai, like, 7-8 năm, các thân nhân đều không có quên chính mình cùng Lao Mẹ, mà Phó thẩm cũng vẫn luôn bồi Lao Ba tới mộ viên sao. Phó thẩm không có nhận thấy được Nguyễn Trà liền ở hắn phía bên phải, lo chính mình nói xong hạ nửa câu. Chà chà, thượng tru ta đem ngươi giờ nở A tin tức thấy vào cho 1.128 hệ thống, nó hy sinh chính mình bản thể, hóa thành số liệu lưu sau biến mất không thấy, hy vọng, nó có thể tìm được đã từng ngươi. Đồng thời, cũng hy vọng, nó có thể ở một cái khác thời không 1.128 hệ thống dưới sự trợ giúp, thành công đối phó vi rút ít, đối phó Úc trình thay thế ta cùng thúc thúc bảo hộ ngươi. Đối 1.128 hệ thống tới nói. Hy sinh bản thể hóa thành số liệu lưu tính rất lớn mạo hiểm, rốt cuộc một khi hồi tưởng thời gian sau, tìm không thấy có được đồng dạng GNA Nguyễn Trà, như vậy nó liền hoàn toàn mà báo hỏng. Chính là 1128 hệ thống tuy rằng rất sợ chết lại nhát gan, nhưng đương nó tận mắt nhìn thấy nhậm khinh khinh nương vì rút ít hại chết Nguyễn Trà khi, lại chỉ hận chính mình không thể thay thế Nguyễn Trà đi tìm chết. Hồi tưởng thời gian, 1128 hệ thống ở đánh cuộc, phó thầm cũng ở đánh cuộc, nhậm khinh khinh đã chết. Úc Trinh đã chết lại như thế nào đâu, Nguyễn Trà rốt cuộc không về được. Bọn họ tưởng đánh cuộc một keo có biện pháp nào không, có thể cứu Nguyễn Trà, có thể làm Nguyễn Trà trước nắm giữ thời cơ, do đó thay đổi tương lai. Nguyễn Trà nghe thấy phó thầm giải thích, trong lòng nhất thời phức tạp không kể, nàng đoán được sát độc trình tự khả năng cùng phó thầm có quan hệ, lại không có nghĩ đến sát độc trình tự nguyên thân thế nhưng là kiếp trước 1.128 hệ thống. Khó trách chính mình có thể nghe thấy hệ thống cấp nhậm khinh khinh bố trí nhiệm vụ Thanh v Khó trách sát độc trình tự có thể cho 1.128 hệ thống đảm đương vận dẫn. Khó trách 1.128 hệ thống tổng nói, sát độc trình tự tựa như chiếu nó yêu cầu bị thiết kế ra tới. Nguyễn Trả cũng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, vì sao màn hình điều khiển từ Úc Trinh trong tay thu hồi tới sau trong vòng nửa tháng, sát độc trình tự có thể thăng cấp. Nguyên lai, like, cái kia màn hình điều khiển đồng dạng là thuộc về sát độc trình tự một bộ phận. 1.128 hệ thống cùng sát độc trình tự. Bản chất giảng kỳ thật liền một cái đồ vật. Nguyễn Trà nghĩ đến cả ngày ủy khuất ba, ba hệ thống, nghĩ đến nó no hóa thành khả khả ái ái cục búp nếp, đột nhiên có chút mũi toàn, rất muốn lại đối nó nói thượng một câu, "Cảm ơn." Ngay sau đó, Nguyễn Trả dương mắt nhìn phía Phó Thẩm, duỗi tay trả sát phiếm hồng đôi mắt, ánh thanh âm nói, "Cảm ơn ngươi, Phó Thẩm. Cảm ơn ngươi chiếu cố lao bà, cảm ơn ngươi hỗ trợ báo thủ, càng cảm ơn ngươi, một lần nữa thiết kế ra sát độc trình tự, giúp đệ nhị thế ta." Ở Nguyễn Trả nói xong nháy mắt, Phó Thẩm theo bản năng quay đầu hướng phía bên phải nhìn thoáng qua. Giây lát, hắn như mày, rồi sau đó, cười khổ lắc đầu, chính mình vừa mới khả năng ảo giác, cư nhiên nghe thấy được trà trà thanh âm. Hắn ánh mắt một lần nữa trở xuống mộ bia thượng ảnh chụp, trông chất ở trong lòng cảm xúc quá phức tạp, làm hắn nhất thời cũng rất khó nói thành. Năm đó, lần đầu tiên ở trường học thấy Nguyễn Trà Khi, hắn bởi vì ấy náy cùng tưởng đền bù tâm tư phá lệ chú ý Nguyễn Trà, khi đó, hắn đối Nguyễn Trà ấn tượng chỉ có một Nguyễn Lai thật sự có một người tươi cười, có thể như vậy tươi đẹp, có thể làm người coi trọng liếc mắt một cái liền tâm sinh sung sướng. Chỉ tiếp, sau lại một ngày lại một ngày, hắn lại không ở Nguyễn Trà trên mặt nhìn đến như vậy ngọt mà ấm áp cười, đương nhiên, cũng không ở những người khác trên mặt nhìn đến. Rất sớm trước kia, Phó Thầm cho rằng chính mình chỉ vì trong lòng ấy náy, cùng với giúp mẫu thân đền bù tâm thái, bám giết không tha giúp Nguyễn Trà báo thủ. Nhưng chậm rãi, hắn phát hiện, ở ấy náy cùng đền bù chung. Chính mình lại sinh ra một loại khác kỳ quái cảm xúc, không thể nói tới lại cụ thể, đại khái tính đau lòng. Cha cha, thực sự có kiếp sau nói. Phó thầm ngừng lại, hoan hoan trong lòng trào ra phức tạp cảm xúc sau, hơi rũ lông mi, tiếp tục nói, thực sự có kiếp sau nói, ta sẽ nhận tâm giám sát người học tập, không cho người khác lại có cơ hội thương tổn ngươi cũng hy vọng, người có thể vẫn luôn vui vẻ vui sướng. Nguyễn trà nghe phó thầm nhỏ giọng nói thầm nói, muốn cười rồi lại cười giống khóc giống nhau, chỉ có thể liên tiếp gật đầu. Phó Thầm, đệ nhị thế ngươi đều làm được, ta lên làm Nam thị thi đại học Trạng Nguyên, 9 tháng phân, ta liền đi kinh đại đi học. Nguyễn Trà Điểm xong đầu, lại xem một khắc sần rõ ràng có thể biết được hệ thống Nguyễn Chính Phi, trong lòng lại không khỏi buồn bực, tiếp trước Phó Thầm cùng lão ba đều có thể thấy hệ thống. Nhưng thế, chính mình vì sao không thể cùng người khác nói một đinh điểm cùng hệ thống tương quan sự tình. Phó Thầm cuối cùng nhìn thoáng qua mộ bia thượng Nguyễn Trà ảnh chụp, nghiêng đầu nhìn phía Nguyễn Chính Phi, thúc thúc, đêm qua 1.128 hệ thống lúc trước lưu lại trà trà cùng vệ kiểu Azi tinh thần thể đều xuất hiện hoạt tính. Chúng ta ban đầu kế hoạch nói không chừng thật có thể thực hiện. Chương 103. Tinh thần thể. Nguyễn Trà hơi hơi kinh ngạc, nói đến, tinh thần thể ba chữ, nàng sớm nhất hẳn là từ 1.128 hệ thống trong miệng nghe được, hệ thống nói Úc Trinh tuần hoàn tử vong, nguyên nhân ở chỗ hắn tinh thần thể không bị trước mặt vị diện thừa nhận. Ở Nguyễn Trà xem ra, tinh thần thể cùng linh hồn có một chút tương tự. Rồi lại không lớn tương đồng Nguyễn Chính Phi đôi mắt đông dưng trận to Hắn há miệng thở dốc Trong lúc nhất thời tựa muốn nói cái gì Rồi lại phát hiện chính mình giọng nói phát khẩn lợi hại Căn bản phát không ra một chút thanh âm Sau một lúc lâu Hắn rơ tay hung hăng mà xoa vài cái đôi mắt Ngay sau đó Ách tiếng nói đối phó thầm nói cảm ơn Phó thầm, thúc thúc cảm ơn người Thúc thúc cũng thay người A-ri Cùng với trả trả cảm ơn người Thúc thúc, ngài không cần cùng ta nói cảm ơn Thật lời nói Hẳn là cảm ơn 1.128 hệ thống. Phó thầm nói xong, lại cười khổ, nhưng A-di cùng trà trà bị hệ thống lưu lại tinh thần thể qua yếu, có thể hay không cùng số liệu tương hợp, ai đều nói không chừng. Kỳ thật có một việc, phó thầm chôn ở trong lòng chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói. Hắn ở hệ thống hóa giữ lời theo lưu biến mất trước, ở bên trong chuyên trở mấy chương hệ thống thương thành độc hữu dệt mộng tạp, bên trong có nhậm khinh khinh trước khi chết viết thư nội dung, cũng có nguyễn trà tinh thần thể dao động lớn nhất cảm xúc. hắn hy vọng Nếu 1.128 hệ thống thật sự có thể tìm được đã từng Nguyễn Trà, như vậy, nó làm sát độc trình tự mang đi mấy cái dệt mộng tạp, có thể cho dư Nguyễn Trà một phần cảnh kỳ. Nguyễn Trà nghe thấy phó thầm nói, vội chạy tiến lên, ngừng ở hai người một bên, nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện, toàn bộ hành trình đoán hỏ. Nguyên lai kiếp trước Nguyễn Trà bị Úc Trinh tâm lý ám chỉ sau, sáng sớm tuyệt vọng, hơn nữa lương ra người trước sau sẽ ra chuyện, làm Nguyễn Trà cùng một dĩ nhu căn bản không cần đai ở một cái không gian nội là có thể hoàn thành đổi mệnh cấm pháp. Ở cấm pháp hoàn thành khi, Nguyễn Trà cũng ở trong phòng ngủ tự sát. Ai cũng không nghĩ tới, lúc ấy thoát ly nhậm khinh khinh hệ thống, có thể ở Nguyễn Trà tinh thần thể sắp toàn bộ biến mất khi, góp nhặt một sởi tinh thần thể, lại sau lại, hệ thống lại thu thập tới rồi vệ kiểu một sợi tinh thần thể. 1128 hệ thống lúc ấy cũng nói không rõ chính mình góp nhặt tinh thần thể làm gì dùng, rốt cuộc nó chính mình thoát ly nhậm khinh khinh sau, lại tìm không được vật dẫn liền phải bị tiêu hủy. Nhưng có cái thanh âm vẫn luôn ở nói cho nó, không thể tái phạm sai, không thể tái phạm sai rồi. Ván đầu tiên 1.128 hệ thống so ván thứ hai trùng tìm thượng Nguyễn Trà 1.128 hệ thống tổn thương muốn nghiêm trọng nhiều, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nó dùng quá nhiều năng lượng đi bảo hộ thu thập tới Nguyễn Trà cùng vệ kiểu hai người mỏng manh tinh thần thể cùng với GNA tin tức. thằng đến phó thẩm tiêu phí năng lượng điểm, chữa trị hệ thống, giải khóa cơ sở dữ liệu, hệ thống rốt cuộc minh bạch nó vì sao nói cho chính mình không thể tái phạm sai. Nguyên lai, like. nó đã tận mắt nhìn thấy Úc Trinh hại chết một người, bởi vì người kia chết đi, nó có thoát ly Úc Trinh cơ hội. Cũng bởi vì hệ thống nội có Nguyễn Trà cùng vệ tiểu tinh thần thể, giờ N.A. tin tức, Nguyễn Chính Phi đồng dạng có thể thấy hệ thống, có thể từ phó thầm trong miệng nghe thấy hệ thống hai chữ, chỉ vì Nguyễn Trà cùng Nguyễn Chính Phi huyết mạch tương liên. Tuy rằng hệ thống không còn nữa, nhưng Thư viện Thư tịch có khắc lục ra tới một bộ phận Phó thẩm ánh mắt rừng ở mộ bia trước bó hoa thượng, giống ở cùng Nguyễn Chính Phi nói chuyện, cũng giống ở cùng Nguyễn Trà nói chuyện. Nếu có thể lợi dụng bên trong một ít lý luận, giả lấy thời gian, rất có thể làm Aji cùng Trà trà tinh thần thể dựa vào số liệu lưu ở thế giới thực tế ảo trung tỉnh lại. Phó gia võ hiệp bối cảnh game thực tế ảo ở 2 năm trước liền mà thế, mô phỏng độ có 75% tả hữu. Tương lai mấy năm, Phó thẩm hy vọng có thể thiết kế ra một khoản tân game online thực tế ảo, làm vệ kiểu cùng Nguyễn Trà tinh thần thể, có một cái tỉnh lại điểm dừng chân. Nếu thế giới hiện thực, sẽ không còn được gặp lại các nàng, hắn liền nỗ lực ở thế giới giả thuyết chung lại sang một cái thế giới ra tới. Kỳ thật về tân thế giới tư tưởng, lúc trước Phó thẩm có cùng Nguyễn Chính Phi thương lượng, mà Phó thẩm Cung từ Nguyễn Chính Phi trong hồi ước hiểu biết tới rồi Nguyễn Trà từ nhỏ đến lớn một loạt chuyện xưa, do đó càng thêm khổ sở như vậy đáng yêu lại ấm áp người, cư nhiên bị hại sớm rời đi. Nguyễn Chính Phi nín khóc mỉm cười, liền sợ hai mẹ con bọn họ tỉnh lại, nói ta biến lao biến xấu. nói xong Hắn lại nhìn về phía vệ tiểu mộ địa, nhìn nhìn, hiếm thấy thở dài một hơi, tiểu kiểu, ta cùng phó thầm thương lượng A, làm một khoản tiên hiệp vong du, người trước kêu bồi trả trà xem ha gì hoặc tờ khi, không phải muốn học ma pháp sao, chúng ta tôn trọng hạ bản thổ văn hóa, học tiên pháp. Không thể không nói, bởi vì 1.128 hệ thống cùng thư viện tồn tại, phó thầm ở công nghệ thông tin lĩnh bực thượng, nghiên cứu càng ngày càng thâm nhập. Cho tới bây giờ, thực tế ảo kỹ thuật không riêng dùng ở vong du thượng thậm chí bị viện nghiên cứu một ít đại lao cầm đi nghiên cứu, toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật trình độ đều có một cái chất bay vọn. Phó thẩm cùng Nguyễn Chính Phi đều có tin tưởng, chờ đệ nghị khoản tiên hiệp loại game online thực tế hào đưa ra thị trường, mô phỏng độ rất có thể liền từ 75% thăng đến 90%. Đương nhiên, trong đó cũng có chủ đạo người phó thẩm tiểu tư tâm, hắn hy vọng cho dù là thế giới giả thuyết, cũng có thể cấp Nguyễn Trà nhất chân thật tiên hiệp thế giới. Nguyễn Trà mới vừa thấu tiến lên khi Thấy do Nguyễn Chính Phi Thái Dương đầu bạc chính chua sốt đầu ngay sau đó bị Nguyễn Chính Phi một câu bản thổ văn hóa nói đùa che miệng lại khóc lại cười lao ba, chúng ta một khối học tiên Pháp chính nói chuyện Nguyễn Chính Phi đột nhiên mà ra ngay sau đó hắn cuố quýt mà nhìn quanh bốn phía giống đang tìm người nhưng bốn phía trừ bỏ phó thầm cùng vài tòa mộ địa mấy cái bó hoa cùng với xanh un cây cối ngoại lại nhìn không thấy những thứ khác Nguyễn Chính Phi gại gai đầu lắc đầu bà cười hiện tại Chính mình không riêng ở trong ngộng thấy kiểu kiểu cùng cha trà, ba ngày ban mặt đều có thể sinh ra hào giác, vừa mới trong nháy mắt, hắn tựa hồ nghe thấy trà trà cười kêu la ba. Nguyễn Trà mới vừa áp xuống đi nước mắt, thiếu chút nữa lại toát ra tới, nàng chú ý tới Nguyễn Chính Phi tìm không được người khi, biểu tình gian cô đơn, tiến lên nhẹ ôm lấy người, nhẹ giọng nỉ non, "Ba, muốn hạnh phúc ca. Đối Nguyễn Chính Phi tới nói, Nguyễn Trà ôm cùng một tầng không khí không khác nhau, nhưng hắn ở mỗ một khắc lại cảm giác cả người ấm áp. Nguyễn Chính Phi quay đầu lại, Ánh mắt rừng ở hai tòa mộ bia thượng, trong mắt có nước mắt lấp loè, trên mặt lại mang theo cười, "Tiểu kiểu, cha cha, hai người các ngươi đến nhanh lên tỉnh lại a, bằng không, ta sợ chính mình lao các ngươi nhận không ra." Phó thầm nghe thấy Nguyễn Chính Phi nói, cũng đi theo quay đầu lại nhìn nhìn, ở nhìn thấy ảnh chụp Nguyễn Trà sáng lạn tươi cười khi, cũng không tự giác cười cười. Tuyết rất lớn, xô xô -so xoạt -so xoạt rừng ở hai người trên người, nhưng bọn họ lại không cảm thấy lạnh, ngược lại trong lòng ấm áp. Nguyễn Trà suy đoán chính mình hẳn là mau tỉnh. Nhưng nhìn trước mắt Nguyễn Chính Phi cùng Phó Thẩm, nàng trong lòng lại không hề giống tiền tam thứ mộng giống nhau, sinh ra tiếc nuối cùng khủng hoảng cảm xúc, giờ phút này, bình tĩnh cực kỳ. Nguyên Lai, like, kiếp trước Quốc Trinh cũng đã chết, Nguyên Lai, like, kiếp trước một nhà ba người có cơ hội ở thế giới giả thuyết gặp mặt, Nguyễn Trà tin tưởng, kiếp trước chính mình cùng lão mẹ đều có thể tỉnh lại, có thể cùng thấy lão ba. Thằng đến trước mắt cảnh tượng chậm rãi mơ hồ, Nguyễn Trà duỗi tay kéo một chút Nguyễn Chính Phi tay, "Lão ba, Phó thầm, ta trở về là" Về sau khả năng cũng không có cơ hội tái kiến các người, hai người các ngươi đều đến bảo trọng A. Thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân làm người nghẹ không rõ. Ở Nguyễn Trà biến mất đồng thời, một trận gió bọc đông tuyết phát tới, thổi rơi xuống vài miếng bó hoa trùng cánh hoa, trong đó một mảnh phiêu phiêu rừng rừng, phó thầm mở ra lòng bàn tay, nhìn cánh hoa rừng ở chính mình trong lòng bàn tay sau, nao nao sau, giữa môi trổi lên cười. Hắn nghĩ nghĩ, đem cánh hoa thu ở áo khoát trong túi, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Chính Phi, thúc thúc. Chúng ta cũng trở về đi. Nguyễn Chính Phi gật gật đầu, ân, cần phải trở về. Mộ viên một cái khát sườn. Một thanh niên vô thanh vô tức xuất hiện ở cây tùng mặt sau, hắn sợi tóc hơi cuốn, có song xinh đẹp đơn phượng nhãn, ở đại trời lạnh, chỉ cần xuyên kiện màu trắng ngăn tay. Thanh niên chờ nhìn không thấy Nguyễn Chính Phi cùng phó thầm sau, lại nhịn không được, thật mạnh đánh cái hát xì. Hát xì. Hán tự hồ lanh khẩn, không ngừng trên mặt đất loạn nhảy, một tay cầm cái thiết kế đơn giản màu đen máy chơi game Một tay xoa xoa hồng toàn bộ cái mũi, quá lạnh, mấy ngàn năm trước độ ấm, cũng quá lạnh. Ở hắn mặt sau, có hai cái loe loe ánh, ánh ánh sáng vỏ trứng hình cabin, mặt trên có một loạt màu làm đèn, chính chợt lóe chợt lóe sáng lên. Không đợi thanh niên lại tiếp tục nói chuyện, một cái lưu chứa trưởng tóc ăn, an mặc sườn xám ưu nhã nữ nhân từ trong đó một cái cabin ló đầu ra, đầy mặt bất đắc dĩ, "Nguyễn, ngươi lúc trước thiết trí tọa độ làm lỗi, chúng ta lại xuất phát nói, dừng ở cái kia thời không thời gian điểm tất nhiên chịu ảnh hưởng." bị gọi Nguyễn Thanh Niên, biểu tình hơi trầm xuống nhìn mộ bia thượng Nguyễn Trà Ảnh chụp, chầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng, "A Duế, ngươi đi trước, ta tưởng." Hắn nghĩ đến vừa mới nghe thấy Phó Thẩm cùng Nguyễn Chính Phi hai người gian nói chuyện với nhau, khẽ cắn môi, "Ta tưởng trước lưu tại cái này thời không, nhìn một cái bọn họ có thể hay không làm lao tổ tông tinh thần thể tỉnh lại." Ngay vậy, Cố Minh Duế trên mặt mang ra vài phần không tán đồng, "Ngươi chuẩn bị giúp bọn hắn? Làm ngươi lão tổ tông tinh thần thể nhanh lên tỉnh lại." Nhưng ngươi hẳn là minh bạch, trước mặt thời không cùng chúng ta thời không, cũng không ở một cái thời gian túng trục thượng, ngươi giúp bọn họ sau, lại đi tiếp theo cái thời không, ngươi đãi thời gian đều đem bị hạn chế, thậm chí khả năng một lần chỉ có thể đãi một giờ, thậm chí vài phút. Ngươi không màng chính sinh động trung động, một hai phải xuyên qua thời không, không phải tưởng chính mắt nhìn thấy ngươi lão tổ tông sao? Ngươi không sợ tương lai đều không thấy được người sao? Thanh niên tên thật Nguyễn thú, hắn cùng cố Minh Nhũy đều đến từ tinh nguyên 2020 năm. Hai người cùng thuộc một cái huyền học sư môn, sau lại, cố minh nhuế ở Nguyễn Thố để cử hạ, chơi tinh cầu kinh doanh bút ký vong dù nhận thức bên trong tinh cầu chủ Nguyễn Trà, cũng chính là Nguyễn Thố Lao Tổ Tông. Nói đến, phòng trưng Nguyễn Trà cũng không thể tưởng được, Nguyễn Gia huyết mạch không đoạn không nói, chính mình tâm huyết dâng trào ở cao trung thời kỳ thiết kế game mobile, bị thăng cấp thành game online quang học 3 chiều sau, tư nhiên có thể tồn tại đến tinh nguyên 2020 năm thả bị mọi người yêu thích. Nguyễn Thố ở Vong Du vẫn luôn bị làm tinh cầu chủ Nguyễn Trà ưu đãi, thời gian dài, hắn hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy vừa thấy Lao Tổ Tông, hiểu biết Lao Tổ Tông sinh hoạt. Tuy rằng gia tộc bảo tồn xuống dưới tư liệu chung có một ít về Nguyễn Trà ghi lại, nhưng Nguyễn Thố cảm thấy không đủ, suy nghĩ mấy cái buổi tối sau, liền nghĩ tới thời không xuyên qua. Nguyễn Thố cùng cố minh nhuế ở thời không, cùng Nguyễn Trà đệ nhị thế, ở một cái tuyến thượng, mà bọn họ lại bởi vì tọa độ đưa vào sai lầm. Do đó đi tới ở một khác điều tuyến thượng Nguyễn Trà kiếp trước thời không. Ở tinh nguyên 2020 năm, thời không lữ hành đã là trở thành chủ lưu. Mà từ tinh nguyên 2020 năm trở về người, cũng bị thời không quy tắc yêu cầu, không thể làm ra bất luận cái gì sự tình quan người khác tánh mạng thay đổi. Cố minh nhuế không tán đầu nguyên nhân, ở chỗ nàng thực minh bạch, lấy nguyên thô tính tình, căn bản không có khả năng không nhúng tay, một khi nhúng tay, làm Nguyễn Trà tinh thần thể trước tỉnh hắn tự thân tất nhiên có nguy hiểm. Nghe xong Cố Minh Nguyễn nói, Nguyễn Thố xả môi cười khẽ, ngay sau đó, hắn ngẩn đầu nhìn về phía Nguyễn Chính Phi cùng phó thẩm biến mất phương hướng, nhưng hai cái thời không người, kỳ thật đều giống nhau à, ta hy vọng Lao Tổ Tông ở hai cái thời không, đều có thể được đến hạnh phúc. Hắn dứt lời, hướng về phía Cố Minh Huế xua xua tay, người đi trước, phía trước tọa độ nếu sai rồi, kia hai ta liền không thể dừng ở lão Tổ Tông sau khi sinh thời gian đoạn. Nhưng thời gian thượng sớm một chút cũng không tồi, ta tra tư liệu nói, ở mấy ngàn năm trước Mọi người đều ái mua phòng, người hỗ trợ nhìn một cái này đó đoạn đường không tồi, chờ ta đi liền lập tức kiếm chút tiền mua phòng, làm lao tổ tông có cả đời trụ không song chung cư cùng biệt thự. Cố Minh Huế Người cao hứng liền hảo Mà giờ phút này, Nguyễn Thú cùng Cố Minh Huế hai người đều lường trước không đến, trước một cái tọa độ làm lỗi, dẫn tới thời không tọa độ xuất hiện một chút biến hóa, do đó làm đi đến một cái khác thời không bọn họ ở tuổi thượng có thể đưa Nguyễn Trà ra ra mãi mãi. Nguyễn Thú Cố Minh Huế Chương 104. Ánh mặt trời dọc theo bức màn, ở tối tâm trong nhà sái lạc. Chính Phi, ta mới vừa làm một giấc mộng. Vệ tiểu quay đầu nhìn đồng dạng mới vừa tỉnh ngủ Nguyễn Chính Phi, hướng Nguyễn Chính Phi trong lòng ngực cọ cọ, ôm lấy người, ta thấy, chúng ta một nhà ba người ở một người người có phi kiếm, mỗi người xử tiên pháp trong thế giới chơi. Nguyễn Chính Phi quen cửa quen nẻo ôm lấy người, lại giúp đỡ vệ tiểu điều chỉnh một chút gối đầu độ cao, ngươi thấy. Ngay vậy, vệ tiểu gật đầu, ơn giống làm người thứ ba vây xem giống nhau, các ngươi đều không có thấy ta. Vậy ngươi thấy có thể là song song thời không chúng ta người một nhà. Nguyễn Chính Phi nói xong, hai tay lại ôm chặt một ít, mà hiện tại, Lao Công ở ôm ngươi, không riêng có thể thấy ngươi, cũng có thể ôm ngươi. Vệ tiểu vốn Dĩ có điểm khó chịu, nhưng nghe xong Nguyễn Chính Phi nói, nhịn không được cười, hồi ôm lấy Nguyễn Chính Phi, rồi sau đó ngửa đầu hôn hạ Nguyễn Chính Phi gương mặt, phi phi, chúng ta một nhà ba người, cũng có thể hạnh phúc cả đời. Đừng nói cả đời Hạnh phúc mấy đời đều được. Nguyễn Chính Phi nói xong, liếc mắt bức màn, một lần nữa đem chăn kéo lên, dù sao cuối tuần, hai ta ngủ tiếp cái thu hồi giác, tiểu tiểu, ngươi lại làm ngộng, trong ngộng hai ta mang theo trà trà đi kinh thị chơi. Ấn ơn. Vệ tiểu nhắm mắt trước, lại nhìn thoáng qua Nguyễn Chính Phi, trong mắt trồi lên nào đó phức tạp cảm xúc. Kỳ thật, có một việc nàng không có nói. Vừa mới tỉnh khi, vệ tiểu đống nhiên kinh giác, nguyên lai like tối hôm qua trong ngộng cảnh tượng, chính mình ở rất nhỏ khi cũng đã đã trải qua Lúc ấy, vệ tiểu mới vừa đi viện Phúc Lợi, chưa từng đụng tới bồi Nguyễn Gia ra tới viện Phúc Lợi Nguyễn Chính Phi. Vệ tiểu ngay lúc đó tuổi, đơn thuần ấu trĩ, một lòng cho rằng chính mình đi một cái thực thế giới thần kỳ, mọi người ăn mặc xinh đẹp trường bào, có thể ngự kiếm phi hành, ra chiêu ngũ quang thập sát. Nhưng mà, cùng những người đó so sánh với, vệ tiểu quá nhỏ, cũng quá yếu, thực dễ dàng bị khi dễ. Sau lại, có một nhà ba người xuất hiện, bọn họ thu lưu vệ tiểu. Lại sau lại, Vệ kiểu ngây thơ mở mịn học xong trồng rau, thậm chí ở thế giới kia ở ở, đối người thiện ý ác ý đều có thể rõ ràng phát ra tới. Nhìn lại xong khi còn nhỏ trong ngộng đủ loại tình cảnh, vệ tiểu rũ rũ mắt mắt, khi còn nhỏ chính mình ngộng sau khi tỉnh lại, hoàn toàn không nhớ rõ trong ngộng cảnh tượng, lại từ ngày đó bắt đầu, có thể loại ra mị vị cải trắng. Thẳng đến tối hôm qua, vệ tiểu lại lần nữa là ngộng, ngộng tỉnh khi, bừng tỉnh phát hiện, năm đó ở trong ngộng thu lưu chính mình cư nhiên là sau khi lớn lên chính mình. Phi Phi cùng với trả trả ba người Vệ tiểu tường bãi, cười lắc đầu Khả năng ngày thường phim truyền hình xem nhiều Thế cho nên chính mình nao động đều đi theo lớn Bị lớn lên chính mình nhẫn uôi Sao có thể đâu Giây lát, vệ tiểu cũng kéo lên ấm áp chăn Ôm Nguyễn Chính Phi Một lần nữa lâm vào mộng đẹp Ở vệ tiểu cùng Nguyễn Chính Phi ngủ nương khi Cách vách trong phòng, đang nằm ở trên giường người Rũ lông mi rũ lưu rẩy Ngay sau đó, mí mắt vén lên Điểm sơn trong mắt mang theo mơ hồ hồng Nguyễn Trà ngơ ngẩn nhìn Trần nhà, trong đầu thường thường loè ra ở mộ viên tình cảnh, loè ra lão bà cùng phố thầm vẻ mặt cô đơn bộ dáng. Chinh hóa thành cục bột nếp ghé vào trên bàn 1128 hệ thống, thấy Nguyễn Trà tỉnh, thật cẩn thận thấu tiến lên, ở Nguyễn Trà cánh tay thượng cùng một chút, trong thanh âm lại lần nữa mang lên căm, Nguyễn Trà đồng học, bổn thống tội ác tày trời, bổn thống tội không thể tha, bổn thống nguyên lai hại một cái lại một người. Nguyễn Trà bị hệ thống mưa khóc, hoan hồn, nhìn khóc thở hổn hển hệ thống. Trong lòng bất đắc dĩ lại toan trướng, dối tay đem cục bột nếp ôm lấy, nhẹ sơ soạn vài cái, cùng ngươi không quan hệ, tất cả đều là vi rút ít cùng với những cái đó trong lòng âm u, tư lợi tối thượng người làm được. Nói xong, Nguyễn Trà hơi hơi nghiêng đầu, 1128, ngươi cơ sở dữ liệu lại đổi mới. Nguyễn Trà nhớ rõ, từ trước 1128 hệ thống chỉ nhớ rõ ván thứ hai sự tình. Lúc trước năng lượng chỉ đầy đủ khi... Nguyên Trà thấy 1128 hệ thống ở cơ sở dữ liệu tư liệu trùng tra được Cúc Trinh đã hại chết một người sau như vậy thương tâm tự trách, đơn giản liền không có cùng hệ thống nói ván đầu tiên sự tình. Ngay vậy, 1128 hệ thống gật gật đầu, đại đại cục bột nếp thường thường chạm vào một chút Nguyễn Trà cánh tay. Ở Nguyễn Trà đồng học tối hôm qua ngủ sau, bổ Thống hoàn chỉnh liên hệ thượng sát độc chính tự, Nguyễn lai đương sát độc trình tự chuyên trở dệt ngộng tạp toàn bộ dùng xong, nó tường phòng cháy liền không ngăn trở bổ chỉ huy. 1.128 hệ thống vẫn luôn cảm thấy chính mình làm thật xinh đẹp, giúp Nguyễn Trà Đồng Học đánh bại nhầm khinh khinh cung Úc Trinh, không có làm cho bọn họ thai hỏa người khác. Nhưng canh giữ cửa ngõ liên thượng sát độc trình tự sau, hệ thống hỏng mất phát hiện, nó căn bản là 10 phần sai. Kiếp trước chính mình, nguyên lai trời xui đất khiến mà hại chết Nguyễn Trà Đồng Học, hại chết Nguyễn Trà Đồng Học ra ra, hại chết vị kia tiểu hòa đán, cũng hại những người khác. Nếu không có hồi tưởng thời gian, Nguyễn Trà Đồng học chẳng H 1.128 hệ thống căn bản không dám nghĩ tiếp đi xuống. Dệt Ngộng tạp. 1.128 hệ thống thấy Nguyễn Trà do hỏi, vội đem dệt Ngộng tạp thuyết minh nói cho Nguyễn Trà, nói xong, hệ thống nghĩ nghĩ, tiếp tục làm ra bổ sung. Bởi vì kiếp trước phó thầm đem Nguyễn Trà đồng học một tiêu tinh thần thể cảm xúc phong ở tập trung, cho nên hai cái thời không Nguyễn Trà đồng học, cảm xúc thượng thực dễ dàng xuất hiện của mình. Nguyễn Trà đồng học ở trong ngộng nhìn đến bất luận cái gì sự tình, đều từng chân thật phát sinh Nguyễn Trà nghĩ đến phó thầm cùng lao ba nói vong ru, mặt mày không tự giác trồi lên cười, nhẹ giọng nỉ non, nguyên lai like mộ viên trung phần sau bộ phận đối thoại, kỳ thật là kiếp trước ta từng nói, người một nhà thật sự có thể ở thế giới giả thuyết tái kiến lẫn nhau sao? Ở thế giới giả thuyết nhìn thấy lẫn nhau, hệ thống nhìn không tới tạp trung nội dung, tự nhiên cũng nhìn không tới Nguyễn Trà ngậu, có chút không thể lý giải Nguyễn Trà lời nói. Đúng vậy, nhìn thấy lẫn nhau, nói đến, 1128, cảm ơn ngươi. Doi tay kéo ra trùng điệp bức màn, làm kim sắc dương quang đem trong phòng ánh cực kỳ sáng ngời. Bỡ giờ, Nguyễn Trà nhìn ngoài cửa sổ hoa viên, nhà ấm cùng hoa thất, tâm cảnh bình thản. Ở kiếp trước, bị giết độc chỉnh tự bắt được ta cùng lão mẹ nó tinh thần thể đều có tỉnh lại hoạt tính. Phó thầm cùng lão ba chuẩn bị làm tinh thần thể ở thế giới giả thuyết trung tỉnh lại, tuy rằng tỉnh lại sau, kiếp trước ta cùng lão mẹ không thấy được chân thật thế giới, nhưng có thể nhìn thấy trong trò chơi thế giới cũng không tồi. Vô luận chân thật, giả thuyết có thể nhìn thấy người nhà, nhìn thấy người mình thích, đều thực làm người hướng tới. Nô! No. Nguyễn Trà gãi gãi đầu, nói đến thích người, kiếp trước Nguyễn Trà cùng phó thầm, có khả năng cho nhau thích thượng sao. Nghĩ đến kiếp trước, Nguyễn Trà đột nhiên sinh ra vài phần thương cảm, nghiêng đầu nhìn mắt trên bản sách di động, chính mình muốn hay không cấp phó thầm phát cái ngoại trạng. Ô ô ô ô, ô, ô. Buồn thống rất cao hứng. Nguyễn Trà đồng học, buồn thống cùng ngươi nói, ở buồn thống ban đầu trong thế giới. Có chút người thậm chí thích sinh hoạt ở giả thuyết trò chơi thế giới bổn thống tin tưởng kiếp trước Nguyễn Trà đồng học người một nhà đều đem thực hạnh phúc Nguyễn Trà đồng học người cùng phó thầm bất chính nghị thực hiện tinh cầu kinh doanh bút ký game online thực tế hảo sao đến lúc đó nếu có yêu cầu các người hoàn toàn có thể ở bổn thống bên trong cơ sở dữ liệu sao lưu vong du số liệu bổn thống bảo đảm Phàm là bổn thống ở vong du liền vẫn luôn ở hẳn là tính các ngươ nhân loại thường nói chuyên thừa Nguyễn Trà bật cười một cái trò chơi mà thôi Người cư nhiên nhắc lên truyền thừa, hơn nữa liền tính vẫn luôn ở, khả năng đã sớm không có người chơi, chúng ta liền thuận theo tự nhiên đi. Cùng 1.128 hệ thống khi nói chuyện, Nguyễn Trà trong lòng cũng có đáp án, nàng ở di động cờ lạc mở mẹ chạc, thấy đã buổi sáng 9 giờ rưỡi, hơi làm do dự sau, trực tiếp bát hẹ chặt điện thoại. Nguyễn Trà. Sau đó, ngón tay run lên, không cẩn thận ấn thượng một lan video. Không đợi Nguyễn Trà cắt đứt, phó thẩm kia đầu thực mau liên tiếp căn bản không có cấp Nguyễn trà làm lại từ đầu cơ hội. Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc Nguyễn trà sáng sớm tới hẹn chặt video, đặc biệt hai người ngày hôm qua buổi sáng mới vừa thẳng thắn thành khẩn lẫn nhau tâm ý, chính ở vào một cái đơn giản ánh mắt đối diện đều có thể tìm đập nhanh hơn giai đoạn. Phó thầm sợ chính mình biểu hiện ra buồn bực hoặc là khẩn trương cảm xúc, làm Nguyễn trà tay run cắt đứt, vội giấu đi trong mắt kinh ngạc, trồi lên ôn nhu cười, trà chà, buổi sáng tốt lành, ăn cơm sáng sao?" Mới vừa tỉnh, đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn. Nguyễn Trà nói xong, ánh mắt dừng ở phó thầm trên mặt, nhìn hắn tràn ngập tinh thần phân chấn mặt mày, trong lòng lập tức liền mềm mại, tỉnh lại đột nhiên muốn nhìn xem ngươi. Nguyễn Trà thực minh bạch, trước mắt phó thầm cùng kiếp trước phó thầm, từ nào đó trình độ đi lên nói, tính hai cái đơn độc thân thể, bởi vậy, về sát độc trình tự cảm ơn, chỉ có thể cùng kiếp trước phó thầm nói. Phó thầm chính thai nghe thấy Nguyễn Trà nói vừa tỉnh tới liền muốn nhìn xem chính mình, lại nói cho chính mình muốn bình tĩnh, khỏe môi đều ngăn không được dơ lên trong mắt ánh sáng chắn cũng ngăn không được. Chà chà, ta cũng tưởng tận mắt nhìn thấy vừa thấy ngươi. Không đơn giản muốn nhìn, cũng muốn ôm một ô ngươi. Phó thẩm cười nói xong, giả vờ không có chú ý tới Nguyễn Trà cười sau trong ánh mắt trôn tránh, ho nhẹ hạ tiếp tục hỏi, ngươi ngày mai có thời gian sao? Hai chúng ta quan hệ mới vừa có biến hóa, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu làm một ít ở trước mặt quan hệ hạ nên làm sự tình. Có thời gian. Nguyễn Trà đồng ý sau, biểu tình buồn bực, mà khi trước quan hệ hạ nên làm sự tình. Nên làm cái gì? Nghe vậy, phó thẩm thanh tuấn mặt mày chuế ra cười, cố ý kéo dài quá âm điệu, tựa như Hẹn hò Nguyễn Trà Tổng cảm thấy phó thầm óc, chính mình nào rất sao? Thấy Nguyễn Trà trầm mặt, phó thẩm khỏe môi dơ lên độ cung lại cao vài phần, ngay sau đó, lại nghiêm túc cấp ra kết thúc ngữ Chà chà, người đi trước ăn cơm sáng, không ăn cơm sáng nói, dạ dày dễ dàng không thoải mái. Nguyễn Trà gật đầu, một tay vây vẫy đơn âm tiết đồng ý cơm sáng nói, ơn. Nơi tay chỉ gặp phải cắt đứt trước, Nguyễn Trà một chút nhấp môi, chúng ta ngày mai thấy, ngươi tới thời điểm, nhớ rõ ở hẹ chặt thượng nói một tiếng. Nguyễn Trà đang nói xong ngay mắt, sạch sẽ, sẽ lưu loát treo hẹ chặt, ngay sau đó, thật dài thở ra một hơi, quả nhiên, nhận rõ tâm ý trước sau, lại cùng Phó Thầm video, chính mình trong lòng ý tưởng đều không giống nhau. Phó Thầm nhìn qua giống mới vừa chạy bộ buổi sáng kết thúc, nhưng như cũ quái đẹp. Một khắc sườn. Phó Thầm rũ mắt nhìn đã đêm đen đi màn hình, sau một lúc lâu Trong mắt kinh hỉ bị sung sướng thay thế được, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, trà trà thuyết minh thiên thấy, chẳng phải thuyết minh trà trà đáp ứng rồi hắn vừa mới nói hẹn họ. Ai? Ngươi không mới vừa chạy về tới, vội vội vàng vàng làm gì đi? Phó ba ba vừa ra tới, liền thấy phó thầm ở trên cổ đáp điều khăn lông chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Ngày hôm qua, hai cha con có ước ban ngày đi mộ viên, phó ba ba liền không có làm trợ lý lại an bài ra ngoài hoạt động, hắn từ hoa viên trở về, đang muốn cùng phó thầm trò chuyện. Không nghĩ tới nhi tử vừa nhìn thấy chính mình, quay đầu lại liền chạy. Phó thầm hướng tới đứng ở mặt sau phó ba ba vầy vây tay, cao giọng hồi, ta lại chạy nửa giờ. Phó ba ba. Chịu thua chính phủ. Một. chương 105 Nguyễn Trà đồng học, Úc Trinh đã chết. Nguyễn Trà mới vừa cùng phó thầm video xong, đang chuẩn bị xuống lầu ăn cơm sáng, bị hệ thống một câu cả kinh ngốc tại tại chỗ, nhanh như vậy. Nguyễn bản Nguyễn Trà cho rằng, đến chờ đến chính mình vào đại học khi mới có thể được đến lúc trinh bị chấp hành tử hình tin tức. Tử hình tuyên án nói, giống nhau trong 7 ngày đều có thể chấp hành, úc Trinh phạm tội sự thật vô cùng xác thực, hắn biểu hiện lại điên cuồng lại ngu si, đặc thu bộ môn nộp đi lên tinh thần chứng minh đều nói tinh thần bình thường, tòa án thực mau liền hình phạt. Ở úc Trinh biến ngốc ngày hôm sau, hệ thống liền nói cho Nguyễn Trà, có quan hệ hình phạt tạp tác dụng. Hệ thống thậm chí cẩn thận mà đem úc Trinh ở bị phát khi, ý thức thanh tỉnh lại phản kháng không được video bảo tồn xung dưới, Nguyễn Trà muốn nhìn Bất luận cái gì thời gian đều có thể xem. Nguyễn Trà ở trong video, tận mắt nhìn thấy Úc Trinh từ sợ chết cũng không muốn chết, lại đến hận không thể lập tức đi tìm chết tâm thái biến hóa. Úc Trinh bởi vì không muốn chết, lôi kéo một đám người xuống nước, coi mọi người sinh mệnh như con kiến, nhưng hắn ở đặc thù bộ môn mấy ngày, ở trách phạt tạp trách phạt hạ, ý thức thanh tỉnh bị hòa hình, bị lăng trì chờ, tâm lý phòng tuyến đã sớm hỏng mất. Hơn nữa, hắn tưởng tượng đến hệ thống nói câu kia sau khi chết lại vô pháp sinh. Tưởng tượng đến chính mình lặp lại tử vong nguyên nhân, trong lòng liền hối hận không thôi, hắn lần thứ hai trọng sinh, hà tất nương tiên tri đi làm không kia mấy nhà công ty. Người phụ trách không ngảy lầu, hắn liền không cần lại đã chết. Úc Trinh lại hối lại hận, một lòng nghĩ chỉ cần chính mình ngao đi ra ngoài liền tuyệt không tái phạm những cái đó cấp thấp sai lầm, nhưng sau lại, hắn phát hiện, chính mình tưởng hối hận đều biến thành xa xỉ. Ban ngày, hắn ngu si, buổi tối ý thức thanh tình khi, lại bị tra tấn đến đau tận sơn cốt, không ra hình người. Căn bản không có dư lực, không có thời gian đi hối hận. Lại sau lại, Úc Trinh ban ngày buổi tối đều giống cái xác không hồn giống nhau. Hắn không hề nghĩ đi ra ngoài, không nghĩ sống thêm, chỉ một lòng muốn chết, chỉ nghĩ chết. Nguyễn Trà liền làm bảng con người, quan khán mấy tháng. Đã chết, cũng hảo. Nguyễn Trà dối tay đẩy cửa ra, tuy rằng ta bản nhân hy vọng Úc Trinh có thể cả đời đều ở dày vào đau khổ tồn tại. Nhưng hắn lưu lại, liền tương đương với một cái thai hoạ, đã chết đối ai đều thanh tịnh. Một khi Úc Trinh lại có nào đó bàn tay vàng, được đến cái thứ hai, cái thứ ba hệ thống, tất nhiên đến hướng chính mình cùng người nhà trả thủ. Nguyễn Trà cảm thấy, ở chính mình đi kinh thị trước, có thể được đến Úc Trinh đã chết tin tức, thật sự thực hảo, ông ngoại bọn họ ở Nam Thị, an toàn thượng lại có một tầng bảo đảm. Lâm xuống lầu trước, Nguyễn Trà hỏi hệ thống, 1128, ngươi tự hồ không hề hỏi muốn hay không liên hệ vấn đề của ngươi, đã trải qua Úc Trinh cùng kiếp trước sự tình. Nguyễn Trà ở trong lòng đã hoàn hoàn toàn toàn tiếp nhận 1128 hệ thống, cảm ơn nó đồng thời cũng đối nó giao phó tín nhiệm, không giống từ trước giống nhau phòng bị. Nguyễn Trà đồng học, bổn thống đặc biệt cao hứng. 1128 hệ thống không nốc, từ Nguyễn Trà nói, dễ như trở bàn tay mà nghe ra nó tầm tâm tâm niệm niệm khát cầu tín nhiệm, nhưng nói xong, hệ thống trầm mặc. Nguyễn Trà đồng học, bổn thống cho rằng, cho rằng chúng ta không liên quan liên tương đối hảo, bổn thống cũng không có cường đại đến không sợ người ngoài uy hiếp. Có một cái ước Trinh, liền nói không chuẩn có thể có cái thứ hai, hơn nữa, bổn thống cũng không cho rằng chân chính thiên tài yêu cầu làm hệ thống đi bố trí nhiệm vụ. 1128 hệ thống nói ra một đoạn lời nói, tựa hồ có chút ngượng ngùng, quan trọng nhất, bổn thống kê tính ra tới, bằng vào nguyên trà đồng học trước mắt trình độ, làm bổn thống bố trí nhiệm vụ nói, khả năng ngược lại kéo chậm ngươi tiến bộ. Trước kia, một người nhất thống thực yêu cầu chi thức năng lượng, 1128 hệ thống cũng tưởng năng lượng đầy đủ sau tìm kiếm cơ hội. Xem có thể hay không hồi ban đầu vị diện, cho nên, nó thực hy vọng Nguyễn Trà có thể liên hệ chính mình làm nhiệm vụ, do đó được đến phiên bội khen thưởng. Nhưng hiện tại, 1.128 hệ thống thực thích đại ở Nguyễn Trà bên cạnh người Nhật tử, cũng thực thích hiện tại vị diện. Tuy rằng khoa học kỹ thuật trình độ so ra kem trước kia vị diện, nhưng thực cấm áp người với người gian tình nghĩa, làm một cái không có tâm thống đều liên tiếp rời đi. Nguyễn Trà đối thương thành đồ vật mua sắm dục vốn là không nồng liệt, lúc trước cũng chỉ xem ở đánh gây nguyên nhân. Từng cái mua mua, hỏi hệ thống liên hệ sự tình, kỳ thật đang hỏi hệ thống có nghị sớm chút thu thập xong năng lượng, trở lại cao đẳng khoa học kỹ thuật vị diện. Mà hệ thống nói, thực minh bạch mà nói cho Nguyễn Trà nó đáp án. Giấy lát, Nguyễn Trà mỉm cười, 1128, sau này, làm chúng ta tiếp tục cố lên đi. Ấn ơn, tiếp tục cố lên. Hai chúng ta hợp tác, song kiếm hợp ích, cần thiết thiên hạ vô địch. Xem ra ngươi trước đoạn nhật tử, có trộm xem phim truyền hình. Khu khu khu khu cũng liền một chút mà thôi. Ánh mặt trời đầu lạc, chiếu vào Nguyễn Trà trên người, cũng chiếu vào ngồi sổn Nguyễn Trà trên vai cục bột nếp thượng. Hài hòa lại ấm áp. Nguyễn Trà một nhà sắp xuất phát đi kinh thị mấy ngày hôm trước, ở tại trường An Thu xếp hạng, Nguyễn Trà, Phó Thầm, Hứa Nam, Hoàng gia Giai, Quý Phi Dương, Tạ Tuy, tạ trường An 7 người tới cái tụ hội. Bọn họ trước nương Nguyễn Trà ở thất mang tinh nhã gian, ăn cái tạm thời tan vỡ cơm, nhã xương loại nhỏ học lên yến Rồi sau đó mọi người thương lượng một phên sau, từ phó ra ở ngân hà thương nghiệp vòng bách hóa đại lâu lầu 3 khu trò chơi điện tử, chơi tới rồi lầu 4 dạp chiếu phim, lại chơi đến lầu nằm cờ tờ vờ. Nguyễn trả từ nhỏ đến lớn cá mặt. Hứa Nam từ nhỏ đến lớn xác khủng. Ở đi vào cờ tờ vờ nháy mắt, bị trên trần nhà đủ mọi màu sắc ánh đèn nhóng lên, hai người hiếm thấy mà ngốc ngốc. Hứa Nam nhìn trước mắt mặt phản phất quần ma loạn vũ hoàng dai dai, quý phi dương cùng với tại trường An, khẩn trương mà nuốt một chút chà chà. Ta cảm thấy, có điểm. Nguyễn Trà như suy tư gì, vốt cảm tiếp được lời nói, có điểm không tận hứng. Hứa nam. Nguyễn Trà nói xong, rối tay kéo hạ phó thẩm cánh tay, hắn mới vừa ở trên sofa giàn xếp xong ngủ tạ tuy, bị Nguyễn Trà lôi kéo, nghiêng đầu trông lại. Đối thượng phó thầm do hỏi ánh mắt, Nguyễn Trà mắt hạnh sáng long lanh, bị ánh đèn một ánh, trong mắt giống đựng đầy ngôi sao. Phó thầm, nhà ngươi cờ tờ vở, làm vị thành niên uống rượu sao? Không cho. Đối với Nguyễn Trà Phó thầm nghiêm trang mà nói bữa. Kỳ thật, cờ tờ vờ ghế lô giống nhau chỉ xem hẹn trước người, trước đài cũng không thể đem trong đội ngũ mỗi người thân phận chứng đều thu đi lên xem một cái. Vừa mới chúng ta tới thời điểm, ta có làm cho bọn họ chuẩn bị tiên ép nước trái cây, mâm đựng trái cây cùng đồ ăn vặt, trừ bỏ uống rượu, người muốn đều có. Bởi vì Nguyễn Chính Phi không uống rượu, Nguyễn trả từ nhỏ đến lớn một giọt rượu cũng không đụng tới, thẳng đến ở lương ra khi, thấy người nhà ở trên bàn hồng tím rượu cùng với trong yến h Lúc ấy Nguyễn Trà liền tưởng nếm thử chẳng định, nhưng toàn bộ hành trình đều bị phó thầm chờ mấy cái đồng học vây quanh, nàng cũng không cơ hội. Nghe thấy phó thầm cự tuyệt, Nguyễn Trà chưa từ bỏ ý định, rôi tay khoa tay múa chân, chỉ bụng gian đại khái chỉ có 1mm khoảng cách, một chút rượu đều không được sao. Ở Nguyễn Trà xem ra, bọn họ vài người nếu tới cờ tờ vờ, nên làm một ít hoàng giai giai thường nói, ở cờ tờ vờ chuyện nên làm. Đương mạch bá, chơi xuất sắc, uống địa. Thấy phó thầm liên tục tính cho li Nguyễn Trà không buông tay mà duỗi tay túm phó Thẩm cánh tay, lại lắc lắc, ánh mắt chân thành tha thiết làm ra bảo đảm, "Ta bảo đảm, chỉ uống một ngụm." Phó Thẩm. Hắn ở Nguyễn Trà trước mặt trừ bỏ giám sát học tập, mà khác sự tình quyết sách thượng từ trước đến nay không có kiên trì đáng nói, đặc biệt đương Nguyễn Trà phe phẩy hắn cánh tay, nửa làm nũng không làm nũng bảo đảm khi, Phó Thẩm thiếu chút nữa không banh trụ trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Lâm gia tiếng trước, Phó Thẩm lý trí chiến thắng tình cảm, mới vừa dao động tâm một lần nữa nghiêm, hắn một ngón tay chỉ có thể uống một cái miệng nhỏ. Nguyễn Trà ánh mắt sáng lên, "Ok." Toàn bộ hành trình vây xem hai người giao lưu hứa Nam, trong mắt toát ra vài phần kỳ quái cảm xúc, trà trà cùng Phó Thẩm Gian tình huống, nhìn qua có chút không đúng à. Một khắc sườn, mặt ngoài ở Trọ Ca, thực tế ở bắt quái Hoàng Gia Gia, tại Trường An, quý phi Dương ba người, đầu thấu đầu lầm nhầm lầm nhầm. Hai người bọn họ thành, nhìn giống, đều tứ chi tiếp xúc. Hoàng Gia Gia liếc mắt tại Trường An, "Ngươi trả lời trước." Hẳn là trước đem đắp ở ta trên vai móng bước lấy xuống, bằng không thực không có mức độ đáng tin. Tại Trường An, Quý Phi Dương nhìn nhìn chính mình trước mặt Hoàng Giai Giai cùng tại Trường An, lại nghiêng đầu nhìn nhìn đang ở cửa Nguyễn Trà cùng pho thẩm không khỏi đỡ chán. Làm ở đây duy nhất minh bạch người, hắn thật sự quá khó khăn. Sự thật chứng minh, có người, có lần đầu tiên không kiên trì, rất có thể liền có lần thứ hai cùng lần thứ ba không kiên trì. Cụ thể biểu hiện ở trên bàn rơi dụng mười mấy di bình giống. Bình thường tới nói, D.O. còn hàm lượng không cao, tiểu lượng kém người cũng có thể nếm, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Nguyễn Trà tiểu lượng có thể như vậy kém. Đảo không tồn tại một ly đảo, nhưng phó thầm giờ phút này ngược lại hy vọng Nguyễn Trà một ly đảo. Cụng ly. Nguyễn Trà dơ không nửa bình D.O., cả người lung lay đứng ở trên sofa, bởi vì hơi say, gương mặt mang theo cực thiển đà hồng, khiếp mắt nhìn quanh một vòng, nghiêng đầu cười, bọn hài nhi. Cụng ly. Bảy ngươi. Tạ tuy một người ở giải quyết hai cái mâm đựng trái cây, vô số bao đồ ăn và sau, đang nằm ở trên sofa hô hô ngủ nhiều, Hoàng Giai Giai bị vài người khác nhìn chăm chú, tâm một hành, đem bối ở phía sau tay cầm ra tới, thình lình nắm không uống xong một lọ vượt cả. Những người khác, Hoàng Giai Giai khóc không ra nước mắt, một ngụm A liền một ngụm, như thế nào liền say đâu. Nói đến, Hoàng Giai Giai cũng đúng là hảo tâm, nàng cảm thấy, tuy rằng Nguyễn Trà cùng phó thầm hai người đều ở kinh đại, Nhưng Phó Thầm Tổng không thể thời thời khắc khắc đại ở Nguyễn Trà bên cạnh người. Một khi Nguyễn Trà trường học xã đoàn, lớp tụ hội, một ít sinh viên không đều thích chơi một vòng, lại đến cái cờ tờ vờ kết cục sau. Hoàng Giai Giai sợ Nguyễn Trà bị nào đó người xấu tính kế, trong lòng nghĩ làm Nguyễn Trà lâm vào đại học trước, luyện một luyện tử lượng, hai người hợp nhu xong, ở Phó Thầm đi toilet khi, trộm đi ra ngoài, cầm bình vột cả trở về. Trở về trên đường, Nguyễn Trà sợ bị Phó Thầm bắt được, uống trước một ngụm rồi sau u Nguyễn Trà phẩm mới vừa uống xong đi rượu, cùng Hoàng Gai Gai một khối trở về ghế lô. 5 phút không đến. Nguyễn rượu kẻ điên trả ra đời. Phòng trưng Nguyễn Ba, Nguyễn mẹ cũng không nghĩ tới, bọn họ thu mua quả nho trang viên, đồng thời chế ra rượu vang đỏ, mà bọn họ khuê nữ, tiểu lượng thế nhưng kém một ngụm vô cả liền say. Phó thầm không đi nói Hoàng Gai Gai, hắn vươn một cánh tay ngăn đón Nguyễn Trà, sợ người từ trên sofa rơi xuống quăng ngã, trên mặt bất đắc dĩ lại ôn nhu, "Trà trà, uống say, ngoan, trước ngồi xuống." Ta chờ một chút mang ngươi về nhà. Về nhà? Về nhà làm gì? Nguyễn Trả giờ phút này cao hứng cực kỳ, chỉ cảm thấy chính mình đang ở bàn đảo viên đằng vân giá vũ, tay phải một ly quỳnh tương ngọc dịch, tay trái một cái đại đại bàn đảo. Nô! No. Quả đào đâu? Nguyễn Trà ngốc ngốc nhìn chằm chằm chính mình trống chân lòng bàn tay, bẹp bẹp miệng, mang theo khốc gầm, ta quả đảo không có. Nàng tưởng lấy về ra cấp 3 33 mụ mụ phân, dư lại hoạch đảo lại loại trên núi đại đại bàn đảo không thấy quả ạ quả đào, có quả đào. Phó Thầm trong lòng đã khí chính mình không chú ý tới Nguyễn Trà uống rượu, lại nhịn không được cảm thấy say rượu Nguyễn Trà đáng yêu làm nhân tâm đều hóa. Hắn từ mâm đựng trái cây xoa cái thủy mật đào, giơ lên Nguyễn Trà trước mắt, "Cha cha, có quả đào, ngươi trước xuống dưới, chờ về nhà, trong nhà có thật nhiều thật nhiều quả đào." Ở vai người mặt sau, Quý phi Dương đang chuẩn bị làm hoàng giai giai đem dư lại vụn cả cho hắn, thình lình nghe thấy Phó Thầm nói, sợ tới mức run run. "Ông trời à, Hắn cùng phó thẩm nhận thức mười mấy năm, trước nay không ở phó thẩm trong miệng nghe thấy như vậy ôn nhu thanh âm. Ôn nhu làm nhân tâm hốt hoảng. Nguyễn Trà dương mắt, nhìn chăm chú vào phó thẩm trong tay thủy mật đảo, nhìn mấy chục giây, mê mang ánh mắt dịch tới rồi phó thẩm trên mặt, xem kỹ sau một lúc lâu, đột nhiên cười, quả đảo. Mới vừa nói xong, không đợi mọi người phản ứng, Nguyễn Trà lập tức từ trên sofa nhảy xuống, ngay sau đó, động tác bay nhanh mà ở phó thẩm trên mặt thật mạnh hôn một cái. Mọi người! Rõ như ban ngày A. Đánh lén người Nguyễn Trà toàn vô tự giác, thân song sau, hãy còn phẩm phẩm, rồi sau đó, bị nhốt ý thổi quét, cả người sau này một ngưỡng, ngồi ở trên sofa. Sắp ngủ trước, Nguyễn Trả đều nhớ rõ lẩm bẩm tới câu lời bình, đào nhi không ngọn, phó thẩm, lòng ta hầu ngọn, chịu thua chính Phú 2, chương 106, kim thu 9 tháng, nắng gắt cao quải, phong cảnh hợp lòng người kinh đại vườn trường nội, giống nhau nhìn lại. Có thể thấy một cái lại một cái kéo dương hành lý tới đưa tin Tân Sinh. Bọn họ chung có một mình tiến đến, có gia trưởng đồng hành, trên nét mặt phần lớn mang theo đối tương lai vườn trường khát khao, đối vườn trường sinh hoạt kỳ vọng. Nguyễn Trà một nhà tới kinh thị đã có 5 6 thiên, người một nhà ở chung cư tu chỉnh một ngày, sau lại, Nguyễn ba Nguyễn mẹ mang theo Nguyễn Trà ở kinh thị chơi 2 ngày, rồi sau đó ba người không hẹn mà cùng mà tiếp tục vội sự nghiệp. Không thể không nói, từ bọn họ từ nhỏ trấn đi Nam Thị, Nguyễn Trà hăng hái đọc sách, Nguyễn Ba, Nguyễn Mẹ hăng hái thu mua công ty, tuy rằng một nhà ba người ngủ nương thói quen như cũ ở, nhưng đều không hề đường chạch ra cá mặt. Hiện tại, thật làm cho bọn họ gì đều không làm đại ở nhà, hai người ngược lại có chút không thói quen. Không trục ra, tự nhiên yêu cầu tìm kiếm điểm sự tình làm. Đi vào kinh thị sau, Nguyễn Trả mang theo 1128 hệ thống, cùng khảo sát kinh thị võng du thị trường, đồng thời cung cấp tương lai tam kình công ty xem làm công địa điểm. Đến nội Nguyễn chính phi cùng vệ tiểu Bọn họ trong tay có công ty, có trang viên, quan bất động sản, ở kinh thị cũng có mười mấy, thật muốn bội, đồng dạng rất có vội Thời gian nhóng lên, thân sinh đưa tin hết hạng ngày chỉ còn hai ngày. Kinh đại vườn trường trước cửa, tài xế dừng lại xe. Cha cha, chính ngươi một người hồi ký túc xa A. lão bà láo mẹ bồi ngươi đi. Ngôi ở ghế phụ Nguyễn Chính Phi quay đầu lại nhìn đang chuẩn bị xuống xe Nguyễn Trà, hơn nữa ngươi dương hành lý có điểm trọng. Tuy rằng Nguyễn ra ở kinh thị có chung cư. Nhưng Nguyễn Trà không bài xích tập thể sinh hoạt, tương phản, thậm chí hy vọng có thể thể nghiệm một chút đại học ký túc xá sinh hoạt, cho nên, Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ giúp đỡ đem Nguyễn Trà hành lý sớm mà chuyển đến ký túc xá. Kinh đại ký túc xá thực rộng mở, 4 người gian, trên là giường dưới là bàn, hơn nữa ở bàn công có độc lập vệ tắm. Nguyễn Trà đem hành lý mang đi ký túc xá sau, thấy bạn cùng phòng một cái cũng không có tới, đơn giản về nhà bồi Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ hai người ở. thằng đến tối hôm qua Nguyễn Trả ở tân sinh hẹ chặt trong đàn nghe nói có hai cái bạn cùng phòng tới, ma lưu mang theo trang có đồ ăn vật cùng trái cây dương hành lý tử trung cư tới trường học. Không cần làm, hai người các ngươi đi chơi đi, chỉ có đồ ăn vật cùng trái cây mà thôi, không tính trọng. Nguyễn Trả khi nói chuyện, ôm lấy đồng dạng ngồi ở ghế sau vệ tiểu, ở nàng trên má hương hương hôn một cái, rồi sau đó cười hì hì chỉ vào ngoài cửa sổ. Hơn nữa ta vừa mới có ở hệ chặt thượng cùng phó thầm nói, hắn nói đến tiếp người. Phòng trường lại có cái 7-8 phần chung người liền tới rồi. Cùng Nguyễn Trà so sánh với, phó thẩm tới kinh thị sau, đồng dạng không thoải mái, hắn mấy ngày trước vẫn luôn ở vội phó ra ở kinh thị chi nhánh công ty sự tình, vội đến ngày hôm qua tới kinh thị làm tân sinh đưa tin thủ tụ. Nguyễn Chính Phi thấy Nguyễn Trà ánh mắt ngăn không được hướng ngoài cửa sổ xe ngó, trong lòng mạo giấm, ai nói muốn gặp bạn cùng phòng. Ta xem à, ngươi liền nghĩ đến xem phó thẩm Lão ba, ngươi nói bậy. Nguyễn Trà cùng vệ kiểu vây vây tay lập tức xuống xe, rồi sau đó nhìn về phía mới vừa quay cửa kính xe xuống Nguyễn Chính Phi, ta tưởng Phó Thẩm, trực tiếp thỉnh Phó Thẩm tới trong nhà là được, làm gì thế nào cũng phải tới trường học. Nguyễn Trà nói xong, nghịnh ngầm cười, nếu Phó Thẩm tới trong nhà, ngài có thể đem hắn hoành đi ra ngoài sao? Nguyễn Chính Phi, hắn thật không thể. Không nói Phó Thẩm phẩm hạnh không đến chọn, đơn nói Nguyễn Trà bị Úc Trinh trộm tới ngày đó, Phó Thẩm phía trước phía sau ở lương gia bang đội, Nguyễn Chính Phi liền vô pháp đem người hoành đi ra ngoài. Lại nói Nghỉ hè một đoạn thời gian, Nguyễn Chính Phi cơ hồ mỗi ngày có thể ở lương gia thấy Phó Thẩm. Buổi sáng, Phó Thẩm tới trong nhà tiếp Nguyễn Trà, buổi tối, Phó thầm đem Nguyễn Trà đưa về nhà, tới một lần lương gia, hắn liền cùng Nguyễn ba Nguyễn mẹ hỏi một lần hảo, hoàn hoàn toàn toàn đem chính mình bãi ở Nguyễn gia tương lai con rể vị trí thượng. Nguyễn Chính Phi nói công ty, Phó Thẩm có thể đáp thượng lời nói, Nguyễn Chính Phi nói địa ốc, Phó Thẩm có thể đáp thượng lời nói, cho dù Nguyễn Chính Phi nói đã từng đương cá mặn tử, trông giao câu cá, Phó Thẩm cũng có thể đáp thượng lời nói, thậm chí muốn cho Nguyễn Chính Phi lại nói một ít trước kia sự. Chỉ vì Nguyễn Chính Phi trong miệng trước kia sự, tất cả đều một nhà ba người làm, Phó Thẩm muốn nhìn xem Nguyễn trà trước kia bộ dáng. Nguyễn Chính Phi tưởng chọn sai, đều chọn không ra, chọn một cái nghỉ hè, ngược lại cấp Phó Thẩm rũ ra một đống Nguyễn trà khi còn nhỏ trải qua. Ngươi liền bẩn. Nguyễn Chính Phi thực tính trẻ con hừ một tiếng, thái dương phơi đầu, mau đem rủ căng ra, đường phơi đến, ngươi lần đầu tiên trụ tốc xá. Có người khi dễ ngươi, đường chịu đựng, hiểu hay không? Nguyễn Trà gật đầu, căng ra dù sau hướng tới Nguyễn Chính Phi vầy vây tay, hiểu. Hơn nữa ta từ nhỏ cũng không chịu đựng ai, ai có thể khi dễ à. Lào ba không cần lo lắng, hai người các ngươi mau trở về đi thôi. Buổi tối nhớ rõ tới một bản tình lữ phân ăn, hưởng thụ một chút hai người thế giới. Nói xong, Nguyễn Trà lại không lưng nhìn về phía trong xe vệ kiểu. Láo mẹ, ta đi trường học, chúng ta video liên hệ hà, có việc gọi điện thoại. hành Người ở trường học chú ý chiếu cố chính mình, cuối tuần có rảnh liền mang theo ác thẩm về nhà tới, chúng ta bốn người ở kinh thị cũng chưa một khối ăn một bữa cơm. Bất đồng với Nguyễn Chính Phi Ninh Ba, vệ tiểu trong lòng nhận đồng phó thẩm mọi việc tự nhiên liền tính thượng phó thẩm Ngay vậy, Nguyễn Trả rũi tay so ok. Ba người ở cửa nói chuyện phiếm vài câu sau, Nguyễn Trả ở Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu cộng đồng kiên tri hạ, không có thể làm được nhìn bọn họ xe rời đi, chỉ có thể chính mình một người trước bung rủ hướng trường học đi. Kinh đại chiếm địa diện tích thực quảng, vườn trường nội xanh hóa cũng thực không tồi, chỉnh thể thiết kế thượng, tựa như vào nhầm bố cục to lớn hoàng gia lâm viên, bốn phía toàn đứng lặng cổ điển ý nhị đình đài lầu các. Núi giả, ao hồ, cổ mục, thác cao, một bước một càng, làm người không kịp nhìn. Ở hồ nhân tạo đối diện, có một cái trồng đầy che trời cổ mục đường có bóng dâm, ngày thường ban đêm, trên đường thường xuyên có đêm chạy vòng giáo đêm chạy sư sinh, mà khai giảng quý trước một vòng Bố trí ở đường có bóng dâm tốt nhất, lớn lớn bé bé lều có mấy chục cái, phân học viện cũng phân đồng hướng sẽ, thậm chí có mấy cái di động buôn bán thính, phái công nhân tới giúp tân nhập học bọn học sinh xử lý điện thoại tạp. Nguyễn Trà mấy ngày hôm trước tới ký túc xá để hành lý, người một nhà từ kinh đại cửa hồng đi ký túc xá nữ, trên đường cũng chưa thấy bất luận cái gì tân sinh hoạt động, hiện tại thình lình thấy một trường bài lều, Nguyễn Trà trên mặt tức khắc dấu không được kinh ngạc. Dù sao cũng muốn chờ phó thẩm, Nguyễn Trà đơn giản cầm ô Đừng ở tại chỗ không vội không vội nhìn quanh, nhìn một cái có thể hay không ở mấy cái lều, tìm thấy đồng hương sẽ lều. Nhị trung cao tam học sinh trung 30% tả hữu suất ngoại lưu học, giống nguyên trà đại ca Lương tuần Hoài, lúc ấy suất ngoại thượng cảm bờ dịp đại học, rồi sau đó lưu tại nước ngoài đọc xong tiến sĩ về nước. Dư lại 70% đều ở quốc nội vào đại học, Nguyễn trà dựa vào 745 thi đại học thành tích, đồng thời bắt lấy thị trạng nguyên cùng tỉnh Trạng Nguyên, đỉnh song trạng nguyên tên tuổi, khảo nhập kinh thị đại học cùng phê bị kinh thị đại học chúng tuyển nhị trung học sinh có 6 người, năm rồi nhân số cũng đều ở 48 nhân gian, hơn nữa Nam An tỉnh toàn bộ tỉnh học sinh, Đồng Hương sẽ thật sự không nhỏ. Quan trọng nhất, Nam An tỉnh rồi rào bên ngoài lại thích lẫn nhau rút, tốt nghiệp đại học các tiền bối phần lớn tiếp tục lưu tại Đồng Hương sẽ chung, ra tiền xuất lực, cho nên Đồng Hương sẽ không riêng có người, cũng có tiền. Nguyễn Trà mới vừa nhìn nửa vòng, liền ở một chúng lều, thấy treo Nam An tỉnh Đồng Hương sẽ thẻ bài to như vậy lều, Lều trước có cái con cặp sách nam sinh đang bị mấy cái các học trưởng học tỷ vây quanh. Bởi vì nam thị cùng bị kinh đại chúng tuyển vài người, tới kinh thị trước có trước liên hoan, cho nên, Nguyễn Trà liếc mắt một cái nhận ra tới cái kia nam sinh, hắn cùng chính mình cùng giới, đến từ nam thị một chung. Ở Nguyễn Trà xuất hiện ở đường có bóng dâm thượng trong ngáy mắt, phụ trách tới đón tân đại nhị các học trưởng học tỷ đôi mắt soát sáng ời. Một đám người, đại trời nóng đãi một buổi sáng, mặc cho ai nhìn thấy một cái xinh đẹp mội tử. Tâm tình đều đến phi thường không tồi, phi thường hưng phân a. Không nói học trưởng, các học tỷ nhìn cũng vui mừng. Dưới ánh mặt trời, Nguyễn Trà ăn mặc kiện quả bơ lục bạc sam đáp màu đen quần bút trì, không riêng hiện gợi hiện đường cong, cũng có vài phần tươi mát di người khí chất. Diện mạo thuần mỹ, làn da trắng mạch, xinh xắn vừa đứng, giống cái tiểu tiên nữ giống nhau. Giờ phút này, các học trưởng học tỷ trong lòng chỉ có đồng dạng một câu: Năm nhất học muội, phóng để cho ta tới. Nhưng mà Một người so ngồi ở lều các học trưởng học tỉ động tác đều mau, mọi người chỉ nhìn thấy một cái ăn mặc sơ mi trắng cao cái nam sinh, lập tức đi vào Nguyễn Trà trước mặt, cực kỳ tự nhiên mà từ Nguyễn Trà trong tay tiếp được dương hành lý. Nguyễn Trà chú ý tới phó thẩm trên trán mồ hôi mỏng, rút ra khăn giấy hỗ trợ xoa xoa, phó thẩm ngươi tử ký túc xá chạy tới. Vốn dĩ, Nguyễn Trà tới trường học sự tình, cũng không có nói cho phó thẩm nàng chuẩn bị cấp phó thẩm một kinh hỷ, nhưng tới trên đường, hai người ở hẹ chặt thượng nói Nguyễn Trà bị Phó Thẩm giả vờ vô tình lời nói khách sáo, một không cẩn thận nói lộ miệng. Phó Thẩm xác nhận Nguyễn Trà tới trường học khi, xe đã mau đỉnh cổng trường, hắn sợ Nguyễn Trà chờ thời gian dài, trực tiếp từ ký túc xá chạy tới. Thái dương quá phơi, sợ ngươi phơi đến. Phó thầm hơi hơi không lưng cùng Nguyễn Trà ngày thường, làm Nguyễn Trà không cần quá dơ tay là có thể nhẹ nhàng sát cái chán. hắn nói xong, nhìn thẳng Nguyễn Trà mắt hận, lại cười, mắt lạnh tiếng nói đều nhu đi xuống, cũng sợ đã tới chượng, ngươi bị những người khác đến gần. Ở nhị trung khi, Phó Thầm đã rõ ràng nhận thức đến chính mình tương lai đem gặp phải cuộc diện, hắn cần thiết thời khắc chú ý tưởng tại góc tường nào đó người. Phó Thầm tưởng tượng đến thi đại học sau khi kết thúc, hồi trường học ngày đó, Nguyễn Trà một bản động thư tình, đốn giác đầu đại. Liền ngươi có lý do. Nguyễn Trà sát xong, đem khăn giấy ném ở thùng rác, dối tay nắm lấy Phó Thầm không ra tới một bàn tay, mắt nhìn thẳng, bên thai lại lặng lẽ đỏ, ho nhẹ hai hạ, tiếp tục nói, ta cũng đến nắm lấy ngươi, nói không chừng không đợi ta bị đến lần Người trước bị đến gần. Phó thẩm túi đầu nhìn mắt hai người nắm tay, nghĩ nghĩ, ngón tay thon dài dối thân khai, làm hai người tay có thể mười ngón tay đan vào nhau. Lâm Lộc xong, hắn đều nhớ rõ tìm cái lấy cớ, mười ngón tay đan vào nhau nắm, vững chắc, vườn trường người đến người đi, không sợ ném. Nguyễn Trà. Từ xác nhận quan hệ, phó thầm nhân thiết. Tính, hắn liền không có nhân thiết. Ở phó thầm cùng Nguyễn Trà rời đi sau, đang chuẩn bị tiến lên mấy cái các học trưởng học tỉ, liế Tất cả đều thở ngắn than dài trở về lều. Thực rõ ràng, năm nhất học mội có bạn trai. Quan trọng nhất, bạn trai cũng rất tuấn tú. Nam Tuấn nữ Mỹ, hai người quả thực tuyệt phối. chương 107, làm cả nước nổi danh học phủ, kinh đại học tập bầu không khí từ trước đến nay thường đùng, nhưng lại đùng, cũng không thiếu các loại bắt quái, đặc biệt, hai cái hệ hệ hoa cùng hệ thảo đang yêu đương bắt quái. Nguyễn Trả cùng phó thầm hai người, nhập học gần 3 tháng, cũng đã ở toàn giáo các bạn học trước mặt soát cái mặt thủ. Trong đó, Nguyễn Trà làm tân sinh đại biểu, ở trên đài đại biểu toàn thể sinh viên năm nhất phát biểu nhập học diễn thuyết, người Mỹ, khí chất hảo, diễn thuyết khi tự tin tươi đẹp, làm người tưởng không nhớ kỹ đều khó. Còn nữa, Nguyễn Trà thi đại học thành tích quá xinh đẹp, 745 cao phân. Cho dù thi đại học bài thi tồn tại địa vực sai biệt, có dùng tỉnh nội cuốn, có dùng cả nước cuốn, nhưng nhìn Nguyễn Trà 745 phân, ai cũng nói không nên lời toàn nhân nam An tỉnh bài thi quá đơn giản. Hơn nữa nhập học 3 tháng nội Thường xuyên giáo Nguyễn Trà giáo thụ, giảng sư nhóm, ở mặt khác lớp học thượng thường xuyên đem Nguyễn Trà tác nghiệp coi như ưu tú ví dụ cắm ở khóa kiện trung. Lại sau lại, có người đem Nguyễn Trà quân huấn hàng ngày, tân sinh diễn thuyết, tập thể hoạt động đoạn ngắn làm cái video ngắn tập hợp, một khối phát ở lấy bộ thượng mô vườn trường quảng trường nội. Trước hết, đại gia chỉ đơn thuần kinh ngạc cảm tháng kinh đại lại xuất hiện một vị mỹ nữ hào bá, thẳng đến có người nhận ra, trong video người cùng năm trước chính hỏa bạo tổng nghệ thân hái sinh hoạt chung Nguyễn Trà giống nhau như lúc Các vong Hữu lương tồn cẩn, người mỗi nhi thượng kinh đại, người đều không phát hủy bồ chúc mừng. Đến nỗi phó thẩm có thể bị cùng giáo chú ý, tất cả tại với hắn ở mấy tiết thực tế hảo kỹ thuật khóa thượng kinh người biểu hiện. Không riêng trấn trụ cùng tiết khóa đồng học, thậm chí trực tiếp đưa tới giáo thụ đoàn đội, lại sau đó, phó thẩm phải tới rồi không cần đi học, tham dự khảo thí là được ưu đãi. Cùng hệ học sinh, tự nhiên có không phục, rốt cuộc có thể thi đậu kinh đại, ai đều không kém. Mà khi bọn họ nghe xong phó thẩm về thực tế ảo kỹ thuật phương diện giảng giải sau, một đám hành quân lặng lẽ. So ra kém, thật so ra kém. Ở toàn bộ ngành sản xuất đều đang tìm phương hướng khi, phó thẩm không chỉ có tìm được phương hướng, thậm chí đều làm xong hơn phân nửa, một đối lập, tựa như sinh viên đối mặt ngây thơ vườn trẻ tiểu bằng hữu. Thực rõ ràng, bọn họ liền cái kia vườn trẻ tiểu bằng hữu. Nguyễn Trà Đồng Học, trước mắt mở ra thư viện nhân số đã 125 người. Trong đó nắm giữ tương lai 20 năm tri thức có 62 người, nắm giữ 30 năm có 15 người, nắm giữ 50 năm có 6 người. Nguyễn Trà đang ở thượng một môn buổi tối giảng bài, kinh đại học sinh trừ bỏ bắt buộc học hết sức, đại học 4 năm cùng sở hữu 80 vài phần chọn học phân yêu cầu học mãn, ở một chúng chương trình học, Nguyễn Trà ánh mắt đầu tiên liền chọn chúng trước mắt đang ở thượng, tham tử lường danh, hữu cô nạn cùng hóa học tìm tòi bí mật. Trừ này bên ngoài, giống đá quý giám định và thưởng thức phẩm trà chờ, Nguyễn Trà một môn không rơi toàn câu thượng. Một vòng 5 ngày, bắt buộc thêm chọn học, Nguyễn Trà cơ hồ đều đến buổi sáng ra ký túc xá, buổi tối 9, 10 giờ lại hồi ký túc xá. Đến nỗi một ngày dư lại hưu nhàn thời gian cùng với cuối tuần, Nguyễn Trà đại bộ phận cho pho thẩm Nguyễn ba Nguyễn mẹ ba người, dư lại để lại cho các bạn cùng phòng. Không thể không nói, Nguyễn Trà cảm thấy chính mình thật sự thực may mắn, cho dù các bạn cùng phòng tính tình có khác biệt, khả nhân đều thực hảo. Tới ký túc xá đệ nhất vãn, đại gia ra cửa ăn cái cái lầu sau. Bốn người gian quan hệ lập tức thuộc lạc, 3 tháng ở chung, tuy rằng ngẫu nhiên có tiểu cọ sát, nhưng đều so ra kém đại gia cấp lẫn nhau mang đến sung sướng. Đương nhiên, cũng có thể ở chỗ bốn người đều học tâm lý học, bản thân tính tình liền tương đối ôn hòa, cũng giỏi về đổi vị tự hỏi, cho nên có thể cho nhau thông cảm. Nguyễn Tràng một tay chống sơn mặt, ánh mắt nhìn như rừng ở đại bình duy mị trong hình, kỳ thật sớm như đi vào cõi thần tiên, phó thầm đâu. Có cho hắn đơn độc mở ra có quan hệ remon là thực tế ảo phương diện thư tịch Trước mắt nắm giữ trình độ, hệ thống dừng một chút, 80. Hệ thống nói xong, không khỏi trầm mặc. Khó trách kiếp trước Phó Thầm có thể đem kiếp trước chính mình thiết kế thành sát độc trình tự, hắn ở công nghệ thông tin thượng thiên phú thật sự quá cao. Hệ thống vẫn luôn có thể thăm dò ra một người ở mỗi lĩnh vực thượng thiên phú, lúc ấy thấy Nhan Nhược sáng khi, hệ thống liền nhìn ra Nhan Nhược sáng chế dược thiên phú. Nhưng Phó Thầm cùng muốn trả, hệ thống chỉ có thể nói, có người, thiên phú thật sự không có hạn mức cao nhất. Bọn họ trước nay đều ở đột phá trên đường. Nguyễn Trà nghe thấy phó thầm đã nắm giữ 80%, tâm tình tốt không được. Ở kiếp trước, phó thầm hoa tốt nghiệp đại học sau, làm game online thực tế hảo đưa ra thị trường. Mà trước mắt, Nguyễn Trà tin tưởng, nhất vãn đại nhị, phó gia vong du là có thể đưa ra thị trường. Đồng thời, ở phó thầm kỹ thuật duy trì hạ, tốt nghiệp đại học trước, tinh cầu kinh doanh bút ký cũng đem từ game mobile biến thành game online thực tế hảo mà mà thế. Khi đó... Đưa người chơi thể sắc và tinh thần đầu nhập trong trò chơi, tưởng mở ra thư viện nhân số tất nhiên có đại biên độ gia tăng. Nguyễn Trà nghĩ nghĩ, đột nhiên kinh giác chính mình nhiệm vụ lượng cũng lên cao. Nguyễn Trà đồng học ở lo lắng thư viện thư tịch thượng tân sự tình sao? Hệ thống vừa thấy Nguyễn Trà biểu tình, suy đoán ra vài phần nội tình, nghĩ nghĩ, nhẹ giọng giải thích, bọn họ học thư viện tri thức, tuy rằng bổn thống không thể đạt được năng lượng, nhưng thư viện tự thân có thể đạt được tri thức năng lượng, trước mắt sử dụng thư viện người chơi số quá tiểu. Chờ có 1.000 người số đêm sau, Thư viện đem thăng cấp. Thăng cấp. Trước mắt tình huống, Thư viện Trung, tương lai 20 năm khoa học kỹ thuật trình độ thư tịch, Nguyễn Trà không cần xem, không cần bối, là có thể làm Thư viện mở ra cấp người chơi, như vậy thăng cấp sau. Thức mau, hệ thống cho Nguyễn Trà đáp án. Lần đầu tiên thăng cấp sau, Thư viện đem toàn diện mở ra tương lai 40 năm khoa học kỹ thuật trình độ thư tịch. Lần thứ 2 thăng cấp, Thư viện đem toàn diện mở ra tương lai 60 năm khoa học kỹ thuật trình độ thư tịch Nhưng người chơi số đếm yêu cầu 10 V đốt người, lần thứ 3 tháng cấp. Người chơi số đếm yêu cầu 1.000 V đốt người. Nói xong, 1.128 hệ thống tiếp tục bổ sung. Đương nhiên, vì không cho trước mặt vị diện nhân loại sinh ra hoài nghi, Bồn Thống đem toàn diện kiểm tra thư tịch, hữu hiệu, hiệu bổ sung và cắt bỏ chi thức điểm. Làm này đơn thuần làm lời dẫn cho người chơi dẫn dắt. Ở rệt ngộng tạp dùng xong, Bồn Thống cùng sát độc trình tự hoàn chỉnh liên hệ sau. Bên trong tường phòng cháy cùng trình tự tất cả đều ở vào tối ưu giai đoạn Đối thư viện quản lý cũng so đã từng thuần thục, Nguyễn trà đồng học hoàn toàn có thể yên tâm. Nói đến, hệ thống cũng cảm thấy thần kỳ, rõ ràng đại gia ở vào hai cái song song thời không, lại có thể sinh ra giao thoa, do đó cho hỗ trợ, cộng đồng làm hai cái thời không biến càng tốt. Lý giải xong hệ thống lời nói sau, Nguyễn Trà trong mắt tràn ra kinh hỉ, 1128, cảm ơn ngươi. Có hệ thống hỗ trợ, thư viện bên trong tư liệu bị rộng khắp tuyên dương đi ra ngoài, chỉ ở chỗ thời gian. Buồn thống nên làm không cần phải nói tạng, thẹn thùng. Nguyễn Trà trên mặt trồi lên cười, 1.128, lần trước nói sao lưu, ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ ở ngươi bên trong cơ sở dữ liệu sao lưu một phần võng. Dù liền tính tương lai tinh cầu kinh doanh bút ký không có người chơi, nhưng hiện tại người chơi ở trong trò chơi học được tri thức, cũng có thể làm như truyền thừa. Ok. Bùn thống lập tức liền đi làm. Khả năng cùng hệ thống lưu quá đầu nhập vào, Nguyễn Trà vẫn luôn chưa từng phát hiện chính mình phía bên phải không tòa. Ở đi học đến một nửa khi, có người ngồi xuống, thẳng đến, trước mắt bị người thả một viên mật đảo vị kẹo trái cây. Nguyễn Trả hơi hơi trận to mắt hoạnh, kinh ngạc mà nghiêng đầu nhìn lại, ngay sau đó, liền thình lình mà đối thượng Phó Thầm mỉm cười mặt mày. Trên người hắn ăn mặc cùng Nguyễn Trả giống nhau tình lữ khoản áo lông vũ, thấy Nguyễn Trả nhưng tinh chú ý tới chính mình, Phó Thầm đưa tay ở môi trước xoa hư, rồi sau đó lấy ra viết từ vở. Ta bạn gái nghiêm túc đi học bộ dáng, thật đáng yêu. Nguyễn Trà mới vừa thấy phó thầm, thiếu chút nữa ra tiếng, bị phó thầm một cái hư thủ thế, nghĩ tới giờ phút này hai người đang ở lớp học thượng, nhưng nhìn vợ thượng tự, như cũ không khống chế được cực nhẹ cười một cái. May mà trong phòng học ở truyền phát tin video, Nguyễn Trà thanh âm bị trong video thanh âm ngăn chặn. Phó thầm thấy Nguyễn Trà cười, nghĩ nghĩ, cầm bút ở trên vợ viết xuống đệ nhị hành tự. Thường thân, Nguyễn Trà giả vừa không thấy được phó thầm viết ra đệ nhị hành tự, lấy bút ở trên vợ mặt trở về một câu. Lại có nửa giờ liền tan học, Thỉnh trước hảo hảo đi học, Phó Thầm đồng học. Hai người nhập học 3 tháng, thời gian nhoáng lên 12 tháng 31 ngày, Nguyễn Trà cùng Phó Thầm ước buổi tối cùng đi kinh thị tinh quang viên khu vực 5. Vốn Dĩ nói ở khu dạy học trước tập hợp, nhưng Phó Thầm trong lòng có việc, hiệu suất đều cao, vội xong đỉnh đầu công tắc sau, nghĩ đến Nguyễn Trà có văn hóa, đơn giản chạy tới bồi người một khối đi học. Hai người ở hai cái học viện, chương trình học nội dung hoàn toàn bất đồng, Vốn Dĩ Phó Thầm nghĩ cùng Nguyễn Trà chọn giống nhau môn tự chọn. Nhưng hắn nhân phẩm so ra kém Nguyễn Trà, mấy cái đứng đầu chọn học, chỉ có một bị hệ thống chọn chung, mặt khác đều bị đá. Phó thầm bất đắc dĩ, chỉ có thể nhớ kỹ Nguyễn Trà thời khóa biểu, có rảnh liền bồi Nguyễn Trà tới đi học. Kỳ thật, nghiêm túc nói, Nguyễn Trà cũng thật không nghĩ tới chính mình nhìn chúng mấy môn chọn học có thể như vậy lạnh nhạt vô tình chọn chính mình, đá phó thầm. Nguyễn Trà khóa mãn, thời gian thượng không cho phép lại đi cỏ phó thầm giảng bài, chỉ có thể đem chính mình ở thư viện ôn tập thời gian giao cho phó g Cho nên Nguyễn Trả cùng Phó thẩm hai người gian hẹn hò cũng bị nhận thức các bạn học tên gọi tắt vì song bồi, ngày thường bồi đi học, tan học lại buổi thư viện. Phó thẩm cũng liền nói nói mà thôi, tổng không thể thật ở lớp học thượng làm điểm cái gì, được đến Nguyễn Trả ở trên vỡ hồi phút sau, thành thành thật thật mà khép lại vỡ. Rồi sau đó, ngẳng đầu nhìn về phía bục giảng trước đang ở truyền phát tin video, bày ra một bộ nghiêm túc cỏ khóa bộ ráng, trên thực tế trong lòng đang suy nghĩ sự tình gì, đại khái chỉ có Phó thẩm chính mình minh bạch. Nhạ. Phó Thầm chỉ cảm thấy trên môi bị nào đó đồ vật chạm chạm, hoàn hồn sau, rũ mắt xem đi xuống, Nguyễn Trà hánh bạch ngón tay gian nhéo khối hồng nhạt kẹo trái cây, dư quang, đúng lúc có thể nhìn đến hắn mới vừa lấy tới kia khối đường còn sót lại giấy gói kẹo rừng ở trên bàn. Phó Thầm đồng học, nhanh lên. Nguyễn Trà sợ bị lao sư phát hiện, thâm giọng thúc giục thúc giục, vừa dứt lời, lại bỗng dưng ngẩn ra, không đợi nói nữa, hai ngón tay nhéo kẹo trái cây đã bị Phó Thầm hàm đi. Nguyễn Trà thu hồi tay, một chút nhếch môi Chính mình đầu ngón tay thượng tựa hồ lưu chữ như có như không ấm áp. Vừa mới, nàng không có cảm giác sai nói, Phó Thầm ở hàm hạ kẹo trái cây trước, hôn một cái. Phó Thầm hàm chứa đường, nhũ đầu gian toàn giật ngọt thanh thủy mật đào mùi vị, hắn không tự giác nghĩ đến lúc ấy ở Cờ tờ vờ, nguyên trà say khướt một câu đào nhị không ngọt. Lại nghĩ đến rừng ở trên má cái kia cực nhẹ hôn, Phó Thầm trong lòng tức khắc mềm kỳ cục, giống như nhét đầy kẹo bông gòn, trong nháy mắt, kẹo bông gòn toàn bộ hòa tan, chỉ để lại ngọt tư tư chất lỏng. Hắn một lần nữa mở ra vợ, ở tưởng thân câu nói kia sau, bổ sung một câu, đẩy cho Nguyễn Trà xem. Hôn! Nguyễn Trà! Ngươi cũng thật năng lực hỏng rồi. Thấy Nguyễn Trà một lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía bảng đen nghiêm túc đi học, hoàn toàn làm lơ vợ thượng hồi phục phó thầm nén cười, ruôi tay đem dừng ở trên bàn giấy gói kẹo thu trở về, vốt phẳng chỉnh sau kẹp ở vợ. Đào nhi khả năng không ngọt. Nhưng... nhà mình trà trà, thật sự ngọt. Giảng bài kết thúc, Nguyễn Trà dối người, kéo phó thẩm cánh tay ra phòng học, mới ra môn, liền gặp phải ở cách vách phòng học đi học hai cái bạn cùng phòng. hoa phó thẩm tới bồi trà trà đi học lạc. Trong đó một cái bạn cùng phòng nói xong, dối tay ôm bụng, nghiêng đầu nhìn về phía một cái khác bạn cùng phòng, bảo nhi, ta mới vừa không nói có điểm đói bụng sao, hiện tại đột nhiên lập tức liền no rồi. cách Một cái khác bạn cùng phòng nhìn mắt Nguyễn Trà, áp không được gửi, đi theo phụ họa, ân, phỏng trừng bị cẩu lương uy no rồi. Nguyễn Trà buông ra kéo phó thầm tay, phân biệt phách về phía hai cái bạn cùng phòng, hai người mau đình chỉ, đừng no tới no đi, ai đem qua ôm bạn trai mua cháo liên tiếp khoe khoang, ngươi có thể bị cẩu lương vì no. Ở Nguyễn Trà cùng bạn cùng phòng nói chuyện khi, phó thầm vẫn luôn ăn tình ôm Nguyễn Trà thư ở phía sau trở, ánh mắt từ đầu đến cuối rừng ở Nguyễn Trà trên người. Ta cùng phó thầm đi tinh quang viên khu vực 5, hai người các ngươi có muốn ăn, không đợi Nguyễn Trà giọng nói rơi xuống, hai cái bạn cùng phòng đã một trước một sau nhức tay. Sợ Nguyễn Trà nói một nửa hối hận. Từ nhớ ma khoai cùng với hạnh nhân bánh, cảm ơn. Lầu canh nghiêng phía trước hoa nhòi bánh, cảm ơn thiện lương đáng yêu trà trà. Ngày thường 9 giờ tả hữu liền đóng cửa chủ quán, bởi vì 31 ngày buổi tối tới tinh quang viên khu đếm ngược dòng người rất nhiều, chủ tiệm đơn giản buồn bán đến ngày thứ 2 dạng sáng 1 giờ. Hai người nói ăn vặt, ở kinh thị coi như cửa hiệu lâu đời, cả ngày đều ở xếp hàng không nói, cả nước phạm vi cũng chỉ có ở tinh quang viên khu một nhà môn cửa hàng Tinh quang viên khu ở vào kinh đại cách vách khu, nhân thiết có giống như quần quận Ngân Hà ánh đèn trưởng tiểu mà mệnh danh. 31 ngày buổi tối, tinh quang viên khu nội không riêng có đếm ngược hoạt động, cũng có xuất sắc tuyệt luân ánh đèn biểu diễn cùng máy bay không người lái biểu diễn. Bình thường nói, viên khu nội người hẳn là rất nhiều, đại bộ phận người đều sớm đi viên khu nội, hi vọng có thể chiếm vị trí, tỉnh bị biển người tấp ngập một chán, xem không tận hứng. Nhưng, lương gia ở tinh quang viên khu có tây tế khách sạn Vị trí tuyệt hảo Tổng thống phòng xếp sáng sớm dự để lại ra tới, mà phó ra, ở tinh quang viên khu có bách hóa đại lâu, bố trí thanh đi tầng cao nhất đồng dạng cấp 2 người để lại vị trí. Không thể không nói, đương biết được Nguyễn Trà không cần đi chiếm vị trí, là có thể có tuyệt hảo vị trí khi, các bạn cùng phòng chỉ cảm thấy tại dự kiến ở ngoài lại tình lý bên trong. Ngay thương ở vườn trường, Nguyễn Trà cùng đại gia cùng nhập cùng gia, cùng đi nhà ăn, ăn mặc chi phí cũng đều lấy thoải mái là chủ. Đặc biệt trong ký túc xa có cái phú nhị đại dưới tình huống, một đối lợi, Nguyễn Trà ở các bạn cùng phòng trong mắt, cũng liền tới tự một cái vô cùng đơn giản gia đình khá giả mà thôi. Mà thôi. Mà thôi cái dám A. Đương không quá xem tổng nghệ ba cái bạn cùng phòng, ở diễn đàn nhìn đến tin nóng, đem Nguyễn Trà thu mấy kỳ thân ái sinh hoạt bổ song sau một đám thẳng lắp đầu. Có chút người A. Nhìn không hiện sơn không lộ thủy, kỳ thật trong nhà quả thực giàu đến chảy mơ A. Nếu chưa từng tận mắt nhìn thấy... Các bạn cùng phòng cũng không tin bị Nguyễn ba Nguyễn mẹ kiểu dưỡng lớn lên, đồng thời lại có nổi tình mấy trăm năm lương ra làm nhà ngoại Nguyễn Trà, có thể như vậy bình dân. Phòng ngủ cùng đi ra ngoài chơi, Nguyễn Trà ở thương trường nhìn đến đánh gãy, tất nhiên xông lên đi gặp, vong mua nhìn đến phiếu giảm giá, cũng có thể tính toán một chút, thậm chí mua cái đồ vật, đều đến tương đối một phen nhà ai bao xịp có lời. Người sinh hoạt quá không giống cái kẻ có tiền. Nguyễn Trà ở trong đầu ghi nhớ hai người tưởng mua đồ vật, so ok thủ thế ghi nhớ về ghi nhớ, xếp hàng quá dài nói, ta liền mặc kệ, vừa lúc ngủ trước ăn đồ an vật trường thịt, giúp các ngươi giảm béo. Hành hành hành, dù sao thật có thể mua tới nói, ta cùng bảo nhi liền kiếm lời, chờ trở về chúng ta hoạch trả chuyển khoản. Ở bạn cùng phòng xem ra, Nguyễn Trả có tiền không? Giả, khá vậy không đại biểu mọi việc đều đến Nguyễn Trả mua đơn, ra cửa liên hoan mời khách là một chuyện, làm người hỗ trợ mang đồ vật lại thuộc về mặt khác một chuyện. Bạn cùng phòng nói xong, liếc mắt phó thầm, thấy hắn cũng không thúc dục Đơn giản lôi kéo Nguyễn Trà nói nhỏ, cha cha, hai người các ngươi cuối cùng ở khách sạn cùng Thanh đi chọn cái nào a Khách sạn, đã làm người trước tiên ở bàn công chuẩn bị mâm đựng trái cây, ban công vị trí liền ở đại trung đối diện, phương tiện đến ngược, tương đối có nghi thức cảm. Hơn nữa, quan khán máy bay không người lái biểu diễn cũng coi như thực thỏa đáng vị trí. Nguyễn Trà nói xong, lại vô vô bạn cùng phòng bả vai, nhưng hai người các ngươi yên tâm, các ngươi muốn ăn, ta chỉ cần mua, buổi tối liền sẽ lấy về tới. bạn cùng phòng Ngươi cũng minh bạch chúng ta sợ ngươi ở khách sạn ở một đêm thượng A. Cha cha, tuy rằng ngươi đã 18 tuổi, nhưng tuổi thật sự quá nhỏ, chúng ta không thể qua sớm. Bạn cùng phòng nói đến một nửa, đối thượng Nguyễn Trà thuần túy mắt hạnh sau, đột nhiên ách hỏa, có điểm nói không được. Nàng tổng cảm thấy tiếp tục nói tiếp nói, chính mình có thể đem Nguyễn Trà dạy hư. Ký túc xa 4 người, Nguyễn Trà sinh nhật nhỏ nhất, mà khác ba người cũng thích chiếu cấu Nguyễn Trà, phó thầm nhìn thực đáng tin cậy không sai, ngày thường ở trường học. Đồng dạng không cùng mặt khác nữ đồng học mắt đi mày lại. Nhưng hai người tưởng tượng đến Nguyễn Trà cùng phó thầm trai đơn gái trước đai ở một cái phòng xếp, trong đầu liền dễ dàng loại ra một ít không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Các bạn cùng phòng để tay lên ngực tự hỏi, các nàng thật không tính quá bảo thủ tính cách, ngày thường thấy đi trường học chung quanh khách sạn tình lựa nhóm đều có thể làm như không có việc gì phát sinh, nhưng sự tình dừng ở Nguyễn Trà trên người, hai người tức khắc cảm thấy quái quái. Có loại phó thầm lừa gạt cao trung sinh giác Nguyễn Trà đợi nửa rác Cũng chưa chờ đến bạn cùng phòng hạ nửa câu, nhìn mắt đồng hồ, thấy thời gian cũng không còn sớm, vội hướng về phía các bạn cùng phòng vây vây tay, ta cùng phó thầm đi trước tinh quang viên khu lạc, hai người các ngươi buổi tối đếm ngược xong cũng nhanh lên hồi ký túc xá, hiện tại độ ấm quá thấp. Hai cái bạn cùng phòng lo lắng, Nguyễn Trà không thấy ra tới, phó thầm đảo đoán ra một vài, trong lòng bật cười đồng thời, cung cao hứng Nguyễn Trà ở đại học có có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu Lâm rời đi trước, hắn nhìn về phía Nguyễn Trà hai cái bạn cùng phòng Ý có điều chỉ nói câu, buổi tối đếm ngược kết thúc, xem xét xong biểu diễn, ta cùng trà trà liền đã trở lại, đến lúc đó khả năng phiền thoái các người hỗ trợ lưu tràn đèn. Ngay vậy, bạn cùng phòng lập tức minh bạch phó thầm ý tứ, cười xua xua tay, không phiền thoái, không phiền thoái, chúng ta chờ trà trà mang ăn khuya trở về đâu. Chờ Nguyễn trà cùng phó thầm rời đi, lại nhìn không thấy người sau, lưu tại tại chỗ các bạn cùng phòng nhìn nhò cười. Cậu lương thật no. Tuy rằng ta đã thoát đơn, nhưng cậu lương thật chống được. Ra cổng trường người không ở số ít bọn học sinh đăng ký một chút học sinh tạp là được, ra cửa, phó thầm nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Trà, trà trà, tay lạnh không? Nguyễn Trà đang xem tài xế đem xe ngừng ở nơi nào, thình lình mà nghe thấy phó thầm nói, vừa mới chuẩn bị trả lời nói không lạnh, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì? Ngay sau đó, Nguyễn Trà quen cửa quen nẻo đem chính mình một bàn tay nhét ở phó thầm áo lông vũ túi áo, mặt không đổi sắc nói bựa, lãnh, đặc biệt lãnh, cần phải có người hỗ trợ ấm tay cái loại này Nguyễn Trà đồng học, bổn thống trước đó không lâu giúp người điều tiết khống chế quanh thân độ ấm, điều tiết khống chế cái tịch mịch. Kinh thị so Nam thị mùa đông lãnh lợi hại, độ ấm thẳng hàng mau âm 10 độ, hệ thống thấy Nguyễn Trà mặc vào áo lông vũ, tâm hữu linh tê giúp đỡ điều tiết khống chế độ ấm, không nghĩ tới. Nguyễn Trà đồng học, thế nhưng có thể nghiêm trang làm lơ. Nguyễn Trà nhưng không làm lơ, vội ở trong đầu cùng hệ thống nói, 1128, mau mau mau, đem độ ấm điều tiết khống chế đóng, bằng không chờ hạ phó thẩm đụng tới tay của ta. Phát hiện không lạnh, mới vừa nói lấy cớ liền vào trận. Quaqaq. Khó trách đồng sự thống đều không thích ký chủ có một nửa kia, đối mặt ký chủ cùng ký chủ một nửa kia, cho dù hệ thống không có tâm, cũng thể nghiệm tới rồi tâm tắc tư vị. Tuy rằng hệ thống quan thực kịp thời, nhưng Nguyễn trà trên tay độ ấm cũng không thể nói lạnh liền lạnh, Phó Thầm ở túi lão nắm chặt, liền phát rất tới. Phó Thầm đảo không hiểu được hệ thống tồn tại, chỉ đương nguyên trà thể chất nguyên nhân, trên mặt biểu tình bất biến, gật gật đầu đáp lại, sát thật có điểm lạnh. Nguyễn Trà nghe vậy, nao nao, ngay sau đó, cười khanh khách nắm lấy phó thầm tay. Ở cao trung cùng đại học, chỉ có phó thầm có thể hoàn mỹ phối hợp chính mình biểu diễn. Hai người lên xe sau, phó thẩm cũng không làm Nguyễn Trà bắt tay từ hắn túi gáo lấy ra tới, buổi tối muốn hay không cùng thúc thúc cá gì gọi điện thoại. Giữa trưa đã cùng bọn họ gọi điện thoại làm, người đâu, có cấp phó thúc thúc gọi điện thoại sao? Nguyễn Trính phi cùng vệ tiểu ở 12 tháng trung tuần trở về chấn nhỏ. Bọn họ ở kinh thị ở 3 tháng. Thấy Nguyễn Trà ở trường học đãi hài lòng, trong lòng lo lắng tự nhiên tiêu tán chút, hơn nữa, giống cải trắng trở đều đến thu đi lên, về kiểu đến trở về chuẩn bị tân một vòng cải trắng gây giống. Nguyễn Trà giữa chưa video điện thoại khi, Nguyễn Chính Phi đều nhớ rõ ở trong video hử thượng một câu, nói cũng liền bọn họ đi trở về, bằng không tuyệt đối không đáp ứng làm Nguyễn Trà cùng phó thẩm ở đại buổi tối đơn độc đi ra ngoài. Nào đó trình độ thượng giảng, hai người đi ra ngoài sự cũng coi như cùng ra trưởng báo bị. Phó thầm nghĩ đến ở kinh thị 3 tháng gian, hắn tận mắt nhìn thấy đến Nguyễn Trà cùng Nguyễn ba Nguyễn mẹ nó ở chung, hơi hơi rũ mắt, chính mình đối la ba, tựa hổ. Lược hiện lạnh nhạt. Phó ba ba, à, có phát tin nhắn, nói. Chỉ có tin nhắn không được. Nguyễn Trà không đợi phó thẩm nói xong, không nói hai lời lấy ra di động, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn phó thẩm Chúng ta ở bên ngoài đợi, người nhà thực dễ dàng lo lắng, đến chính mắt nhìn thấy mới được, hơn nữa có đôi khi người nhà sinh bệnh ở trong điện thoại rất khó phát giấc tới, cho nên, chúng ta cần thiết dưỡng thành video thói quen. Phó thẩm Phó ba ba cùng phó thẩm ở cảm xúc thượng đều tính nổi liếm người, phó thẩm nhớ rõ ở hắn khi còn nhỏ, phó ba ba suất ngoại nửa tháng, bọn họ không nói video, một chiếc điện thoại không đánh cũng bình thường. Mong muốn nguyện trả tinh lượng mắt hoạnh, lại nghĩ đến chính mình tới kinh thị trước, một mình lưu tại thư phòng phó ba ba, phó thẩm nghĩ nghĩ, bắt cái video điện thoại đi ra ngoài. A thầm. Có việc. Trong video, phó ba ba đang ở thư phòng, trên người áo sơ mi cũng chưa đổi, nhìn qua giống mới vừa khai xong video hội nghị, hắn thấy video điện báo trong ngáy mắt, suýt nữa cho rằng chính mình hoa mắt. Phó thầm lắc đầu, không có việc gì, ta cùng trà trà chuẩn bị đi viên khu đếm ngược. Phó thúc thúc, ta cùng phó thầm tưởng cùng người chính miệng nói tân niên vui sướng. Nguyễn Trà nghiêng đầu thấu đi lên, cùng phó ba ba chào hỏi, sợ đếm ngược thời điểm, ngài đã ngủ, chúng ta liền thương lượng ở đi viên khu trên đường cùng ngài video. Phó ba ba nghe thấy Nguyễn Trà nói, lại xem video chung phó thẩm nên minh bạch đều minh bạch, hắn trong lòng cười trộm, trên mặt lại một chút đều nhìn không ra tới, ơn ơn ơn, chà chà, tân nhiên vui sướng, các người hai người ở viên khu tận tình chơi, có việc khiến cho A thầm đi làm, thúc thúc cùng người nói, A thầm A. Phó thầm mặt vô biểu tình nghe phó ba ba cùng Nguyễn Trà phun tảo chính mình, trong lòng nói thẳng phó ba ba ấu trĩ, nhưng lại nói ấu trĩ, hắn cũng chưa từng đánh gãy phó ba ba nói, tận chức tận trách cầm di động. Phương tiện Nguyễn Trà cùng Phó Ba Ba hai người giao lưu. Kỳ thật, lao Ba trong miệng một ít việc, hắn làm đường sự, đều không nhớ rõ, hồi ức hồi ức cũng không tồi. Khả năng khó được thu được Phó Thẩm Video địa báo, khả năng tâm tình đích sắc không tồi, Phó Ba Ba cùng Nguyễn Trà nói một đường, thẳng đến thấy hai người đến biệt khu mới ngừng câu chuyện, đem còn thừa thời gian để lại cho hai cái tiểu bối. Đi vào tình quang viên khu sau, Nguyễn Trà trước lôi kéo Phó thầm ở viên khu chơi một vòng, lại đi xếp hàng giúp hai cái bạn cùng phòng mua Anqueer. Thời gian nhắm lên, thực mau liền buổi tối 11 giờ rưỡi, rồi sau đó, hai người cùng đi sớm bảo người ở Tây Tế Khách Sạn lưu ra tới Tổng thống phòng xếp. Ở vào tinh quang viên khu nội Tây Tế Khách Sạn, bên sông Mạc Kiến, vị trí đúng lúc ở ánh đèn trưởng kiệu một mặt. Đưa người đại ở tầng cao nhất ban công khi, ở tứ phía pha lê thị rắc đánh sâu vào hạ thực dễ dàng sinh ra nào đó sinh ở ngân hà một mặt duy mị thể nghiệm. Trong nhà độ ấm thực ấm, nhưng ban công độ ấm lại cực lánh, hơn nữa ban đêm co phòng. Nguyễn Trà cùng Phó Thầm hai người trực tiếp tiếp tục bỏ cáo lông Vũ Đại ở trên ban công, quan sát toàn bộ viên khu cảnh đêm. Trên quảng trường dòng người chen trúc xô đẩy, có người tay cầm gậy huỳnh quang, có người sách theo khí cầu, tất cả đều đang chờ cao lầu đại trung thượng, kim phút chỉ hướng 12 kia một khắc. Nguyễn Trà ghé vào lan can thượng, hai tay chống cầm nhìn đối diện đại trung, lại có hai vòng, kim phút liền chỉ hướng 12, quảng trường mọi người có chút đã chờ không kịp ở đến ngược. Phó Thầm, chờ một chút đến ngược, ta có chuyện muốn làm. Muốn làm sự? Đúng vậy. Nguyễn Trà trả lời xong, xoay người đối diện phó thẩm, nghiêng nghiêng đầu, mặt mày mang cười, ta đi học làm ngươi đem mang đến kẻo trái cây ăn, ngươi có đoán nguyên nhân sao? Nghe vậy, phó thẩm trên mặt ý cười ra tăng, rối tay ôm lấy Nguyễn Trà vai, hướng chính mình trước mặt lôi kéo, còi à, hơn nữa, tựa hồ đoán được. Nguyễn Trà, đoán được. Nguyễn Trà đang chuẩn bị hỏi phó thẩm đoán được nội dung khi, tiếng chuông gó vang, năm đầu đếm được tới. Dưới lầu có hoan hô Có nhảy nhót có tiếng cười có đùa giỡn cho nhau nhận thức không có biết đều ở chúc mừng năm đầu đã đến ta đoán phó thầm hơi hơi không lưng nhìn thẳng Nguyễn Trà đôi mắt tiếng nói trong nháy mắt ấm kỳ cục ngươi tưởng nếm thử cái nào tương đối ngọn ngay sau đó Nguyễn Trà đôi mắt Đông dưng cho to tim đập phản phất đều chết một cái trước mắt nàng căn bản không có mở miệng trả lời cơ hội trên môi cũng đã hoàn hoàn toàn toàn mà bị hàm chứa bạc hà hơi thở ấm áp bao trùm âm nhạc ở vang gió đêm ở thổi lại hoàn toàn so ra kém giữa môi lưu luyến ôn nhu tới say lòng người. Nguyễn Trà mới từ ngốc ngốc trạng thái trung hoàn hồn, liền cảm thấy ra Phó Thẩm tưởng rời đi, trong lòng một hành, duỗi tay giúp Phó Thẩm đem áo lông vũ thượng mang theo lông tơ mũ khấu thượng, hai tay một con túi một bên, lại lần nữa làm hai người khoảng cách biến thành linh. Lâm thân tiến lên, Nguyễn Trà đều nhớ rõ cho chính mình tìm về bãi, người tương đối ngọn, lại nếm một chút. Phó Thẩm bị Nguyễn Trà một câu nói thiếu chút nữa cười ra tiếng, ngay sau đó, hắn học Nguyễn Trà bộ dáng, Giúp Nguyễn Trà mang lên áo lông Vũ mũ, mũ, một lần nữa áp xuống đi. Đưa hai người hô hấp lại lần nữa cuốn quanh thượng khi, trong gió đêm, mũ thượng tự mang lông tơ cũng chặt chẽ đan chéo thượng. Nô! Mũ độ ấm không tồi, chính mình cùng trà trà có thể vẫn luôn thân đi xuống. chương 109. buổi sáng 11 giờ. Kinh Đại Đông Nam khu nhà ăn 3 tầng. Bởi vì không tới dùng cơm cao phong kỳ, cho nên 3 tầng học sinh số lượng không tính quá nhiều, cái bàn cùng ghế dựa đều có còn thừa. Giờ phút này. Cơ hội mỗi một bản đều đang nói cùng sự kiện. a một cái tuần, nhưng tính có thể thoải mái dễ chịu hưởng thụ cơm trưa. Năm nhất học đại học mọi nhóm cũng quá cường, so ra kém, thật so ra kém. An từ từ, dù sao bọn họ đến 12 giờ huấn luyện xong. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta mới vừa vào đại học khi, các học trưởng học tỷ khả năng cũng giống nhau tâm tình. Nguyễn Trà nghe các bạn cùng phòng đàm luận nội dung, thực tán đồng gật gật đầu, ngay sau đó, trong lòng lại đột ngột sinh ra một loại không thể nói tới buồn bã. Sau một lúc lâu, Nguyễn Trà lấp đầu, ở trong lòng cảm khái một câu, thời gian thật mau Nhoáng lên mắt, chính mình đã đại nhị, ở kinh thị đại học đái một chính năm, từ học mội biến thành học mội kiêm học tỷ. Hứa Nam, Hoàng Giai Giai, Quý Phi Dương, Tạ Trương An cùng Tạ Tuy cũng đều thi đầu ái mộ đại học, hai cái ở kinh thị, ba cái bên ngoài tỉnh, cao trung khi thường xuyên gặp mặt bảy người, lại tề tiểu lại có chút khó. Trước tuần, Nguyễn Trà cùng phó thẩm kêu hứa Nam, Quý Phi Dương hai người ra tới tụi, Đến nỗi dư lại ba người, chỉ có thể ở trên video mây tụ cơm. Kinh đại vườn trường nhà ăn đếm kỹ xuống dưới có 11 cái, nhưng vô luận cái nào, lâm ở cơm điểm khi, dòng người đều thực đồ sộ, đặc biệt ở tân sinh quân huấn trong lúc, giữa trưa tan học đi vào nhà ăn, phía trước 9 khúc 18 con đậu xanh hết ở xếp hàng. Nguyễn Trả ký túc xá 4 người, buổi sáng đệ tứ tiết khóa đều ở một cái phòng học thượng bài chuyên ngành, thường xuyên tan học chấm dứt đội tới nhà ăn. bốn người không sợ xếp hàng, nhưng bài đến chính mình sau. Đồ ăn chủng loại loại không phong phú liền rất đồ phá hoại, đi bài hiện xào chờ, tương đương với vứt bỏ giữa trưa ngủ trưa, tính toán, bốn người đơn giản trước kêu cơm hộp, giữa trưa tan học hồi ký túc xá lấy cơm hộp vừa và tốt. Chính chữ thứ bảy, đại một quân huấn các sư đệ sư mội không có nghỉ ngơi ngày, nhưng bọn họ đương học trưởng học tỷ có A. Bốn người cũng không gọi cơm hộp, trực tiếp tới nhà ăn, chuẩn bị hưởng thụ một chút. Bạn cùng phòng nói xong, thình lình chú ý tới Nguyễn Trà mâm đồ ăn, tức khắc kinh ngạc, cha cha. Ngươi thế nhưng chỉ cần một phần đồ ăn, dạ dày không thoải mái. Dạ dày không không thoải mái, nhưng ta cùng phó thầm hẹn giữa chưa đi ra ngoài xem điện ảnh, đến lúc đó đồng dạng đến mua ăn. Nguyễn trả thuần túy nghĩ ở ký túc xá cũng không có việc gì, liền bồi bạn cùng phòng một khối tới, thấy nhà ăn có đậu bắp, khiến cho a di đánh một phần, lót lót bụng. Nghe được Nguyễn trả trả lời, bạn cùng phòng trong mắt lo lắng lập tức bị bắt quái thay thế được, nhỏ giọng nói thầm, chà chà, chờ hạ chúng ta bồi ngươi đi gặp phó thẩm Nhà ngươi phó thẩm lớn lên quá gây chú ý, thực dễ dàng làm năm nhất học muội nhóm tâm động. Kinh đại quân huấn có cái truyền thống, trừ bỏ phụ trách huấn luyện huấn luyện viên bên ngoài, mỗi cái lớp đều phái một cái đại nhị học trưởng ao học tỷ làm trợ giáo. Bị chọn chung người, đều không ngoại lệ, đều ở năm trước đại một quân huấn khi bắt được ưu tú đội quân danh dự danh hiệu, thuộc về cùng phê chung người xuất sắc. Phó thẩm có thể bị chọn thượng, nguyên trả cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc phó thẩm tính tình liền như vậy, hoặc là không làm, một khi làm, liền tranh thủ làm được tốt nhất. Còn lại hai cái bạn cùng phòng nghe xong, cũng ngăn không được gật đầu, không sai, cần thiết làm chính quy ở người khác trước mặt làm một vòng, đánh mất một ít nhân tâm trung không nên có ý tưởng. Ta cảm thấy hẳn là không có việc gì đi. Nguyễn Trả Cơ Cơ chính mình trên tay trái bạch kim nhẫn, Phó Thẩm cũng mang theo đính hôn nhẫn a. Một trình năm, lương ra tính hỉ sự thành đôi. Ở Nguyễn Trà nghỉ đông khi, Lương Tồn Hoài cùng Nhan Nhược Sán kết hôn, mà chờ tới rồi nghỉ hè, ở hai nhà trưởng bối chứng kiến hạ, Nguyễn Trả cùng Phó Thẩm đính hôn. Phó thầm sợ Nguyễn Trà cảm thấy ở đại học mang nhẫn không có phương tiện lại hoặc là quá cao điệu, cùng Nguyễn Trà thương lượng song sau hai người cùng thiết kế sư gõ hạ một khoản thiết kế rất đơn giản nhẫn. Ngay thường Nguyễn Trà đương cái trang trí vật phẩm mang là được, đến nỗi phó thẩm hoàn toàn không cảm thấy cao điệu, từ mang lên sau, liền rốt cuộc không tháo xuống đi. Bạn cùng phòng nghe vậy, chụp Nguyễn Trà bả vai một chút, thôi đi, kết hôn đều ngăn không được che giả mang mọc tiểu tam, hướng chi đính hôn, hơn nữa nam sinh mang nhẫn đương trang trí cũng có Trong trường học ngày thường nhìn không thấy hai người các ngươi đồng xuất đồng nhập đồng học, phòng trừng đều đoán không được hai ngươi thế, nhưng nhanh như vậy đến hôn. Ngôi ở đối diện bạn cùng phòng đi theo nói, nói thật, nếu không phải phó thẩm năng lực bãi ở kia, ta thật hoài nghi nhà ngươi phó thẩm. Nói đến một nửa, ba cái bạn cùng phòng cơ hồ trăm miệng một lời, Luyến Hái não. Nguyễn Trà. Nguyễn Trà cho rằng chính mình rất cần thiết cấp bạn trai chính danh, ngươi nói không đúng, Luyến Hái não đều giảng tình yêu tối thượng, toàn bộ tinh lực ở Luyến Hái thượng, nhà ta phó thẩm Học tập thượng, tích điểm toàn viện đệ nhất, công tác thượng, quản lý học sinh hội, hơn nữa, game online thực tế ảo đều đưa ra thị trường, thể năng thượng. Thể năng thượng, trận bóng rổ cũng có thể lấy đệ nhất. Không đợi Nguyễn Trà nói xong, bạn cùng phòng giúp đỡ nói, thậm chí tiếp tục bổ sung, nhưng ngươi cũng không kém à, ngươi học tập không cũng chúng ta viện đệ nhất. Ngươi đảo không đi học sinh hội, nhưng lần trước thi biện luận, đối diện bị ngươi hỏi á khẩu không trả lời được, đến nỗi công tác thượng, ngươi thiết kế game mà chúng ta đều ở chơi Nhưng người liền một bộ ta có thể học, ta cần thiết học, chỉ cần có không phải học học bá hình thức, căn bản không có thực dính phó thẩm Ngược lại phó thẩm ở các nàng ba cái bạn cùng phòng trước mặt soát tồn tại cảm, so các nàng bạn trai đều cao, đều không ngoại lệ, hoặc là đang đợi nguồn trà, hoặc là ở buổi nguồn trà. Ngay vậy, Nguyễn trà ho nhẹ hai hạ, ánh mắt né tránh, ta dính hắn thời điểm các ngươi lại không nhìn thấy, lần trước cuối tuần, chúng ta, các bạn cùng phòng, khu khu khu, lãng phí lương thực đáng xấu hổ không chuẩn uy cầu lương. Cầu lương trống mâm đồ ăn đồ ăn làm sao? một Nguyễn Trà ngừng câu chuyện, nghĩ nghĩ, không nói ta dính phó thẩm sự tình, nói phó thẩm bản nhân đi, hắn chỉ số thông minh cao, cho nên công tác hiệu suất cao, nhàn dối thời gian tự nhiên so với ta đầy đủ, bồi đi học cũng ở chỗ hắn tưởng tiếp tục đưa vào, mỗi ngày hướng về phía trước sau. Các bạn cùng phòng. Ngươi một cái xem một lần là có thể nhớ kỹ thư thượng toàn bộ nội dung người, nói đến ai khác chỉ số thông minh cao không lỗ tâm sao Ở kinh đại, rất cao chỉ số thông minh thiên tài cũng có, hơn nữa không ngừng một hai cái, nhưng lại không lạn đường cái, nhưng mà, đối các bạn cùng phòng tới nói, ấn tượng sâu nhất chỉ có Nguyễn Trà một người. Việc học công tác hai không rơi, môn môn công khóa lấy ưu tú. Ở Nguyễn Trà Quang Hoàn Hạ, các bạn cùng phòng cũng đều liên tục hăng hái học tập, ở lần trước cuối kỳ, bốn người tích điểm tất cả đều ở niên cấp trước 6 bị đồng cấp học sinh gọi học ba phòng ngủ. Kỳ thật, luyến ái não sưng hô. Các bạn cùng phòng cũng liền ngày thường trong lén lút trêu chọc mà thôi, tuyệt không sẽ cùng người ngoài nói. Rốt cuộc các bạn cùng phòng lần đầu tiên thấy phó thầm khi, nhất trí cảm thấy phó thẩm cao lãnh. Trên thực tế, phó thầm đối đại ba người, tuy rằng chưa nói tới cao lãnh, nhưng thực rõ ràng vẫn duy trì xa cách lễ phép. Đến nỗi phó thầm đối đại nguyên trả, người khác nhìn cảm thụ không lớn, ba người đương bạn cùng phòng, thường xuyên có thể thấy, thả có đối lập cảm thụ liền rất rõ ràng. Ba người chua xót lại vui mừng. Chua xót ở. Có đối lập, chính mình đối bạn trai yêu cầu thẳng tắc bay lên, vui mừng ở. Nguyễn Trà đơn đơn thuần thuần, 1.128, có cái đáng tin cậy phó thầm ở, cũng có thể làm người không cần lo lắng Nguyễn Trà bị những người khác lửa. Hơn 10 phút sau, bốn người từ nhà ăn ra tới, thẳng đến sân thể rủ. Giữa trưa Thái Dương chính liệt, Nguyễn Trà 4 người hai hai một tổ bùng rủ, mỗi người trong tay đều xách theo cái túi, bên trong vừa kêu tới quả trà. Kinh đại quân huấn quản lý không tính quá nghiêm khắc. Đại năm nhất mỗi cái chủ nhiệm khoa đều có thể mua chút đồ uống, dưa hấu trợ cấp đồng học cùng huấn luyện viên. Nguyễn Trà sợ phơi, không đương trợ giáo, lên làm chủ nhiệm khoa, thứ tư buổi sáng mới vừa cho chính mình lớp học bọn học sinh mang đi mấy chục phân đóng gói bữa sáng. Sân thể dục thượng, có đội ngũ ở luyện tập đi nghiêm, có đội ngũ đang ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, một chúng bọn học sinh đều từ cao trung quân huấn ra tới, đảo không cảm thấy quá vất vả. Ở sinh viên năm nhất xem ra, quân huấn thuộc về một cái nhận thức đồng học cơ hội trờ đồng học nhận thức xong rồi, ánh mắt tự nhiên dịch tới rồi huấn luyện viên cùng với trợ giáo trên người. Phó thẩm phụ trách cùng viện hệ đại một tam ban, hắn yêu cầu làm chỉ có hai việc, đệ nhất kiện, đương cục tiêu, làm bọn học sinh ý thức được, huấn luyện viên có thể làm động tác, học sinh đồng dạng có thể làm, cái thứ hai, cùng huấn luyện viên hợp tác, giúp huấn học sinh. Diện mạo thanh tuấn xuất sắc, vóc dáng thon gầy đỉnh bản, lại trồng lên một kiện sạch sẽ lưu loát áo nguy trang, cả người quả thực soái không được. Phó thẩm sư kia làm nhan không cùng chế phục không nhóm đồng thời được đến thỏa mãn. Không nói tam ban, ở liền nhau hai cái trong ban, cũng có một ít nữ sinh khẽ yên lặng mà đánh giá phó thẩm. Nhưng suốt một vòng xuống dưới, phó thẩm đối mặt các tân sinh nói thiếu đến đáng thường trừ bỏ nghỉ nghiêm chờ cơ hồ lại nghe không được mặt khác nội dung. Đến nỗi nghỉ ngơi gián đoạn, giống hiện tại, phó thẩm cũng chỉ cần cùng huấn luyện viên ở nói chuyện với nhau, căn bản không giống mặt khác lớp học trợ giáo học trưởng học tỷ, khi thỉ cờ ưu em một chút học để học ngồi. Mang tam ban huấn luyện viên là đại tam quốc phòng sinh, ngày thường thích tham gia toán học kiến mô, điện tử cạnh kỹ đại tái chờ khoa học kỹ thuật sáng tạo hoạt động, đến nôi phó thầm, ở điện tử kỹ thuật thượng không riêng giải thích thâm, nắm giữ cũng cực hảo, hai người hàn huyên vài câu sau, an nhịp với nhau. Vốn dĩ có học sinh tưởng nói không phải cái điện tử cạnh kỹ sao, ai cao trùng không chơi vong ru. Bọn họ thậm chí nghĩ thấu đi lên, hi vọng có thể mượn cộng đồng yêu thích thuộc lạc một chút, ai ngờ vừa nghe, ng Phó thẩm cùng huấn luyện viên Gian nói chuyện với nhau nội dung chuyên nghiệp thuật ngữ một đống, bọn họ nghe đều nghe không hiểu, căn bản vô pháp chen vào nói. Mắt thấy tạm thời nghỉ ngơi, Tam ban huấn luyện viên đang muốn cùng Phó thẩm lại tán gấu một chút ở quốc phòng sinh gian mới vừa bị đề cử kia khoản tinh cầu kinh doanh bút ký, nhưng mà, vừa nhấc mắt, huấn luyện viên liền thấy trong đội ngũ hai nữ sinh lôi kéo trên tay tới. Đằng trước nữ sinh, mới vừa quân huấn khi liền nhìn chúng Phó thẩm, nguyên bản nàng cho rằng chính mình ở trong đội ngũ, nhan giá trị số 1 số 2. Không ai so được với, phó thầm rất có thể đi lên đáp lời, lại không nghĩ rằng nhất đẳng lại chờ, phó thầm không có tới đáp lời không nói, thậm chí mỗi lần giữa trưa một tán đội ngũ, phó thầm biến mất so chạy nhà ăn đồng học đều mau. Học trưởng chờ hạ giữa trưa nghỉ ngơi ngươi có rảnh sao? Chúng ta tưởng thỉnh ngươi đi ăn một bữa cơm, hỏi một chút cùng chuyên nghiệp có quan hệ chuyện này. Đúng rồi, học trưởng nghe nói ngươi nam thị, chúng ta đồng hương A. Nam thị hai chữ, làm phó thầm có phản ứng, ngầng đầu nhìn nhìn. Hán đôi trước mặt hai nữ sinh đều không có quá sâu ấn tượng, phòng trưng ở trên đường thấy, đều không nhớ được ở chính mình mang lớp có như vậy cá nhân. Thấy phó thầm ngầm đầu, hai nữ sinh tâm nói hấp dẫn, nhưng không đợi các nàng tiếp tục nói, trước bị một đạo giọng nữ đánh gãy. Tới tới tới, học tỷ thỉnh học để học mọi nhóm uống quả trà. Nguyễn trà bạn cùng phòng ở mấy mét có hơn liền thấy có nữ sinh cùng phó thầm đến gần, túng nguyễn trà liền lên đây, cao giọng kêu xong khủy tay thẳng chạm vào nguyễn trà, thấp giọng thúc rụng. Mau đi lên biểu thị công khai chủ quyền, bằng không nhà người phó thẩm. Bạn cùng phòng nói còn chưa dứt lời, nhìn từ trước mặt lập tức chạy tới phó thẩm, nhất thời ách thanh. Xem ra, căn bản không dùng được Nguyễn Trà biểu thị công khai chủ quyền A, phó thẩm đã trước lên đây. Phó thẩm đi lên sau, giúp đỡ bốn người cầm đi trang quả trà túi, tiếp đón lớp học mấy cái nam sinh tới phân, rồi sau đó nhẹ giọng cùng Nguyễn Trà nói chuyện, lại có nửa giờ liền kết thúc, sân thể dục thượng Thái Dương Phơi, người chờ hạ ở dâm mát vị trí ngồi một chút Ta lại không lốc có thể cùng các người phơi sao?" Lại nói, "Có dù đâu." Nguyễn Trà khi nói chuyện, cùng tam ban học để học muội nhóm vây vây tay. Không chờ Nguyễn Trà huy xong, Phó Thầm đã đẩy Nguyễn Trà bả vai hướng dâm mát vị trí đi, không dung cự tuyệt, có dù cũng không được, dù hạ độ ấm cao. Ở Phó Thầm thượng thủ nháy mắt, trong đội ngũ bọn học sinh tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, một lát, thiện ý ồn ào thanh liên miên không ngừng. Chuẩn sắp nói, Phó Thầm cùng Nguyễn Trà gian giao lưu thật sự không thân mật. Bọn họ cũng không có ở công chúng trường hợp cố tình biểu hiện ra ân ái thói quen. Nhưng phó thầm giai đoạn trước đối ai đều xa cách, hơn nữa giới hạn rõ ràng. Hiện tại Nguyễn Trà gần nhất, phó thầm trực tiếp chạy chậm đi lên không nói, thậm chí đều thượng thủ đẩy người bả vai. Có một số việc A liền sợ có cái đối lập. Ba cái bạn cùng phòng nhìn nhìn phó thầm cùng Nguyễn Trà, lại nhìn nhìn nguyên bản tưởng cùng phó thầm đến gần. Hiện tại thiếu muốn nói lại thôi hai nữ sinh, cho nhau lướt nhau. Chân chính người tài ba, không cần chờ bạn gái ra tay chính mình là có thể lưu loát giải quyết phó thẩm không cùng Nguyễn Trà nói lâu lắm Rốt cuộc nghỉ ngơi thời gian lập tức liền đến hắn khi trở về hai nữ sinh không hồi đội ngũ trong đó một người nữ sinh phân biệt rõ ra phó thẩm cùng Nguyễn Trà gian quan hệ sau thực sảng khoái từ bỏ nhưng một cái khác nữ sinh thật thích phó thẩm trong lòng nghĩ lại tranh thủ một chút, chútống chi liền tính là nam nữ bằng H hữu bọn họ không do nói chính mình làm bộ không biết là được học trưởng vừa mới tới cái kia học tỷ các ng hai người rất quen thuộc sao Tuy rằng Nguyễn Trà ở thân ái sinh hoạt trung tiểu phát hỏa một chút, nhưng tiết mục đã thượng 2 năm, minh tinh 2 năm không xuất hiện ở trên mạng, mọi người đều nhận không ra, hướng chi một cái tố nhân. Hơn nữa Nguyễn Trà vào đại học sau, ăn mặc trang điểm đều không giống cao trung khi như vậy học sinh khí, cho nên, toàn bộ tam ban đội ngũ, trừ bỏ cá biệt tân sinh cảm thấy Nguyễn Trà có điểm quen mắt ngoại, ai cũng chưa nhận ra được Nguyễn Trà chính là ở 2 năm trước, bọn họ chung một ít người thường dùng cái kia phổ biến một thời hệ liệt biểu tình bao nhân vật chính. Phó thầm vẫn luôn ở chú ý Nguyễn Trà, thấy Nguyễn Trà khả năng cùng bạn cùng phòng nói đến cao hưng sự tình, cười đôi mắt đều cong, hắn nhìn nhìn, mặt mày cũng không tự giác nhu hòa vài phần. Giây lát, phó thầm quay đầu lại nhìn về phía nói chuyện nữ sinh, không đáp hỏi lại, người mới vừa nói chính mình nam thị. Nữ sinh gật gật đầu, đúng vậy. Ngay vậy, phó thầm lại nhìn về phía phía trước trong đội ngũ chính uống quả trà các tân sinh, chỉ chỉ Nguyễn Trà, các ngươi cảm thấy cái kia học tỷ sinh đẹp sao. Các tân sinh sớm nhìn ra tới hai người quan hệ, tất cả đều vang dội mà trả lời, xinh đẹp. Nàng là ta vị hôn thê. Phó thầm nói chuyện khi, trong thanh âm mang theo rõ ràng cười, lắng nghe, thậm chí có thể nghe ra vài phần khoe khoang sung sướng cảm xúc. Một câu vị hôn thê, làm đội ngũ xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, rốt cuộc, vị hôn thê cùng bạn gái, ở khái niệm thượng, thật sự phân biệt ta. Không đợi mọi người hoàn hồn, phó thầm lại cười, hắn thanh âm không lớn, lại có thể làm cho cả đội ngũ đều nghe thấy Cái kia học tỷ cũng ở nam thị thượng cao trung, hai chúng ta cao trung liền luyến ái, chuẩn bị đại học một tốt nghiệp liền kết hôn. Chính mình cùng trà trà thông báo khi, cao trung tốt nghiệp nhưng không vào đại học, gọi cao trung, không tật xấu. Những người khác, trong tay quả trà, đột nhiên có tranh bị. chương 110, không trung xanh thảm, đám mây tuyết trắng. Một trận máy bay hành khách tự kinh thị sân bay xuất phát, lên phía trời cao. Nam thị cùng kinh thị, một nam một bắc, hành trình đại khái có 2 giờ 50 phút. Khoang hạng nhất nội đã là ngồi đầy, Nguyễn Trà cùng phó thầm hai người ngồi ở đệ nhất bài. Bởi vì trước hai ngày thức đêm vội game online thực tế ảo sự tình, hai người đều ở chợp mắt ngủ. Nguyễn Trà đồng học, buồn thống do xét ra phó thầm đồng học đã đi vào giấc ngủ, nhưng thực thiện, thanh âm hơi đại chút, phòng chừng là có thể tỉnh lại. Mềm mại điện tử âm ở Nguyễn Trà bên thai chuyển đến. Ngay sau đó, chính hợp lại mắt Nguyễn Trà, đông dưng mở mắt ra, một đôi đen nhánh mắt hạnh nhìn không thấy đinh điểm buồn ngủ Nguyễn Trà cực nhẹ mà nghiêng đầu đi xem phó thẩm trên người hắn cái thẳng mỏng, hơi rũ lông mi áp ra bóng ma, ngày thường có chút thượng kiểu đôi mắt cũng rơi xuống vài phần, mặt bộ hình dáng so cao trung sắc nhọn mà thành thúc chút, mặt mày lại chế một kia quẹt lười. Lại có một vòng liền tết âm lịch, hai người ở tam kình cá công ty vội xong rồi tình cầu kinh doanh bút ký vong du giai đoạn trước chuẩn bị công tắc sau, vội thu thập hành lý ngồi máy bay hồi nam thị. Nguyễn Trà đồng học, ngươi không ngủ sao? Mới vừa thượng phi cơ 1128 hệ thống đã bị Nguyễn Trà giận dò, chờ nó giò xét ra Phó Thầm Ngủ, lập tức báo cáo. Hệ thống trong lúc nhất thời có chút không hiểu báo cáo mục đích. Chờ hạ. ngôi sồm ngồi ở Nguyễn Trà đầu gối cục bột nếp hệ thống xoát nhảy đi lên, toàn bộ nắm đều bị sợ tới mức biến hình. Nguyễn Trà đồng học, ngươi nên sẽ không chuẩn bị ở Phó Thầm đồng học ngủ thời điểm, đối hắn tương tương nhượng nhượng đi. Nguyễn Trà. 1128, thành thật công đạo, ngươi ngày thường trộm đạo ở trên mạng nhìn chút cái gì? Nói đến, lần trước ngươi hơn phân nửa đêm không liên quan cơ ở kia xem Kim Bình Mai liền rất khả nghi. Nguyễn Trà lắp đầu, lười đến cùng hệ thống ở tương tương nhượng nhượng thượng biện luận 1128, ngươi không đồng nhất hướng đối nhân loại cảm xúc cảm giác rõ ràng sao. Ngươi không cảm thấy phó thầm khoảng thời gian trước cảm xúc không bình thường. Không bình thường. Phó thầm đồng học không có không bình thường A, trừ bỏ hơi chút dính Nguyễn Trà đồng học một ít. Vốn dĩ, ở hệ thống trong mắt, phó thầm cùng những người khác căn bản không tồn tại khác nhau Duy nhất làm hệ thống coi trọng chỉ có Nguyễn Tràng một người, nhưng từ cùng sát độc trình tự hoàn mỹ dung hợp sau, hệ thống liền không thể đem phó thẩm coi như người ngoài đối đãi Rốt cuộc, nếu kiếp trước không có phó thẩm hỗ trợ, chính mình đã sớm bị tiêu hủy, đồng thời, cũng không thể ở trước mặt thời không xoay chuyển kết cục, đánh bại nhậm khinh khinh cùng Úc Trinh, vì năm đó chính mình phạm sai sự làm ra đền bụ. 1128 hệ thống đồng dạng coi trọng phó thầm sau, tự nhiên quan tâm phó thẩm tinh thần trạng hướng cùng thân thể trạng chạm hướng. Nó bảo đảm phó thầm ở tinh thần cùng thân thể thượng đều thực khỏe mạnh. Nguyễn Trà ánh mắt nặng nề nhìn phó thầm, biểu tình thượng nhìn không ra rõ ràng cảm xúc, hắn qua dính người, hắn trong lòng tựa hồ có chút bất an. Lúc ấy ở nhà ăn, các bạn cùng phòng nói phó thầm dính người, Nguyễn Trà chỉ đương nghe về vui, rốt cuộc năng ngày thường cùng phó thầm đi ra ngoài chơi, cũng dính. Nhưng thời gian dài, Nguyễn Trà chậm rãi phát hiện, phó thầm đối chính mình, sắc thật so mới vừa vào tiết học, không, chuẩn sắc nói. So với bọn hắn mới vừa xác nhận quan hệ sau kia đoạn thời gian dính người, Phó Thẩm Dính đều không phải là cái loại này hận không thể mỗi ngày thấy người là ngươi thời thời khắc khắc thông báo, làm người rất có áp lực, thở không nổi dính. Tương phản, Nguyễn Trà ở Phó Thẩm trước mặt luôn luôn thoải mái tự tại, cơ hồ nói cái gì, Phó Thẩm đều chưa từng phản đối. Nhưng cho dù Phó Thẩm ngày thường biểu hiện lại bình thản lại ôn nhu, Nguyễn Trà như cũ từ hắn rất nhỏ cử chỉ gian phát giác một tia không thích hợp nhi Phó Thẩm Hán tựa hồ sợ hãi chính mình sẽ ở một ngày nào đó đột nhiên biến mất giống nhau. Nguyễn Trà vươn tay mềm nhẹ vướt phẳng hắn mặt mày nếp gấp ngân, tiếng nói áp rất thấp, phó thẩm. Nguyễn Trà đồng học, bổn thống nghĩ đến một sự kiện. Một một hệ thống ở phi cơ bản nhỏ bản thượng lăn qua lăn lại, một cái khác thời không Nguyễn Trà đồng học, ở trở lại lương gia năm thứ hai xảy ra chuyện, từ thời gian thượng suy tính, trước mặt thời không, Nguyễn Trà đồng học đồng dạng ở lương gia đái hai năm. Trước mặt thời không... Nguyễn Trà bởi vì nhảy lớp chỉ thượng một năm cao trung, tính vào đại học một năm, đích xác đại 2 năm. Hai cái thời không cùng cá nhân, lý luận thượng, cảm xúc có thể rất nhỏ ảnh hưởng. Nếu có dệt ngộng tặng ở, giống Nguyễn Trà đồng học, ngươi có thể thấy một cái khác thời không Nguyễn Trà hy vọng trước mặt thời không ngươi thấy sự. Nếu không có, ở nào đó đặc có thời gian điểm thượng, một người trong lòng khả năng sinh ra nào đó dự báo. Ở hệ thống đại số liệu thống kê hạ, tương lai thời không trong nhân loại, có chút có biết trước năng lực. Ở chỗ song song thời không bọn họ, đã là đã trải qua một lần. Hai cái thời không thời gian bất đồng, tự nhiên có người ở trải qua sau, nhân nào đó nguyên nhân, là một cái khác thời không chính mình biết trước. 1128 hệ thống bên trong cơ sở dữ liệu chung, có sát độc chỉnh tự lưu lại một ít có quan hệ kiếp trước hồi ức, nguyên lai like ở kiếp trước, Nguyễn Trà xảy ra chuyện sau một đoạn thời gian, phó thẩm cảm xúc đều rất suy suốt. Nguyễn Trà nghe xong hệ thống suy đoán, lại xem ngủ khi ánh mắt đều hơi hơi nhăn phó thẩm. Nhất thời cũng cắn không chuẩn hệ thống suy đoán đúng hay không. 1128, ta nhớ rõ thương thành dệt mộng tạp cũng có thể làm được nhân vi mà sáng tạo đặc thù cảnh trong mơ. Đối, lúc trước tác dụng ở nguyện trà đồng học trên người mấy chương dệt mộng tạp, thuộc tính cao cấp, có thể xuyên qua thời không, thả thời hạn, có hiệu lực vĩnh cửu, duy nhất khuyết điểm ở không thể tự hành sáng tạo cảnh trong mơ. Nếu nguyện trà đồng học muốn dùng ở phó thẩm đồng học trên người, dùng giá cả chỉ cần 1 phần 3 trung cấp tạp có thể, có thể sáng tạo cảnh trong mơ duy nhất khuyết điểm ở không thể xuyên qua thời không thả thời hạn có hiệu lực chỉ có một giờ Nguyễn Trà vào đại học sau cũng không nhàn dỗi chi thức năng lượng điểm tích góp một đống, đốngống chi hệ thống thương thành 13 tháng đều ở không chấm một chiếc khấu kỳ không nói chung cấp tạp trăm tới chương cao cấp tạp đồng dạng có thể đôi mắt đều không nháy mắt mua tới ở Nguyễn Trà mua nháy mắt trong tay nhất thời xuất hiện một chương xanh thảm sắc tấm cản diện tích cùng bài pổ kệ tương tự bốn phía vẽ phức tạp hoa văn có chút giống khi còn nhỏ ngày mạng xuất hiện thời bài Nguyễn Trà đồng học tưởng sáng tạo một cái bộ dáng gì cảnh trong mơ. Nguyễn Trà rũ mắt, thưởng thức trong tay thẻ bài, nếu phó thẩm thật có thể lo lắng ta ngày nọ sẽ xảy ra chuyện, sẽ đột nhiên biến mất không thấy, tự nhiên yêu cầu sáng tạo một cái ta cùng hắn vẫn luôn làm bạn cảnh trong mơ a Nói đến, Nguyễn Trà cũng ở nếm thử. Nếu hệ thống suy đoán chuẩn xác, thẻ bài đích xác có thể có tác dụng, nếu hệ thống suy đoán không chuẩn, thẻ bài vô dụng, nàng cũng chỉ có thể tự mình hỏi một câu phó thẩm 3 phút sau Nguyễn Trà trong tay thẻ bài hóa thành nhỏ vụn quan điểm, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà truyền ở Phó Thầm trên người, Nguyễn Trà nói không rõ có hay không tâm lý tác dụng, ở quan điểm hoàn toàn biến mất đồng thời, Phó Thầm giữa mày nếp gấp ngân tựa hồ đều nhẹ một ít. Kỳ thật, Nguyễn Trà phát hiện không sai, từ dính hôn trở lại trường học, Phó Thầm liền vẫn luôn ở bất an, ở sợ hãi. Nhưng cụ thể sợ hãi đồ vật, Phó Thầm chính mình lại nói không lên, hắn sợ một cái sai mắt, Nguyễn Trà ở chính mình trước mắt biến mất, sợ hứng hẹn đã đến, đến giờ, đợi không được người. Nhưng trả trà lại có thể gặp được cái gì nguy hiểm đâu. Phó thầm ở trong lòng hỏi chính mình, đối trả trà tới nói, lớn nhất nguy hiểm, Úc Trinh, đã chết, đã từng cùng Úc Trinh có liên hệ Úc chỉ nôn cùng Giang Dục Hành, phẩm hạnh đều được đến chứng minh, hơn nữa bọn họ giờ phút này căn bản không ở quốc nội. Ở Nam Thị, ở trường học, Nguyễn Trà đều chưa từng thu được bất luận cái gì không rõ bao vây, cũng chưa từng bị bất luận kẻ nào theo dõi, như vậy. Hắn đang sợ cái gì? Nếu không thể nói sợ đồ vật, Hắn cái loại này hy vọng lúc nào cũng có thể nhìn đến Nguyễn Trà tâm lý, chỉ có một loại giải thích chiếm hữu dục. Phó Thẩm lo lắng cho mình không biết nguyên nhân mà sinh ra đáng sợ chiếm hữu dục dọa đến Nguyễn Trà, đơn giản đem cái loại này cảm xúc hung hăng đè ở trong lòng sâu nhất vị trí. Nhưng mà, cảm xúc thượng ngăn chặn, cử chỉ thượng lại khống chế không được, hắn tưởng mỗi ngày nhìn thấy người, tưởng tận mắt nhìn thấy Nguyễn Trà không có chuyện. Mao 20 năm nhân sinh, Phó thầm lần đầu tiên cảm thấy có một số việc đang ở hướng không tốt phương hướng mất khống chế mà chính mình cư nhiên nút nhát làm không được ngăn cản. Phó Thầm nhớ rõ chính mình thượng phi cơ, Nguyễn Trà liền ngồi ở hắn bên cạnh người, bốn phía không có nguy hiểm, thư an toàn, hắn nhìn Nguyễn Trà ngủ say sần mặt, trong bất chi bất giác cũng lâm vào ngủ say. Bốn phía đột nhiên bị hắc ám lấp đầy. Ngay sau đó, Phó Thầm phát hiện chính mình xuất hiện ở Lương Gia biệt thự trước đại môn, nhưng trong viện A-di cùng viên công, trên mặt tất cả đều mang theo vội vàng cùng trầm trọng biểu tình. Bọn họ đang nói Lương lão gia tử thân thể không được, Bọn họ đang nói mới vừa nhận trở về tam tiểu thư một nhà quá khó, tiểu tiểu thư thế nhưng áp dụng tự sát phương thức tới rời đi nhân thế. Tiểu tiểu thư, bọn họ, đang nói trà trà sao. Ở suy đoán toát ra tới đồng thời, phó thẩm ngực giống bị một cái cự thạch đột nhiên ngăn chặn, áp hắn suýt nữa thở không nổi, cả người đầu nặng chân nhẹ, trước mắt một mảnh hoàng hốt. Hắn rôi tay che lại ngực, ngón tay gắt gao nắm chặt quần áo, trái tim trướng đau lợi hại, trong phút chốc. Phó thầm cảm thấy chính mình đều không phải là lần đầu tiên thấy trước mắt tình cảnh. Phó thầm hoàn toàn ý thức không đến chính mình đang ở nằm mơ, thậm chí ở trong ngộng, trở lên thiên lo dịp đều có thể bị trước sau như một với bản thân mình, ở hắn xem ra, chính mình cho tới nay sợ hãi sự tình. Ở trước mắt đã xảy ra. Phó thầm tựa hồ có thể nghe thấy từ biệt thự truyền ra một trận lại một trận ô ô nuốt nuốt tiếng khóc, hắn lảo đảo mà đẩy ra đại môn, biểu tình trật vật mà hướng biệt thự bên trong chạy. Cha cha, cha cha. Phó Thầm, ngươi làm gì đi? Ở phó Thầm hướng biệt thự chạy trên đường, cánh tay đột nhiên bị người tốn chặt, hắn quay đầu lại, kinh ngạc thấy ở A Ji trong miệng đã tự sát Nguyễn Trà, chính sinh sắn đứng ở chính mình trước mặt. Hơn nữa, an mặc váy cưới, Nguyễn Trà cơ cơ trong tay phù hoa, vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ chỉ mặt sau lễ đường, "Phó Thầm, chúng ta không mới vừa kết thúc hôn lễ, chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật sau, Ngươi muốn chạy trốn hôn a?" Phó Thầm không thể tin tưởng nhìn Nguyễn Trà trên mặt, hoán hoán, lại quay đầu lại nhìn lại Túc mục lễ đường, nhân nhân mặc cỏ, căn bản là không có lưng, ra, cũng không có tiếng khóc, hết thảy phản phất đều chính mình ảo giác. Hắn bên thai chỉ nghe thấy mọi người chúc phúc cùng tiếng cười. Không đợi Phó Thầm tiến lên ôm lấy Nguyễn Trà, cảnh tượng lại biến đổi, hắn thấy chính mình về tới ra, ở hậu hoa viên cùng cái nịch ngậm tiểu hài tử hạ cờ tướng. Phó Thầm nhìn nhìn trước mắt hài tử, lại dương mắt, trông thấy đang nằm ở ghế trên giô a giô Nguyễn Trà, nàng có tóc bạc, khỏe mắt thượng cũng coi như mày. Nhưng Phó Thầm lại cảm thấy Chính mình kia viên lạc không đến thật chỗ, giống ở biển rộng trung bị sóng biển đánh sâu vào tâm, thình lình mà bình tĩnh. Nguyễn Trà đang ở quan sát phó thẩm muốn nhìn xem thẻ bài có hay không dùng, không đợi quan sát ra kết quả, liền thấy phó thầm đáp ở ghế trên tay, cầm, hắn cơ hồ ở vô ý thức mà lầm bẩm trà trà. Vài giây không đến, phó thẩm trên trán đột nhiên thấm ra mồ hôi mỏng, hắn ánh mắt nhữ chặt, vẫn luôn lặp lại nhẹ giọng gọi trà trà hai chữ. Kết giao hai năm Nguyễn Trà lần đầu như vậy trực quan ở Phó Thẩm biểu tình chung, nhìn ra một loại kêu sợ hãi cảm xúc. Nguyễn Trà lập tức minh bạch Phó thầm ở sợ hãi sự tình, đôi mắt lập tức có chút chua sót, nàng giơ tay nắm lấy Phó thầm tay, "Ta ở." Nói xong không lâu, Nguyễn Trà phát hiện Phó Thẩm biểu tình dần dần bình tĩnh, giữa mày nếp gấp ngân cũng không thấy, cả người nhìn qua đều bình thản xuống dưới. "Cha cha." Nguyễn Trà nhìn Phó thầm gắt gao hồi nắm lấy chính mình tay, không khỏi bật cười, dây lát, nàng tối đầu ở Phó Thẩm đốt ngón tay thượng hôn hạ. Thanh âm ôn nhu lắp lại, ta ở, hiện tại cùng tương lai, vẫn luôn đều ở. chương 111, Nguyễn Trà trở lại Nam thị, xuống phi cơ sau, về trước quê quán trấn nhỏ. Nhưng đều không phải là một người trở về, Nguyễn Trà trực tiếp mang theo phó thẩm trở về thị trấn. Hai người ở trong thị trấn chơi một vòng, cũng nhận thức một vòng trường bối. Ở trong thị trấn 3 ngày, trừ bỏ buổi tối ngủ, mặt khác thời gian, Nguyễn Trà đều ở phó thẩm trước mắt hoảng. Hoàng Tần Xuất làm Nguyễn Chính Phi cùng vệ kiểu đường cha mẹ đều nhìn không được. Thẳng hô Nguyễn Trả quá dính người. Nguyễn Trả cũng cảm thấy chính mình có chút dính người, nhưng mà, sự thật chứng minh ở chính mình không ngừng dính người hạ, Phó Thẩm tình huống xác thật có điều cải thiện. Khả năng có trong ngộng tình cảnh làm trải chăn, khả năng trong thị trấn không khí quá di người, cũng có thể ba ngày thời khắc không rời làm Phó Thẩm nhận thức đến như thế nào hiện thực, hắn trong lòng kia phân đột ngột mà đến bất an, chậm rãi tiêu tán. Nguyễn Trả tâm lý học không bạch học, cùng Phó thầm đại ở một khối thời gian, toàn bộ hành trình đều biểu hiện bình thường mà tự nhiên. Một chút cũng không làm Phó Thầm phát rất tới. Đường rời đi thị trấn khi, Phó Thầm thậm chí ngự khí thoải mái mà cùng Nguyễn trà tự dễ ức, nói hắn khoảng thời gian trước đại khái bị ác mộng giò đến, thỉnh thoảng liền hoảng loạn, sợ có một ngày Nguyễn trà ở chính mình trước mặt biến mất không thấy. Đại niên 29 buổi chiều, Phó Thầm thể sắc và tinh thần thoải mái mà rời đi thị trấn, Nguyễn gia ba người cũng thu thập hành lý trở về Lương ra, ba người chuẩn bị ở Tết âm lịch trong lúc, bồi một buổi lương lão gia tử. Lương gia. Cha, cha tới Chúng ta chụp cái ảnh gia đình làm ngươi nhị ca hâm mộ một chút An mặc đường trang lương lão ra tử hướng tới Nguyễn Trà vây tay trên mặt mang theo nùng đến không hòa tan được cười Quốc Khánh kỳ nghỉ mấy ngày Nguyễn Trà bởi vì game mobile vội đến sức đầu mẹ chán không có thể hồi Nam Thị lúc ấy Lương Tồn cẩn làm diễn viên đi kinh thị công tác hắn liền cùng Nguyễn Trà hẹn một bữa cơm buổi tối thời điểm Lương Tồn cẩn đem chụp ảnh Trung phát ở gia tộc trong đàn lương lão gia tử trong lòng kỳ thuật cũng muốn đi kinh thị Nhưng bọn họ sợ tới quấy giày Nguyễn Trà, rốt cuộc video chung Nguyễn Trà, vội đến mặt đều gầy một vòng, nhưng không đợi bọn họ đi kinh thị, lương tổn cẩn thế nhưng dành trước. Đáng giận. Nguyễn Trà ngoan ngoắn mà chạy tới lương lão gia tử một bên ngồi xuống, một cái tay khác kéo nhan ngược sán. Ông ngoại, chụp về chụp, cũng không thể chụp xong liền cấp nhị ca phát đi, nhị ca chờ hạ liền lên đại biểu diễn tiết mục, chúng ta không thể ảnh hưởng hắn phát huy. Người một nhà chụp ảnh chung, cố tình không có hắn, quá thảm Nói người một nhà cũng không chuẩn xác, rốt cuộc Lương Thiến Linh cùng Tống Mạnh Vũ hai người đều không ở, Tống ra rơi lại sau, Tống Mạnh Vũ đã bị Lương Thiến Linh mang theo xuất ngoại, hai người lại không ở đại gia trước mặt xuất hiện. Kỳ thật, Lương lão Gia Tử ngầm có làm người đi gặp hai người tình trạng, nhưng cụ thể tình huống như thế nào, người trong nhà không hỏi, Lương lão Gia Tử cũng chưa nói. Lương lão Gia Tử vui tươi hớn hở mà đáp ưng xuống dưới, hành, chờ hắn biểu diễn kết thúc lại phát, tới, các người mấy cái cũng nhanh lên, chụp hoàn toàn ra phúc Chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên đi. Mọi người nghe vậy, vừa nói vừa cười vây đi lên, một nhà tám cậu người, ở trên sofa ngồi tràn đầy, mà ở bọn họ phía trước, quản gia chính cầm camera, chuẩn bị hỗ trợ chụp ảnh gia đình. Sáng sáng, ảnh gia đình ngươi ôm trà trà làm gì, không ôm lão công sao? Lương Tồn Hoài đợi nửa ngày, cũng không chờ đến Nhan Nhược San ôm chính mình cánh tay, lại ngẩn đầu ngồi ở đối diện nhìn nhìn ôm lấy Đường Họa Lương Tông Kỳ, ôm vệ tiểu Nguyễn Chính Phi, hắn tức khắc dở khóc dở cười. Lẻ loi chính mình, phản phất bị vứt bỏ. Nhan Nhược Sán nghe thấy Lương Tồn Hoài hoán giận, không chỉ có không buông tay, ngược lại ôm chặt vài phần Nguyễn Trà, ôm ngươi không được, ta hy vọng hai ta bảo bảo sinh hạ tới, có thể giống trả trả giống nhau đáng yêu thông minh. Lương Tôn Hoài, người lão công chỉ số thông minh cũng không kém A. Nói đến, Nguyễn trả mới vừa ở tối hôm qua bị cho biết Nhan Nhược Sán trong bụng có tiểu bảo bảo, nghe vậy, vội ôm lấy Nhan Nhược Sán, cười khanh khách mà nhìn Lương Tôn Hoài, đại ca, xin lỗi A Ta trước ung um cả đêm tẩu tử. Nguyễn Trà nói xong, từ trong túi lây ra ở bất động sản nơi đó lanh tới bao lì xì, đưa cho nhan ngược sán, tẩu tử. Năm trước ta đem phúc khí phân cho đại gia, đến nỗi năm nay phúc khí, hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn để lại cho ngươi cùng tương lai tiểu bảo bảo. Cảm ơn trà trà. Nhan nhược sán không khách khí, thoải mái hào phóng nhận lấy tới, rồi sau đó, nàng nắm Nguyễn Trà tay, làm Nguyễn Trà sờ soạn một chút chính mình không rõ ràng bụng, tiếng nói ôn nhu dễ nghe, ngoan bảo bảo Nhớ do cảm ơn ngươi tiểu cô cô. Hoán giận xong lương tồn hoài, đem lão bà cùng muội muội đều không phản ứng chính mình, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, rồi sau đó chính mình rỗi tay ôm lấy nhan ngược sán. Láo bà không ôm, chính mình ôm bái. Không thể không nói, lương tồn hoài một phen biến hóa, thực sự làm những người khác xem cười ha ha. Lương lão ra tử nhìn nhìn, đôi mắt có chút hồng, trong lòng cũng không khỏi toan trướng, thẳng than chính mình có phúc, không riêng có thể thấy cả gia đình hòa thuận vui vẻ. Chưa từng xuất hiện một ít mặt khác gia tộc thường thấy tranh đấu, thậm chí có cơ hội có thể bế lên chắc trai, chắc gái. Cả đời, đáng giá. Chờ tương lai thấy bạn già nhi, chính mình cũng có chuyện nhưng nói. Lương lão gia tử trong lòng nghĩ chuyện này, đồng thời, trên tay hơi hơi nắm chặt vài phần nguyện trà tay. Trong vòng chưa từng có bí mật, Úc Trinh sự tình, che giấu lại kín mít cũng bị người có tâm nghe được tiếng gió. Cá biệt người ta nói nhà mình bị trà trà liên lụy, Úc Trinh nhằm vào trà trà, do đó hận thượng nhà mình. Nhưng Lương lão gia tử không như vậy cho rằng, không có người bị thương tổn sao nhất định phải từ tự thân tìm kiếm nguyên nhân, cha cha từ đầu đến cuối đều thực vô tội, Úc Trinh nhằm vào nhà mình, đơn thuần tự cấp hắn sợ chết bản tính cùng ích kỷ tìm cái lấy cớ. Mà nhà mình, liền tính không có đụng tới Úc Trinh, tương lai đồng dạng có khả năng đụng tới Trấn Trinh, Vương Trinh. Hỗ hồ trừ bỏ Úc Trinh, cũng có cái tống ra núp ở phía sau mặt, tống quân nếu có thể nương Úc Trinh tay, làm lão nhị đối phó nhà mình, khó bảo toàn hắn không thể nương người khác tay tiếp tục làm lão nhị đối phó nhà mình. Hiện tại, người một nhà bình an hợp nhạc đã thực làm người cao hứng. Chụp hoàn toàn ra phút sau, vài người vây quanh bàn dài mới vừa ăn một nửa bữa cơm đoàn viên, ở lương gia phụ trách nấu cơm A-Z bưng lên tam bàn bạch quần quận sủi cảo, tam bàn sủi cảo, 10 cái bên trong có đậu phộng nhân, đại gia đếm thử xem. Đều nói Tết âm lịch khi ăn đến bao tiền su sủi cảo, tương lai một chỉnh năm đều có thể có vận may, có địa phương thói quen ở đại niên mùng một buổi sáng ăn. Mà Nam Thị có chú ý nhân ra, phần lớn ở đại niên 30 buổi tối ăn. Lương ra xuân gia tuy rằng có sủi cảo, nhưng không chú ý bao tiền xu thẳng đến buổi chiều làm vằn thắng khi, Nguyễn Trà nói một miệng. Lương lão ra tử nghĩ nghĩ, sợ dùng tiền xu nói, không vệ sinh, đi ngân hàng đổi tân tiền xu thời gian thượng cũng không kịp, đơn giản làm A A.G. chuẩn bị 10 cái mang theo đậu phộng nhân sủi cảo. Ngu ý thập toàn thập mỹ. Nguyễn Trà đồng học, bổn thống có thể thăm dò ra đường đậu phộng nhân sủi cảo, bên trái mâm có Hương. Nguyễn Trà thấy người nhà đã hướng tới tam bàn sủi cảo hạ chiếc đũa, đồng dạng không rơi người sau mà đổi kịp, đầu phộng nhân đại biểu cho phúc khí, ngươi chỉ ra tới tính ngươi, ta cần thiết chính mình ăn thượng một cái. Nguyễn Trà khi nói chuyện, đã gấp cái sủi cảo, mới vừa cắn hạ, đôi mắt soát sáng ngời. Đãi tinh tế phẩm phẩm sau, Nguyễn Trà trên mặt mang ra cười, dùng chiếc đũa kẹp dư lại một nửa sủi cảo ở nhà người trước mặt quơ quơ, kiêu ngạo mà khoe khoang, ông ngoại, ba mẹ, nhà ta cái thứ nhất có phúc người xuất hiện lạc. Lương lão gia tử vừa thấy đôi mắt tức khắc cười mị xem ra trà trà tương lai một chỉnh năm đều có thể có phúc khí thấy thế Nguyễn Chính Phi trà sắt tay tiểu tiểu hai ta cũng không thể lạc hậu a tới tới tới đồ ăn chờ lắt nữa lại ăn hai ta trước đem đậu phậng ăn ra tới hành nhà ta Phúc khí không thể làm trà trà một người khiêng. lương ra những người khác nghe xong Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu nói liếc nhau sôi nổi hướng tới sủi cảo hạ chiếc đũa ngày thường dùng cơm lễ nghi tương đương ưu nhã mấy người Lần đầu tiên tranh đoạt thượng chính mình nhìn chúng sủi cảo Nguyễn Trà ở ăn đến cái thứ hai mang theo đậu phộng nhân sủi cảo sau. Liền không hề cùng đại gia tranh, cầm di động chụp cái video ngắn chia lương tồn cẩn. Chúng ta ở ăn sủi cào, nhị ca nhớ kỹ buổi tối cũng ăn mấy cái sủi cảo ha. Khẽ meo meo nói cho ngươi, ta vừa mới ăn ra tới hai cái mang theo đậu phộng nhân sủi cào. Trong đó một cái, xem ngươi bên ngoài công tác dưỡng ra phân thượng, liền hào phóng phân cho ngươi đi. Hẹ chặt phát ra đi. Nhất thời nửa khắc không thu đến hồi âm Nguyễn Trà cũng không thèm để ý, rốt cuộc bọn họ người một nhà ở trên TV là có thể thấy, Lương Tồn Cẩn biểu diễn xong tiết mục, lập tức sô pha tử quan khán xuân vãn, hắn cũng không thể ở màn hình lớn trước mặt mọi người chơi di động. Hệ thống thấy Nguyễn Trà phát hoại trạng, có chút khó hiểu, Nguyễn Trà đồng học hai cái đầu phộng nhân, chẳng phân biệt cấp phó thẩm đồng học một cái sao. Bàn dài trước, Tam bàn sủi cảo đã bị dư lại 7 người ăn xong rồi, 10 cái đầu phộng nhân, Nguyễn Trà ăn 2 cái Lương lão gia tử cùng vệ tiểu cũng ăn hai cái, Đường họa, Lương Tông, kỳ các một cái. Nhan Nhược San nói đúng ra có ăn hai cái, nhưng cái thứ hai, nàng mới vừa dùng chiếc đũa chọc khai thấy bên trong đậu phộng nhân sau, liền trực tiếp phân cho vẫn luôn không ăn đến Lương Tồn Hoài. Hệ thống thấy Nhan Nhược San phân cho Lương Tồn Hoài, tự nhiên cho rằng Nguyễn Trà hai cái chung khả năng có một cái tưởng phân cho Phó Thẩm, lại không nghĩ rằng Nguyễn Trà phân cho Lương Tồn Cẩn. Phó Thẩm a, Nguyễn Trà làm a gì giúp chính mình thịnh một chén điếu lê canh? Uống lên mấy khẩu ngọt tư tư canh ở trong đầu trả lời hệ thống, ta cùng phó thầm cùng chung phúc khí là được, phân tới phân đi quá xa lạ, phó thầm hẳn là cũng càng thích cùng chung một cái đầu phộng nhân. Thiếu chút nữa lớn lên ở cây tranh thượng chính mình, thật đi học không an. Bởi vì trong nhà không có lương tồn cẩn cái kia kẻ giờ hơi ở, người một nhà ở lầu một nói chuyện phiếm một hai cái giờ sau, cũng không tiếp tục xem xuân vãn, cho nhau ngủ ngon lên lầu. Một đám tuổi tác lớn, nhịn không được đêm. Nguyễn trả trở lại phòng ngủ rửa mặt xong Liên năm ở trên giường cùng Phó thẩm video nói chuyện thiếm, đúng vậy, hai cái đầu phụ nhân, trong đó một cái phân cho Nhị ca, xem hắn tết âm lịch cũng chưa về quái đáng thương. Khi nói chuyện, Nguyễn Trả cũng thu được lương tổn cẩn hồi phục, lời trong lời ngoài khen chính mình có lương tâm, nhớ do hắn, nói chờ hắn trở về, cho chính mình mang tết âm lịch đại lễ bao. Trong video, Phó thẩm mới vừa tắm rửa xong, màu đen tóc mái dính thủy, đem cổ áo thấm nước một vòng. Phó Thầm sợ một lấy máy sấy, hai người liền nói không được lời nói. Dứt khoát cầm khăn lông có một chút không một chút xoa tóc Không chậm trễ cùng Nguyễn Trà nói chuyện thiếm Tuy rằng trong lòng bất an tiêu tán Nhưng phó thầm phát hiện Chính mình liền tính mỗi ngày xem trà trà Ban ngày ban đêm vẫn luôn xem trà trà Cũng xem không nhị Hiện tại tưởng tượng trong thị trấn 3 ngày Cũng thật hạnh phúc Hắn nghe được đẩu phộng nhân Một nhạc biểu tình thượng ra vẻ buồn dầu Nhưng nhà của chúng ta không có chuẩn bị đẩu phộng nhân ai Năm trước có phúc khí của ngươi bao lì xỉ Năm nay Ta phộng nhân phân một nửa Nam ở trên giường Nguyễn Trà không đợi Phó Thẩm nói xong, trả lời trước thượng, khóe môi dơ lên, mang theo tươi đẹp lại rạng rỡ cười, hai ta đã đính hôn, cũng không thể quá mới lạ, phúc khí cùng chung. Nguyễn Trà mới vừa nói xong liền phát hiện video chung hình ảnh biến đổi, nhìn Phó Thẩm kia đầu cửa sổ sắt đất ngoại cảnh sắc, Nguyễn Trà đột nhiên nghĩ đến, đại niên 29 ngày đó, Phó Thẩm rời đi trong thị trấn khi có nói, hắn cùng Phó 33 đại niên 30 không ở Phó gia nhà cũ. Bên ngoài bầu trời đêm đen nhánh, nhìn không thấy mây viên ngôi sao. Nhưng ở hình ảnh biến hóa trong phút chốc, một bó huyến lệ tán lạn pháo hoa ở màn đêm hạ nổ tung, ngay sau đó, lệ nhi thúc, lệ tam thúc. Nguyễn trà nhìn chằm chằm trong màn hình pháo hoa, nhất thời buồn bực, nàng vốn tưởng rằng Phó Thẩm Đơn thuần muốn cho chính mình có thể thưởng thức đến pháo hoa, thẳng đến pháo hoa một bó thúc ở không trung hội tụ, hóa thành hai viên liền nhau hồng tâm. Cha cha. Phó Thẩm thanh âm từ video chung truyền đến, rõ ràng dễ nghe, cho dù khi thì có pháo hoa nổ tung thanh âm. Cũng làm Nguyễn Trà có thể nghe rõ mỗi một chữ. Năm trước đại niên 30 buổi tối, cùng với mùng một pháo hoa đại hội, ta đều có một câu tưởng cùng ngươi nói. Phó thẩm nói xong, hơi đốn, điều chỉnh hạ ca mạ giác, làm chính mình xuất hiện ở hình ảnh. Nhìn phó thẩm Nguyễn Trà nắm di động ngón tay bỗng dưng nắm thật chặt, trong lòng tựa hồ đoán được vài phần phó thẩm không nói xong nói. Video chung phó thẩm ánh mắt thực hắt rất sáng, lại khó nén đáy mắt ô nu, hắn thanh âm dọc theo màn hình mà ra nhẹ nhàng chậm chạp mà đè ở Nguyễn Trà nách hai. Hoa mỹ pháo hoa bối cảnh hạ, Nguyễn Trà rõ ràng mà nghe thấy Phó Thẩm cực nghiêm túc mà nói ba chữ: "Ta yêu ngươi." Chương 112. Đối với Nguyễn Trà cùng Phó Thẩm mới vừa thượng đại một liền đính hôn sự tình, trong vòng một ít người cũng không xem trọng, ở bọn họ xem ra, hai cái tiểu bối đều thực ưu tú không sai, nhưng tuổi quá nhỏ, tương lai phát sinh biến cố sát suất quá lớn. Không xem trọng người cũng đều không phải là toàn vô căn cứ. Trong vòng đồng dạng có ở cao trung cùng đại học trong lúc đính hôn tiểu tình lữ, nhưng chân chính có thể kết hôn chiếm so cực tiểu. Có cảm tình phai nhạc, hòa bình chia tay, có quản không được chính mình, chơi quá khai làm hai bên cũng chưa mặt, cũng có, bởi vì ra thế không hề tương đương, không thể lại lẫn nhau đến ít lợi do đó thực hiện song thắng, làm rằng buộc đính hôn tự nhiên trở thành phế thải. Bọn họ cho rằng mới vừa đính hôn khi, Nguyễn Trà cùng phó thẩm đích sắc tính ra thế tương đương, Nguyễn Gia Nội tình tuy rằng so ra kém lưng ra, nhưng sáng nghiệp. Nhân mạch cũng không kém, hơn nữa nội tỉnh thượng có lương ra thêm vào. Nhưng từ phó gia game online thực tế ảo mặt thế sau, thực rõ ràng, phó gia đã là dẫn đầu với Nguyễn gia cùng lương gia, rốt cuộc, hoàn thiện thực tế ảo kỹ thuật, không nói ở quốc nội, cho dù ở toàn cầu đều coi như độc nhất gia. Trăm năm tới vẫn luôn ở thương nghiệp thượng sinh động phó gia, ở phó 33 kinh doanh hạ, cùng quốc gia tương quan bộ môn đắc thượng, không thể nói không cho người hâm mộ. Thực tế hảo A. Ở mười mấy năm đại gia tất cả đều quan tâm lĩnh vực, Thế nhưng thật sự bị người thực hiện, quan trọng nhất ở chỗ kỹ thuật thượng dẫn đầu toàn cầu 85% mô phòng độ. Trong vòng một ít không hiểu biết Nguyễn Trà cùng phó thẩm gian tình nghĩa người đều ở đoán hai người khi nào chia tay, phó thầm khi nào bái ở mặt khác ra thiên kim thạch liều váy hạ. Toàn bộ thực tế ảo kỹ thuật lĩnh vực, trừ bỏ quốc gia, chỉ có phó thầm một nhà, không cần cạnh tranh cũng đã được giải nhất, không có khả năng không có người không đỏ mắt. Có người chơi Mỹ nhân kế, có người làm gián điệp thương mại, có người nghĩ đào góc tưởng thâu sư. Nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại Mỹ nhân kế Không đợi ra tay Phó thầm chức chính mình thiết sạch sẽ Gián điệp thương mại cùng thâu sư Xin lỗi Trung tâm hạng mục tổ đều làm không ra nhất Trung tâm hạng nhất Thâu sư được đến kỹ thuật Chỉ có thể hoàn thành 60% mô phòng độ Thậm chí lý giải không được nguyên lý Trước có châu Ngọc Có người có thể lại đi xem một cái mắt cá Lòng có tính kế người vừa thấy không chiếm được kỹ thuật Đơn giản nghĩ ly gián phó ra Lương ra Nguyên ra quan hệ Phó sa nắm giữ độc nhất phân thực tế ảo kỹ thuật lại bất hòa nguyên giá, lương ra chia sẻ, có thể thấy được thương nhân khôn khéo cùng ích kỷ bản tính. Nhưng không đợi người có tâm sửa sang lại ra thống nhất nói thuật, Nguyễn Trà vào đại học năm thứ ba, trên thị trường đề nhị khoảng gameôn là thực tế ảo bị đẩy ra, mô phỏng độ cư nhiên có 90%. Tam kình tinh cầu kinh doanh bút ký Lemon là thực tế ảo nội chắc chiêu mộ. Tam kình cuộc họp báo Nguyễn Trà. Tinh cầu kinh doanh bút ký mô phỏng độ 90%. Nguyễn Chính Phi nghi quảng cáo tác dụng Trực tiếp tiêu tiền trắng trận táo bạo mà ở ấy bộ thượng mua 3 cái hot xeấ mục đích liền một cái cấp nhà mình bảo bối trả trả làm tuyên truyền ở Nguyễn Chính Phi xem ra Nguyễn Trả từ cao trung liền ở vội tinh cầu kinh doanh bút ký sự tình, Thượng đại học sau công tác cùng việc học đồng thời chiếu cố hắn khác phương diện giúp không được gì nhưng yêu cầu tiêu tiền chuyện này nói một câu có khả năng thảo đánh nói thật không gọi chuyện này ở hot xe và phòng phát sóng trực tiếp Nguyễn Trả làm trò chơi kế hoạch lần đầu tiên xuất hiện ở đại chúng trong Tấm mát Đồng thời cũng mang lên trung tâm kỹ thuật nhân viên phó thầm, hai người cùng giảng giải biến thành võng du tinh cầu kinh doanh bút ký ở chơi pháp thượng cùng game mobile có gì khác nhau cùng với đa dạng chơi pháp. Tinh cầu kinh doanh bút ký game mobile, bởi vì cực kỳ não động, khổng lồ thư viện luôn luôn bị các người chơi tôn sủng mà mô phỏng độ 90% game online thực tế ảo đừng nói người chơi, không chơi trò chơi người qua đường thấy hot sẽ ập cũng nhịn không được chú ý, thế cho nên ngày đó phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ trực tiếp phá trăm triệu. Nếu nói phó ra đệ nhất khoản game online thực tế ảo một lần nữa khai thác toàn bộ thực tế ảo lĩnh vực, như vậy mô phỏng độ 90% tinh cầu kinh doanh bút ký không hề nghi ngờ đem thực tế ảo kỹ thuật lĩnh vực lại lần nữa đẩy lên một cái tân độ cao. Tam kình phòng phát sóng trực tiếp, chỉnh thể hoàn cảnh thực nhẹ nhàng, có mềm mại pha lười, trên bàn bãi mâm đựng trái cây, quả khô, thậm chí có một ít thịt loại đồ ăn vạt, giống con mực phiến, cay dắt vịt mề gà trở. Nguyễn Trả toàn bộ hành trình hoặc là giảng vũ trụ khái niệm, hoặc là ở nếm mỹ thực Cùng phó thầm gian đảo chưa từng quá nói chuyện, nhưng hai người gian ăn ý cùng ngẫu nhiên nhìn nhau cười, vẫn như cũ làm các vong hưu thẳng hô, tin tình yêu. Một loại không cần nói dư thừa lời nói, người liếc mắt một cái là có thể minh bạch ta yêu cầu gì đó ăn ý, quả thực quá làm người hâm mộ. Phong phát sóng trực tiếp, lâm kết thúc khi, người chủ trì chọn mấy cái làn đạn thượng xuất hiện số lần nhiều nhất vấn đề. Người chủ trì nhìn nhìn nguồn trả, lại nhìn nhìn trên bàn giải quyết hơn phân nửa đồ ăn vặt, nhất thời lời không thể không thể nói Nguyễn Trà chân chính đem phát sóng trực tiếp coi như tiệc trà, toàn bộ hành trình đều ăn đến đặc biệt hương, làm người chủ trì đều có điểm nói bụng, trà trà, ta xem mọi người đều thực quan tâm ngươi tốt nghiệp sau an bài, có người hỏi ngươi tốt nghiệp đại học chuẩn bị ở game online thực tế ảo sự nghiệp thượng phát triển sao. Tương lai sẽ cùng phó thẩm song kiếm hợp bích tranh thủ làm ra mô phỏng độ 100% game online thực tế hảo sao? A. Game online thực tế ảo Nguyễn Trà chính uống nước trái cây, ngay vậy, thực tự nhiên mà chụp hạ phó thẩm cánh tay Tương lai có thể hay không thực hiện 100% mô phỏng độ chủ yếu đến xem phó thầm hoặc là những người khác nỗ lực, ta không được. Phó thầm ở phát sóng trực tiếp ghi, nói chuyện số lần rất ít, tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở giải thích cùng vong du có quan hệ nội dung, giờ phút này bị Nguyễn Trà cờ ưu e, thực nhẹ gật gật đầu, tỏ vẻ hắn tán đồng Nguyễn Trà trả lời. Trà trà cao trung liền thiết kế ra bị đại chúng yêu thích tinh cầu kinh doanh bút ký game mobile, về sau không chuẩn bị tiếp tục ở trong trò chơi phí thời gian sau. Nguyễn Trà nghĩ, nghĩ khả năng ngẫu nhiên cùng kế hoạch đoàn đội nhóm liêu một chút trò chơi tương quan sự tình, mặt khác thời gian đều phải vội công tác. Ngôi ở đối diện người chủ trì, nghe thấy Nguyễn Trà trả lời, rõ ràng ngần ra, công tác. Ở người chủ trì trong mắt, Nguyễn Trà thuộc về cái loại này nằm đều có thể sinh hoạt thực thoải mái nhân sinh người thắng, trong nhà có tiền có địa vị, cố tình Nguyễn Trà lại tiền đồ, Cao Trung Nghiên, Cứu Phát Minh game Mobile, không riêng thịnh hành cả nước, thậm chí khai phá ra game online thực tế ảo. Mà hiện tại Nguyễn Trà cư nhiên từ bỏ nhất có giá trị game là thực tế hảo, đi làm khắc công tác. Nguyễn trả thấy người chủ trì buồn bực, nhịn không được cười ta chuyên nghiệp học tâm lý học nhà, tốt nghiệp sau vào nghề đương nhiên đến tìm đối chuyên nghiệp đối khẩu công tác. Người chủ trì, đang ở quan khán phát sóng trực tiếp khán giả. Bọn họ thiếu chút nữa đã quên, Nguyễn Trà bằng vào 740 điểm thượng kinh đại, hoàn toàn xứng đáng học bá. Như vậy trọng điểm tới. Đồng dạng một ngày 24 giờ, Nguyễn Trà thượng kinh đại, việc học không rơi Hơn nữa có rảnh kế hoạch vong du, như thế nào bọn họ buổi sáng tỉnh ngủ, ăn cái cơm hộ, lại chơi một chút di động, vừa nhấc mắt, cũng đã nửa đêm đầu. Người chủ trì cũng không nghĩ tới Nguyễn Trà học tâm lý học, không ở với tống cổ thời gian, thế nhưng thực sự có đương tâm lý bác sĩ ý tưởng. Công tác hỏi xong, tự nhiên đến phiên cảm tình. Cha cha, người cùng phó thẩm đã đính hôn 2 năm, trước mắt có mấy năm dàn kết hôn kế hoạch sao? Đương nhiên, đối mặt người chủ trì nói, Nguyễn Trà một chút cũng không cất giấu. Thoải mái hào phóng đồng ý tới, ta cùng Phó Thẩm tính toán tốt nghiệp liền kết hôn tới. Nguyễn Trà nói xong, chưa cho mọi người tiêu hóa thời gian, tiếp tục nói, đến lúc đó, tinh cầu kinh doanh bút ký cũng đem cử hành chúc mừng hoạt động, dù sao không thể so các ngươi lúc trước thư viện hoạt động lực độ thấp. Vừa nói đến thư viện, mọi người liền nghĩ tới người đều một vạn nguyên khen thưởng, không thể so thư viện lực độ thấp. Thảo, đừng ngăn đón bọn họ. Nguyễn Trà kết hôn cùng ngày, bọn họ tất cả tại trong trò chơi cấp Nguyễn Trà cùng Phó Thẩm đương hoa đồng. Phó thầm nghiêm đầu, thấy Nguyễn Trà trả lời khi, tinh lượng mắt hoạnh, trong lòng tức khắc mềm đến kỳ cục, các bạn cùng phòng thưởng cười nói hắn quá chiếu cấu Nguyễn Trà, quá dính Nguyễn Trà, đối một ít cái gọi là đào hoa quá tuyệt tình. Kỳ thật bọn họ đều không có thấy trà trà hảo. Chính mình cùng trà trà quan hệ chung, cũng không từng đơn phương trả giá, hai người gian để ý luôn luôn lẫn nhau. Cho tới nay, trà trà đều ở dùng chính mình biện pháp, làm hắn rõ ràng mà nhận thức đến, có bị trà trà đặt ở trong lòng, có ở bị trà, trà ái. Tình yêu cùng nhiệt chung bởi vì khuyết thiếu tín nhiệm mà có bất an, chưa bao giờ từng ở hai người chung xuất hiện, trà trà tổng cho hắn toàn bộ tín nhiệm. Phó thầm rũ mắt, khóe môi hơi hơi giơ lên, như vậy cẩn thận lại đáng yêu trà trà, chính mình cả đời đều tưởng dính. Ngày đó phòng phát sóng trực tiếp, dẫn đầu tung ra 90% mô phỏng độ game online thực tế ảo tin tức lớn, ngay sau đó, Nguyễn Trà cùng Phó Thẩm hai người kết hôn tin tức lại lần nữa làm các vòng hữu một đám lớn lên ở cây tranh thượng. Các vòng hữu trong đầu chỉ có một câu Hai người các ngươi cần thiết khóa cứng, cục dân chính chuyển đến, chìa khóa chúng ta nuốt. Ở Quảng Đại vong hữu nỗ lực hạ, Nguyễn Trả cùng Phó Thầm ở trên mạng có nhóm đầu tiên chính phủ phấn, chịu thua chính phủ. Nhưng mà, Nguyễn Trả cùng Phó Thầm phát xong trực tiếp kết thúc ngày hôm sau liền từ đại chúng trong tầm mắt biến mất, ngày thường cũng không ở đấy bồ chờ tài khoản thượng phơi sinh hoạt cá nhân, chính phủ phấn chỉ có thể cực ngẫu nhiên từ kinh đại cá biệt học sinh trong miệng nghe thấy một đinh điểm tin tức. Đương nhiên, không tin người cũng có, ở game online thực tế ảo hot sẽ hạ. Trâm trọc nỉa mai hai người sớm muộn gì chia tay anh hùng bàn phím cũng không hiếm thấy, nhưng cũng không có vài người phân cho bọn họ ánh mắt. Thời gian có thể chứng minh hết thảy. Cho dù hai người tương lai phân, lập tức giữa bọn họ cảm tình làm người hâm mộ không phải được rồi. Hơn nữa, cho dù độc thân quý tộc số lượng càng ngày càng tăng, một ít người cũng không tin tưởng tình yêu, nhưng không đại biểu bọn họ liền không thể tin tưởng người khác tình yêu a Sinh hoạt như vậy khổ, thực yêu cầu ngọt ngào đường tới điều hòa. Làm đương sự. Nguyễn Trà cùng phó thầm đối trên mạng sự tình đồng dạng có nghe nói một ít. Chịu thua chính phủ. Tư nhân sân bóng rổ, Nguyễn Trà một tay ôm bóng rổ, một tay soát di động, thấy trên mạng tân toát ra chính phủ danh, lại xem các vong hữu não bổ ra tới tiểu viết văn, nhất thời cười ra tiếng, đại gia não động cũng quá lớn. Phó thầm đang giúp Nguyễn Trà mang bao cổ tay, phân ra ánh mắt nhìn mắt di động giao diện, ôn nhu cười cười, phó thầm, Nguyễn Trà, chịu thua, trà trà, xem ra hai tà trời sinh một đôi đối đ Hắn cả đời chịu thua đều được. Hai người đại học tiền tam năm trước tiên tu một ít chương trình học, đại bốn cơ hồ không có tiết học, buổi tối nhàn đến nhàn chán, Nguyễn Trà Tâm Huệ dâng chào làm Phó Thầm tới giáo chính mình chơi bóng rổ. Nguyễn Trà bị Phó Thầm một câu trời sinh một đôi làm cho nhất thời nói không nên lời lời nói, nghẹn cười dùng cánh tay chạm chạm Phó Thầm, "Được rồi, Phó lao sư, thỉnh nhanh lên dạy học sinh, không chuẩn ra." Thấy thế, Phó Thầm hướng tới Nguyễn Trà kính cối chào, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ Nguyễn Trà bắt được đầu để câu chuyện, ngươi nhiệm vụ có cỡ tờ ý yêu cầu sao? Thì như làm học sinh đầu chung mấy cái 3 phần đầu. Phó Thầm ở trong thị trấn khi, có kiến thức đến Nguyễn Trà bóng rổ tiêu chuẩn, nghe thấy 3 phần đầu cờ tờ y, thanh tuấn mặt mày nhếch vài phần bất đắc dĩ, ta xin ôm ngươi đứng tấn đầu. Nguyễn Trà, ta cũng có trộm huấn luyện. Nguyễn Trà cảm thấy mọi việc yêu cầu dùng sự thật nói chuyện, huống chi hôm trước buổi tối chính mình xác thật có đầu chung vài lần, đang có xúc cảm, tới tới tới, ngươi thủ, ta ném rổ hành phó thẩm vốn định trước giáo một giáo nhưng xem Nguyễn Trà tư thế phòng trừng chính mình thuyết giáo Nguyễn Trà cũng không thể đáp ứng lưu loát mà giúp Nguyễn Trà điều chỉnh xong bao cổ tay sau làm ra nghiêm túc thủ vệ bộ bộáng mặt ngoài nghiêm túc trong lòng tưởng phóng vài lần thủy đại khái cũng chỉ có bản nhân minh bạch Nguyễn Trà nhìn đứng ở chính mình đối diện phó thẩm nghiêm trang mà vô bóng rổ trên mặt tự tin vô cùng phó thẩm ta tôi a giọng nói rơi xuống Nguyễn Trà mang theo cầu liền vọt đi lên 10 phút sau Nguyễn Trà mặt vô biểu tình mà nhìn lại lại lại lại tại bóng rổ không bóng rổ, lẻ loi bị bắn ngược, lại ầm nền ở trên mặt đất. Phó Thầm cũng không nghĩ tới chính mình nhiều lần làm Nguyễn Trà ném rổ, Nguyễn Trà có thể nhiều lần đầu không trúng. Hắn như suy tư gì mà nhìn chằm chằm mới vừa bị Nguyễn Trà một lần nữa ôm vào trong ngực bóng rổ, "Cha cha, ta ôm ngươi nói, ngươi với cánh tay là có thể đụng tới rổ, bằng không hai ta dùng một chút nhìn xem." Phó Thầm lo lắng Nguyễn Trà nếu một trên mạng thật một cái bóng rổ đều đầu không trúng, chơi xong trở về. Phòng Trừng đến một suốt đêm ngủ không yên. Nguyễn Trà thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bóng rổ, gương mặt khẹn thùng lại nóng lên. Chính mình bị Phó Thầm dạy một lần lại một lần kỹ xảo, thế nhưng như cũ đầu không trúng. Cố tình nàng ở khác thể dục hạng mục thượng nắm giữ đến lại thường mau. Tựa như trời sinh cùng bóng rổ phàm hướng. Nguyễn Trà thật sâu mà hít một hơi, lại đến một lần. Phó Thầm thấy Nguyễn Trà mới vừa cổ ra tới gương mặt lại thu hồi đi, trên mặt ngăn không được cười, suy đoán Nguyễn Trà trong lòng buồn bực hẳn là phát ra tới. Hắn thực nghiêm túc mà dỗi khai tay chuẩn bị thủ, nhưng không đợi làm xong động tác, phó thầm liền thấy Nguyễn Trà bất đồng với trước vài lần có trật tự tiến công, cư nhiên thình lình mà trực tiếp nhấc tay đầu ra bóng rổ. Bóng rổ đột nhiên bay về phía mặt sau, phó thầm tự nhiên nhìn không tới. Hắn đang nghĩ ngợi tới quay đầu lại xem một cái, cả người lại bị tún cổ áo, không chịu khống chế mà nghiêng về phía trước, ngay sau đó, trên môi dán lên ngọt mềm ấm áp. Nguyễn Trà một tay tún phó thầm cổ áo, một tay hoàn phó thầm cổ Ở hắn trên môi nhẹ mổ một chút, dây lát, mỉm ngậm mà cười cười, vừa mới đầu trúng. Phó Thầm có thể có cái gì không rõ, xung lĩnh gật đầu, "Ân, ta nghe thành âm ngươi cũng đầu trúng." Nhìn Phó Thầm đen nhánh mỉm cười đôi mắt, Nguyễn trả lại một lần nhón chân hôn hôn, "Phó Thầm, ba năm, có câu nói, ta vẫn luôn không mặt mũi nói, ta cũng ái ngươi, thực yêu thực yêu." Trong phút chốc, Phó Thầm chỉ cảm thấy trong đầu giống có tiếng âm lịch đêm đó pháo hoa, đang ở phía sau tiếp trước từng cụm nổ tung, mà sau khi nổ tung Lưu tại đầu quả tim, mang theo nhiệt lượng thừa, bọc kinh hỉ, sung sướng vụn vặt cho tản, chỉ sợ đến quét đời trước. Hắn áp xuống trong lồng ngực ý mừng, nhịn không được hơi hơi cúi người, nắm thật chặt hai tay, đem Nguyễn Trà hoàn ở trong ngực, từ đáy lòng mà khẽ thở dài một tiếng. Chà chà, ta buổi tối đi nhà ngươi xin ngày mai liền kết hôn, thúc thúc có thể đem ta hoanh ra cửa sau. Nguyễn Trà, đại khái suất, có thể đi. Toàn văn xong chương 113, ngay nọ giữa trưa. Đã mặt thế một năm game online thực tế ảo tinh cầu kinh doanh bút ký diễn đàn thình lình toát ra cái thiệp, trong lúc nhất thời, đưa tới các vị người chơi chú mục A á á á các người ở trong trò chơi mau tới chủ tinh cầu. Bang không hối hận cả đời. LZ, vừa tới chủ tinh cầu, vốn gì muốn đi thư viện mượn thư, thuận tiện cùng tinh cầu chủ giao nhiệm vụ. Kết quả trong nháy mắt, toàn bộ tinh cầu đều trở nên phấn phấn nộn nộn không nói, nháy mắt lại toát ra tới vô số kẹo, khí cầu. LZ có loại vào nhầm kẻo thế giới hảo giác. 5L Tinh cầu chủ bố trí thần bí nhiệm vụ điểm báo. 17L Mũ giáp khởi động máy, lập tức liền tới. 48L A A A A LZ nói chuyện không giả, toàn bộ tinh cầu đều trở nên hồng nhạt hệ, quả thực thái thái thái thái quá thiếu nữ tâm. 56L Hại Đệ 10.086 thứ cầu nguyện chính mình có thể sớm chút tích góp xong tích phân, sinh thời ở chủ tinh cầu mua một tòa thành trì. LZ Thảo Thảo Thảo Hoa Hồng Hoa Hồng Khai 112L Lãng mạn bờ gờ mờ lên Ta nhìn nhìn lịch này Tựa hồ có chút minh bạch Một câu có chút minh bạch nhất thời làm dư lại tầng lầu chú ý tới Không đợi bọn họ hỏi ra tới nội dung Điện tử âm từ đầu khôi chuyển đến Đinh Vì chúc mừng tinh cầu chủ tân hôn vui sướng Chủ tinh cầu chính thức tuyên bố đầu cái S cấp che Giấu thành tựu nhiệm vụ Hoa Hồng Cung Điện Thỉnh các vị người chơi tự hành xem xét nhiệm vụ tình huống Đinh. Thường ứng chúc mừng hoạt động, các tinh cầu nội sắp xuất hiện hiện tổng cộng 999 cái bảo dương, thỉnh các vị người chơi tự hành thăm dò. Các người chơi ở điện tử âm kết thúc đồng thời, hơn phân nửa người chơi đều sôi trào. Một năm tới, tinh cầu kinh doanh bút ký tổng cộng xuất hiện một cái A cấp che giấu thành tiểu nhiệm vụ, ba cái B cấp che giấu thành tiểu nhiệm vụ. Đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ, đoàn đội đạt được trang bị, tài liệu chờ đổi thành mềm mội tệ, B cấp 5 vị số A cấp 6 vị số S cấp. Vô cùng có khả năng 7 vị số, nhất thứ cũng A cấp gấp 2. Đến nỗi bảo dương, một năm cộng xuất hiện ba mươi mấy cái bảo dương, bên trong phần lớn trang ở Thương Thành có tiền cũng mua không được sách báo, quả thực chính là kỹ thuật đảng nhóm đỉnh cấp phúc lợi. Tinh cầu kinh doanh bút ký người chơi chức nghiệp bao dung thực quảng, mà hai cái tin tức, trực tiếp lung lạc ở thành tựu đảng, kiếm tiền đảng, kỹ thuật đảng tam đại quần thể tâm. Sau một lúc lâu, có người liên lặng ở thiệp hỏi. 1314L, ta có cái bằng hữu muốn nhìn xem hôn lễ. Các người chơi, chúng ta liền cái kia bằng hữu. Ở người chơi đàm luận đồng thời, một hồi điệu thấp mà long trọng hôn lễ đang ở Nguyễn gia một trỗ trang viên cử hành. Tuy rằng Nguyễn Trả cùng phó thẩm hai người làm nhân vật chính đều vô tình cao điệu, nhưng Nguyễn gia, phó gia, lương gia, tam gia mời đến khách hứa chung, toàn bộ phi phú tức quý, thậm chí có thể thấy nổi danh người hiện thân. Các khách quý lai lịch quá lớn, tự nhiên đưa tới các nhà truyền thông chú ý cho dù tam người nhà bảo mật tính làm không tồi. Khá vậy ngăn không được ngồi canh các phóng viên. Ngay từ đầu, các phóng viên thấy khách quý chung có giá trị con người chục tỷ trăm tỷ phú thương cùng với khí chất lỗi lạc danh môn thiên kim khi, đều có thể làm được mặt không đổi sắc. Rốt cuộc, hào môn tiệc cưới đều không phải là lần đầu tiên ngồi canh, có chút đỉnh cấp hào môn hôn lễ phô trường có thể so trước mắt đại, bọn họ xuất hiện phổ biến. Hại, cũng có chút tranh. Nhưng mặt không đổi sắc các phóng viên, nhìn nhìn, đồng nhiên phân biệt rõ ra không đúng rồi, ngay sau đó, một đám đôi mắt to Thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chằm lui tới khách nhân. Y học giới ngôi sao sáng, khoa học giới đại lão bọn họ quang hoàn sinh sôi mà ngăn chặn những cái đó sớm bị đại chúng xem quán các thương nhân. Các đại lão nhìn qua đều rất cao lánh, nhưng lại không hẹn mà cùng mà tới tham gia nguyện Trà cùng phó thầm hôn lễ. Có chút phóng viên mắt sắc, ở khách khứa trung nhận ra vài vị có z bối cảnh nhân vật. Các phóng viên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mặt ngoài nhìn giống hôn lễ, nhưng thực tế thượng, sao giống chính thương nói chuyện với nhau sẽ? nói đến Trong vòng sớm có nghe đồn, Nguyễn Trà cùng Phó Thẩm hai người ở thực tế ảo kỹ thuật thượng làm ra cống hiến, cùng với tinh cầu kinh doanh bút ký đối khoa học kỹ thuật sáng tạo độc nhất vô nhị, đã đưa tới mặt trên chú ý cùng nâng đỡ. Nhưng nghe nói Hỏa Thân mắt thấy đến tư vị hoàn toàn bất đồng. Có thể làm các đại lao tự mình tới hiện trường, có thể thấy được hai người phân lượng cùng bị coi trọng trình độ. Kỳ thật, các phóng viên đích xác phát tán tư duy. Bọn họ nhìn thấy y hi học giới ngôi sao sáng, không riêng treo nhan nhược sáng đạo sư tên tuổi cũng từng cùng Nguyễn Trà thảo luận vài lần có quan hệ hệ thần kinh chế dược báo cáo, tới tham gia hôn lễ chỉ do cá nhân giao tình. Đến nỗi khoa học giới đại lão, ở trong trường học làm phó thẩm mang đội lao sư, mấy năm trước cũng vẫn luôn ở cùng phó thẩm tham thảo thực tế ảo kỹ thuật, cá nhân giao tình đồng dạng lớn hơn ích lợi. Đến nỗi lại dư lại vài vị nhân vật, tất xác thật nhìn chúng tinh cầu kinh doanh bút ký mang đến kỹ thuật biến cách. Về các phóng viên suy đoán, làm đương sự, Nguyễn Trà cùng phó thẩm hai người hoàn toàn không hiểu biết. Bọn họ chung một cái đang cùng phù dâu nhóm nói giỡn, một cái đang ở trang viên đại đường chờ đợi. Hoàng Giai Giai nhìn trước mắt một bộ tuyết trắng vây cưới Nguyễn Trà, ứa ra mắt lấp lánh, cha cha, ngươi cũng thật đẹp, quả nhiên, có tình yêu dễ chịu người đều đẹp. Ngay vậy, Nguyễn Trà cùng hứa nam nhìn nhau cười, chăm miệng một lời hỏi, ngươi nương cơ hội khen chính mình đâu. Ai cũng không nghĩ tới, đại học thời điểm, Hoàng Giai Giai có thể cùng tại trường An xem đôi mắt, hai người giống hoan hỉ hoàng già, cãi nhau ở Mỹ, khi có khắc khẩu không giả Nhưng cảm tình cũng càng thêm ngọt nào Hoàng dai dai lại tùy tiện, bị trêu gẻo cũng nhịn không được mặt nhiệt, nàng rối tay xô đẩy một chút Nguyễn Trà, được rồi được rồi, hôm nay ai tân nương tự A Đồng dạng làm phù dâu Lâm Vũ Thư cười xong sau vốt cầm nhìn nhìn trong phòng người, ta đột nhiên phát hiện, chúng ta vài người có thể quan chức danh. Danh? Đúng vậy. Lâm Vũ Thư chỉ chỉ Hoàng dai dai, hứa nam, lại chỉ chỉ Nguyễn Trà ba cái đại học bạn cùng phòng, lại lại chỉ hướng ngồi ở xe vị Nguyễn Trà. Thất tiên nữ thiên đoàn A. Không sai, Nguyễn Trà đoàn phù dâu có thể nói đồ sộ, suốt có 6 cá nhân, mênh mông một loạt, thị giác hiệu quả thượng khiến cho bạn lang nhóm không dám quá nháo. Nguyễn Trà ngưỡng mặt làm chuyên viên trang điểm bộ trang, cười hồi, nhưng không phải thiên đoàn sao, lúc ấy Phó Thẩm vừa nghe nói có 6 cái phù dâu, đầu đều lớn, ai làm hắn chỉ kêu ba cái bạn lang. Sau lại vô pháp, Phó Thẩm lại tốn tới ba cái bằng hữu đương bạn lang. Đương nhiên chỗ tốt cũng có, Phó Thẩm sau lại một cái bằng hữu trời xu đất khiến nhận thức Nguyễn Trà một cái bạn cùng phòng hai người đều có tiếp tục hiểu biết lẫn nhau ý nguyện Nguyễn Trà đoán hôn lễ sau khi kết thúc nói không chừng là có thể chờ tới bạn cùng phòng thoát đơn tin tức vài người chính nói chuyện đâu ăn mặc màu rượu đỏ lễ phục vệ tiểu go go mônràrà lại có 10 phút liền bắt đầu lão mẹ người làm cá nhân tới nói hạ là được không cần tự mình tới Nguyễn Trà xách theo trên máy trước nhẹ nhàng ôm ôm vệ tiểu lão mẹ người hôm nay cũng thật xinh đẹp vệ tiểu không lớn thích xuyên lễ phục Cảm thấy không thoải mái, nhưng tưởng tượng khuê nữ lần đầu tiên cử hành hôn lễ, chính mình cần thiết đến coi trọng, hiện tại nghe thấy Nguyễn trà khích lệ, nàng đôi mắt đều cười cong, "Ngươi à, ngoài miệng lau mật giống nhau, một kiện lễ phục, tới tới lui lui khen rất nhiều lần." Nói xong, Vệ tiểu lại cười, "Nhưng lễ phục thật sự đặc biệt đẹp." Vệ tiểu trên người lễ phục, thiết kế thượng từ quốc tế thiết kế sư Cả tổ tự mình thao đao, nhưng chế tác thượng lại có Nguyễn trà xuất lực. Nha Minh khuê nữ tham dự chế tác lễ phục, Vệ tiểu không có khả năng không thích. Nguyễn Trà ở vệ kiều trên má hôn hạ, vốn dị nó chỉ giống nhau đẹp, nhưng bị lão mẹ mặc vào sau, liền đỉnh cấp đẹp. Cùng phòng hoàng giai giai đám người, nghe Nguyễn Trà cùng vệ kiều đối thoại, vẻ mặt vương ngự thẳng lắc đầu, nhớ năm đó, các nàng cũng đều từng thể nghiệm quá Nguyễn Trà cầu vồng thì a. Buổi sáng 11 giờ, Nguyễn Trà kéo vệ kiều cùng Nguyễn Chính Phi hai người, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, với lãng mạn hôn lễ tấu nhạc chung, xuất hiện ở trang viên nội ngọc thạch tiểu một mặt. Án mặc một tịch mạt ngược đuôi cá váy rải váy cưới Nguyễn Trà. Cả người tiên khi phiêu giật, vừa ra chẳng cũng đã làm người kinh diễm, không thể không nói, cờ dít tổ thiết kế váy cưới, hoàn hoàn toàn toàn thể hiện rồi Nguyễn Trà bộ dạng cùng dáng người ưu thế. Mọi người đều nói, hôn lễ cùng ngày tân nương tử đẹp nhất, mà Nguyễn Trà, không thể nghi ngờ trở thành trang viên nhất nồng đậm rực rỡ một bút, xinh đẹp làm người rời đi mắt. Phó thầm cách tiểu nhìn phía Nguyễn Trà khi, không tự chủ được mà phóng nhẹ hô hấp. Hắn trên mặt nhìn tự nhiên, nhưng trong lồng ngực tâm lại sớm đã kích động mà phanh phanh phanh thằng ph Long bàn tay cũng thấm ra hãn, vẫn luôn thích nữ hải nhi, ăn mặc váy cưới, đứng ở chính mình ánh mắt có thể đạt được địa phương, làm hắn hận không thể lập tức tiến lên ôm lấy người. Ngọc Thạch Kiều, xem tên đoán nữa, từ thượng đẳng Ngọc Thạch phô liền tiểu. Sớm tại Nguyễn Trả cùng Phó Thầm đính hôn, hai nhà quyết định ở Nguyễn gia một cái trang viên làm hôn lễ khi, Phó ra khiến cho người tới trong vườn chuẩn bị. Đầm nước, trong suốt, nhợt lượng Ngọc Thạch, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Phó Thầm đơn sửa sửa âu phục tay áo, Mặt trên đường hắn 18 tuổi sinh nhật cùng ngày, Nguyễn Trà cấp Ngọc Thạch nốt tay háo, cùng Âu phủ, Ngọc Thạch hiểu, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn từng bước một chậm ổn về phía trước, thẳng đến ngừng ở Nguyễn Trà trước mặt, quỳ một gối xuống đất dâng lên phùng hoa, ngửa đầu nhìn về phía Nguyễn Trà khi, một đôi đen nhánh con ngươi trễ đầy liễm diễm cảnh xuân cùng lưu luyến tình ý, "Cha cha, ngươi nguyện ý cùng ta cầm tay đi xong cả đời sau. Nguyễn Trà đối thượng phó thầm đôi mắt, tươi sáng cười, ngay sau đó, duỗi tay tiếp được phùng hoa, tiếng nói thanh thúy sủng sướng. Thực nguyện ý. Nhìn trước mắt một màn, vệ tiểu, Nguyễn Chính Phi thậm chí phó ba ba, hốc mắt đều có chút bất đồng trình độ hồng, nhoáng lên mắt, hai tử trưởng thành, có chính mình tiểu ra. Vệ tiểu nắm Nguyễn trả tay đem này đặt ở phó thẩm trong lòng bàn tay, nói vài câu chúc phúc nói sau, hơi hơi ngẹn ngào, chà chà, sau này vui vẻ quan trọng nhất, phàm là không vui liền về nhà, ba ba mụ mụ vẫn luôn đều ở. Giọng nói rơi xuống, các vị khách khứa liền thấy Nguyễn Chính Phi thực tán đồng thẳng gật đầu. Phó thẩm Nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Phó Thầm gắt Gao nắm lấy Nguyễn Trà tay, sợ Nguyễn Trà đáp ứng xuống dưới, hắn ở Nguyễn Trà mở miệng trước, thực nghiêm túc thực nghiêm túc mà cùng vệ tiểu bảo đảm, "Ngài yên tâm, sau này ta tuyệt không sẽ làm trả trà trả may, lại không được, ta ở rể ngài ra, sau này làm không được, ngài cùng thúc thúc trực tiếp đem ta đuổi ra khỏi nhà." "Phó Ba Ba, ngươi cái tiểu tử thúi Phó Thầm ngày thường luôn luôn so bạn cùng lứa tuổi ôn trọng, ai cũng không nghĩ tới hắn ôm ở rể tâm tư, trong lúc nhất thời Mọi người đều phát ra thiện ý tiếng cười. Nguyễn Trà nghe mọi người cười, trong lòng hơi sận. Bọn họ khả năng đều cảm thấy Phó Thẩm đang nói nói mà thôi, nhưng ai cũng chưa từng biết được, trước mấy tháng Phó Thẩm có lấy tới hôn tiền hiệp nghị, bên trong nội dung đối Phó Thẩm thực không hữu hảo. Chỉ có thể nói, Phó Thẩm đối chính hắn thật sự đặc biệt nhân tâm. Thẩm lao ra tử làm chứng hôn người, nhìn trên cầu một đôi tân nhân, cười đôi mắt đều mị, trở về sau có cơ hội cần thiết muốn đem ghi hình cấp lao Nguyễn nhìn một cái. Ổn định hai bên cha mẹ sau, Phó Thầm nắm Nguyễn Trà tay, hai người sóng vai từ Ngọc Thạch tiểu một mặt đi hướng một chỗ khác, trên cầu bố trí hãy còn mang bọt nước diễm lệ hoa hồng, đồng thời cũng có bạn làng phủ dâu tranh nhau dương hạ hoa hồng cánh. Kỳ thật, không riêng có bạn lang phủ dâu, 1128 hệ thống cũng hóa thành cục búp nếp, sen lẫn trong chồng đám người xem náo nhiệt xái cánh hoa. Đương nhiên, ở đây người trùng, trừ bỏ Nguyễn Trà, ai cũng nhìn không tới nó. Đương đôi cá váy dài từ Ngọc Thạch mặt nhẹ quét khi tưng mảnh bay xuống hoa hồng cánh dính ở tuyết trắng xa mộng thượng, Nguyễn Trà ở cánh hoa trong mưa, từ thân nhân bằng hưu trước mặt, đi bước một đi xuống ngọc thạch kiều. Tiêu Hai sườn khách cửa, Lương lão ra tử hốc mắt thử đỏ mà chiều Nguyễn Trà mỉm cười, Lương Tồn hoài một tay ôm nữ nhi, một tay ôm lấy nhan nhược sán vai cùng Nguyễn Trà nói chúc mừng, Lương Tồn cẩn thì tại cầm di động giúp Nguyễn Trà chụp ảnh. Một vị vị quen thuộc người, là Nguyễn Trà trong lòng ngất tiếp không thôi. Lâm Hạ Kiều khi, Nguyễn Trà bỗng tưởng sau này vọng vừa nhìn, vọng liếc mắt một cái người nhà Vọng liếc mắt một cái chính mình chưa bao giờ xuất hiện ra ra có hay không khả năng đi vào hiện trường Nguyễn Trà nguyên bản không ôm hy vọng rốt cuộc Nguyễn Giza đã ở tin nhắn thượng chúc phúc nhưng nàng không nghĩ tới chính mình vừa quay đầu lại thật thấy hai người ở kêu kia đầu ở Nguyễn Ba Nguyễn Mẹ nó mặt sau có một cái ăn mặc đường trang lão nhân cùng một cái ăn mặc sườn xám nữ nhân Nguyễn Trà hơi hơi kinh ngạc sau không khỏi ch chấp, chấp mắt nhưng lại nhìn lên nơi đó đã không có một bóng người nàng giống như thấy được cố lái mãi kia đứng ở cố mãi mãi bên cạnh người. Nguyễn Trà Bỗng dưng ngần ra, đột nhiên đoán được cái gì. Ở Nguyễn Trà sau này nhìn lên, chính sái cánh hoa 1.128 hệ thống, đồng dạng hướng đồng ý cái phương hướng nhìn thoang qua, nhưng không thấy được những người khác, 1.128 đốn rắc rất kỳ quái, nó vừa mới tựa hồ cảm giác tới rồi đến từ tương lai thời không người lữ hành. Trang viên nào đó vị trí, cố minh nhuế ngắm nhìn kia đầu náo nhiệt, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn thố, ngươi tích có mấy năm Không phải nghĩ đến cái này thời không xem ngươi lao tổ tông kết hôn sao. Không nhìn. Đã thấy được a Đã sớm sinh ra đầu bạc Nguyễn Thố hai tay giao điệp, chống cái hốc, ngẳng đầu nhìn bầu trời nắng gắt, lao tổ tông thực hạnh phúc. Bọn họ tới khi chính tuổi trẻ, nhưng vài thập niên gian, thế sự biến hóa, bọn họ cũng già rồi. Nguyễn Thố nghe bên tai âm nhạc, trên mặt không khỏi trồi lên cười, lão tổ tông không riêng hiện tại hạnh phúc, tương lai cũng sẽ hạnh phúc, hơn nữa lại có mấy năm. Trong nhà là có thể có hai cái đáng yêu bảo bảo. Hai người nói chuyện khi, hôn lễ nghi thức đã là tới rồi kết thúc. Ở thẩm ra ra chứng hôn hạ, Nguyễn Trà cùng phó thẩm cho nhau ương thuận lời thề, vì lẫn nhau mang lên chuyên trúc những cưới. Trước mặt mọi người người hồn ào làm tân lang hôn ngôi tân nương khi, Nguyễn Trà ý cười doanh doanh nhìn phó thẩm, chúng ta hai cái hiện tại tính giáo phục đến vay cưới sao. Đương nhiên tính. Phó thẩm dối tay xốp lên Nguyễn Trà trên tóc cái khảm có kim cương vụn đầu xa, chạm đến, đến Chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều giống bị mấy bình nước đường phao thượng, tu cục mạo ngọt phào. Chúng ta không riêng từ giáo phục đến bay cưới, cũng đem từ tóc đen đến đầu bạc. Giống hắn lần đó mộng giống nhau, hạnh phúc viên mãn. Nhoáng lên thần, Nguyễn trả cảm thụ được đến từ trên môi ấm áp, ôm lấy phó thẩm cổ đáp lại, mặt mày con cong. Tóc đen đến đầu bạc. Chính mình cũng nguyện ý ở trong lòng tin tưởng. Toàn văn kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com